lao tam gia ngươi làm gì vậy còn không đem đau bông ai cho ngươi là gan cầm đao chĩa vào ta cùng ngươi cha chồng la trương thị cường tự chấn định lại nghĩ kia trưởng bối thân phận áp xuống tới nghi hoa không công phu cùng nàng vô nghĩa trực tiếp vũ đao một đường về phía trước ngại với nghi hoa trong tay kia hai thanh sắc bén dao phay, la ra mấy người cũng không dám tùy tiện tới gần bên này la tiểu sơ còn gắt gao bái khung cửa kia hai cái lôi kéo la tiểu sơ váy áo gã sai vật thấy nổi giận đùng đùng thẳng tắp lại đây nghi hoa Vội vàng bắt tay bưng ra, khẩn trương mà nói, các ngươi la già chính là cùng chúng ta quản sự nói tốt, muốn đem này la tiểu sơ mang vào phủ chung đi, sao, đây là muốn đổi ý. Ai nói với ngươi, ngươi tìm ai đi, ta liền xem hôm nay các ngươi ai dám đụng đến ta nữ nhi một chút, ta và các ngươi liều mạng. Nghi Hoa đứng ở la tiểu sơ bên cạnh, đem hai cái cô nương đều kéo đến chính mình phía sau, duỗi khai hai tay nắm dao phay. Các ngươi này la ra rốt cuộc ai làm chủ, ai, lão bà tử. đây chính là chính ngươi tìm tới chúng ta thể ra, ngươi rốt cuộc có cho hay không người. Gã sai vật rõ ràng thực không kiên nhẫn, bọn họ cũng là được mệnh lệnh đến mang người đi, này mang không quay về, bọn họ không được ăn dưa là ca. La Trương Thị trên mặt vội vàng chất đầy ý cười, túi đầu không lưng, cho người ta, cho người ta, như thế nào không cho người đâu. nay nhìn về phía nghi hoa lập tức thay đổi cái sắc mặt, hung tận mà ánh mắt không ngừng xẻo nghi hoa, lao tầm ra, có nghe hay không, đem tiểu sơ cho bọn hắn. làm cho bọn họ đem tiểu sơ mang đi ngươi cái tử tâm nhãn ngươi có biết hay không tể ra là nhà nào kia chính là gia đình giàu có tiểu sơ đi nơi đó là đi hưởng phúc ngươi đây chính là ở ngăn đón ngươi khuê nữ hạnh phúc nghi hoa cười lạnh nếu là hưởng phúc như thế nào không gọi ngươi nữ nhi đi la chính chúc không phải vừa lúc ngươi nhan thư nương ta nói cho ngươi ngươi hôm nay cấp cũng đến có cho hay không cũng đến cấp lão đại lão nhị đi đi đem tiểu sơ kéo qua tới la trương thị sắc mặt biến đổi tiếp đón la chính xa cùng la chính thạch qua đi la ra lão nhị la chính thạch là cái không yêu trộn lẫn sự tình chỉ là lắc lắc đầu cũng bất động bước chân la chính xa nhưng thật ra cái nhiệt tâm vừa nghe thấy la trương thị nói lập tức liền kéo tay háo tiến lên đi nghi hoa thở phào nhẹ nhõm cũng may la lão nhị không nhúc nhích chỉ có la lão đại một người bằng không bằng nàng hiện tại thân thể trạng hướng căn bản không có phần thắng nhưng là một người liền bất đồng trên tay nàng còn có hai thanh đao, nàng không ngại làm này hai thanh dao phay dính điểm người huyết gì đó La Lão đại đi qua, muốn từ phía sau đem La Tiểu Sơ kéo qua tới, Nghi Hoa cuống quýt xoay chuyển thân thể thay đổi cái phương hướng đối diện La Lão đại, không chút nghĩ ngợi chính là một đao chém qua đi, còn hảo La Lão đại lóe đến mau, bằng không thế nào cũng phải cấp cắt lấy một miếng thì tới. Người cái bà điên. La Phương thị cuống quýt tiến lên xem xét La Lão đại chẳng huống, thấy không thương đến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu liền đối với Nghi Hoa mắng to. Nghi Hoa liền cái dư quang cũng không nghĩ cho nàng Nói khẽ với La Tiểu Sơ cùng La Tiểu Nhu nói, hai người các ngươi mau tránh vào nhà đi, chạy mau chút. La Tiểu Sơ cùng La Tiểu Nhu nghe thấy lời nói, vội vàng chạy tiến vừa mới Nghi Hoa ra tới nhà ở. Nghi Hoa cũng hoảng đi theo chạy đến cửa, kéo lên môn, đổ ở bên ngoài. Ta hôm nay liền đem lời nói lược ở chỗ này, các ngươi muốn mang Tiểu Sơ đi, môn nhi đều không có. Nghi Hoa đối với La Gia người ta nói xong những lời này, lại nhìn về phía kia hai cái tề gia gã sai vật, ta mới là Tiểu Sơ mẹ ruột. người khác nói đều không tính các ngươi nếu là dám cường kéo người đi ta thế nào cũng phải đến huyện thượng nha môn cáo thượng các ngươi tề ra không thể huyện thượng nếu là không làm chủ được ta liền bẩm báo kinh đô đi kinh đô quan nhi nhiều lắm đâu luôn có có thể trị được các ngươi tề ra hai cái gã sai vật nghe vậy sắc mặt khó coi nhìn phía la trương thị cùng la đại trụ các ngươi hai cái lao ra hỏa nguyên lai bán nhân già nữ nhi cũng không thương lượng hảo hiện tại làm sao bây giờ không cho người liền con tiền Thế ra tuy nói là cái viên ngoại gia kỳ thật cũng chính là chỉ có tiền mà thôi, này muốn thật là quán thượng cái gì kiện tụng, trong huyện đầu còn có thể hơi chút nói điểm lời nói, này muốn thật là bị nữ nhân này hướng lên trên tố cáo, đã có thể khó mà nói. La Trương Thị cùng La Đại trụ hai mặt nhìn nhau, này muốn cho bọn họ đem thu tiền lại ra bên ngoài lấy thật đúng là so giết bọn họ còn khó chịu, La Trương Thị cấp giống giống mà, Lao Đại, còn thất thần làm gì, còn không đem người kéo ra đem La Tiểu Sơ cho ta làm ra tới. Nghi Hoa mắt lạnh nhìn nóng lòng muốn thử la ra lão đại, nắm thật chặt trong tay giao phay, Thấy đi nhanh sông tới la lão đại, Nghi Hoa thân mình một bên trở tay chính là một đao xem ở la lão đại cánh tay thượng. Lập tức máu tươi chảy ròng, sợ tới mức la phương thị hoa hoa kêu to, huyết, huyết, huyết, đương ra. Nghi Hoa nắm đao so đo, ánh mắt tàn nhẫn, lại đến nhà, này đao thiết khởi thịt người tới hẳn là không tồi. Phản, phản. Người nữ nhân này là muốn phản thiên không thành. lão nhị ra còn thất thần làm gì còn không đi thỉnh trong thôn đại phu tới. La trương thị phẫn hận mà đối với nghi hoa kêu la sau lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía một bên yên lặng đứng la ra lão nhị vợ chồng. La lão nhị thê tử la dương thị vội vàng ứng hai tiếng chạy ra sân. Chạy ra đi la dương thị thở phào một hơi, nay tìm đại phu việc hảo, cũng không cần lo lắng bị vạ lây. Người loại này người đàn bà đánh đá, ta la ra không có người loại này tức phụ nhi, ta muốn đại biểu ta nhi tử lưu ngươi. La chương thị đau lòng nhìn đau đến ai ra mấy ngày liền la lao đại, chỉ vào nghi hoa liền khai mắng. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ con lửa, ngươi cái hạ tiện liền chết cổ đều không bằng đồ vật ngươi cái. Nghi hoa nhúng mày, nay vẫn là nàng lần đầu tiên chính mắt thấy loại này chửi đồng, đảo vẫn là có vài phần mới mẹ cảm, cầm dao phay vô vô môn, hưu hảo a hưu hảo a ta ước gì ngươi mau chút thay thế ngươi kia đoạn mệnh nhi tử hưu ta đâu, đi à, đi tìm thôn trưởng, đi tìm tộc lão. Ngươi hôm nay nếu là không thế ngươi nhi tử hiu ta, ngươi cái chết lao thái bà liền không phải cá nhân, chính là ngươi trong miệng kia không có can đảm cầu đổ vật. La Trương Thị kích động mà thẳng run rẩy, nếu không phải bên cạnh la đại chủ đỡ, nghi hoa cảm thấy nàng hẳn là sẽ ngã xuống đi. La Trương Thị hoan quá khí, sắc mặt khó coi chỉ vào nghi hoa, nghẹn một hơi quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng la Lão nhị, người chết ta, đi. Đi cho ta đem thôn trưởng cùng tộc lão mời đi theo. chúng ta la ra hôm nay liền phải hưu cái này không biết xấu hổ người đàn bà đánh đá mau đi a la lão nhị nghe thấy phân phó cất bước liền chạy lưu lại cửa đứng vẻ mặt dại ra hai cái tề ra gã sai vật này này đây là chuyện gì vậy a nghi hoa ngay tại chỗ ngồi ở bậc thang cũng mặc kệ có phải hay không giờ nàng hiện tại mệnh hoảng đem tay trái dao phay ôm vào trong ngực trộm mà nương ống tay háo che giấu từ trong không gian sờ soạng cái quả tử ra tới nàng đến lại bổ sung bổ sung tinh lực Nghi Hoa gặm quả tử, quả tử thực giòn, tạp băng tạp băng vang. Chọc đến trong viện La Gia người giận mắt tương hướng. Thừa dịp hiện tại đám người không có việc gì, Nghi Hoa đánh giá khởi này La Gia sân tới. La Gia là thật sự không có gì tiền, liền viện này cũng là rách nát không được. Tường vây biên là một vòng thổ, rõ ràng chính là kia tường đất thượng rơi xuống, sân không lớn, trong một góc còn loại củ cải. Nàng phía sau này gian nhà ở là nhan thư nương tam mẹ con trụ địa phương, rất nhỏ. Bên kia la cẩu tử một người trụ địa phương chính là các nàng tam mẹ con trụ địa phương hai ba lần. Hiện tại la cẩu tử còn không có hảo, còn nằm ở trên giường, la chính trúc đại khái là trột dạ cũng không có ra tới. Lưu trữ tam dương dâu vác hỏng thuốc đại phu là bị la dương thị kéo lại đây. Kia đại phu tuổi xem khởi cũng khá lớn, tóc mai ẩn ẩn có chút trắng bệnh. Ai ra, sông lớn thuốc ca, người mau nhìn xem nhà ta lão đại đi. La dương thị vội vàng tránh ra tới làm người để sắt vào tới xem. La sông lớn nhìn nhìn, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là sao, như thế nào bị chém bị thương? Còn có thể có ai, còn không phải cái kia cầu đồ vật, bất kính ta cùng đại trụ hai cái trường bối, còn chém bị thương nàng đại ca A. Sông lớn thúc A, chúng ta như thế nào như vậy mệnh khổ Nga? La trương thị khóc thiên thường địa. La đại trụ chính là cái hũ nút nói cái gì cũng không nói mà đứng ở la trương thị bên cạnh. Nghi hoa lạnh lùng mà hơn nữa một câu, cũng không phải là mệnh khổ A, còn thứ ba là cái đoàn mệnh. Nói không chừng ngươi đứa con trai này cũng muốn bị ngươi cấp khóc đã chết. La sông lớn kinh ngạc mà nhìn chằm chằm nghi hoa, này chính thanh ra, như thế nào đột nhiên thay đổi cái tính tình, này còn dám cùng nàng bà mẫu làm thượng. Sông lớn thúc ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, này nhà ai tức phụ nhi dám như vậy cùng bà mẫu nói chuyện nha. Nghi hoa sắc mặt bất biến tiếp tục nói tiếp, ngươi cũng không nhìn xem nhà ai bà mẫu giống ngươi như vậy không biết xấu hổ a. La sông lớn càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là bất chấp án tưởng. muốn trước xử lý này là lão đại thương thế mới là đúng lúc này la lão nhị cũng mang theo thôn trưởng cùng mấy cái tộc lão tới rồi trong viện nghi hoa nhìn thấy người tới ném hột một lần nữa cầm đao đứng dậy trận địa sẵn sàng đón quân địch thôn trưởng là trước hết phát ra tiếng các ngươi đây là ở làm gì đâu đại trụ gia chính thạch chạy tới nói ngươi muốn hưu rất này chính thanh gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra a thúc a nữ nhân này chúng ta la ra là không được a ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem Ngươi xem nàng đem nhà của chúng ta chính xa cấp thương thành gì dạng. Nói chuyện như cũng là la trương thị, đầy mặt nếp vốn khoa trương gấp, thần sắc kích động không thôi. Thôn trưởng cùng mấy cái tộc lão nhìn về phía ngồi dưới đất đang ở bị la sông lớn băng bó la lão đại, lại nhìn nhìn trên mặt đất vết máu, lúc này mới nghiêm túc mà đi xuống cầm dao phay nghi hoa. Chính thanh ra, này, thật là ngươi làm. Không tội, chính là ta làm, còn có ta trên tay này đem dao thay, nhìn, này mũi đau còn dính huyết đâu. Nghi hoa cười hướng bọn họ vũ vũ trong tay giao thay. Ngươi làm gì vậy, cuộc sống này bất quá có phải hay không, A, Hảo hảo làm cái gì chém chính xa? Thôn trưởng vốn dĩ chính vội vàng đâu, nay bị hồ hồ mà gọi tới trong lòng cũng có chút hòa khí, lời nói thập phần nghiêm khắc. Thôn trưởng, ta cứ việc nói thẳng đi. Bọn họ la ra nhóm người này tâm thuật bất chính, nghĩ cách cư nhiên dám đánh tới nữ nhi của ta trên người, tề ra là địa phương nào, cái kia cái gì tề viên ngoại là cái người nào. ngay hẳn là so với ta càng rõ ràng đi. Bọn họ, bọn họ cư nhiên muốn đem tiểu sơ lộng đi vào, vì chính là lấy tiền cho La Chính Trúc đặt mua của hồi môn, dựa vào cái gì sao, dựa vào cái gì bán ta nữ nhi, nàng La Chính Trúc là người, nữ nhi của ta là tiểu sơ liền không phải người sao. Nghi Hoa hít sâu một hơi tiếp tục nói, Thôn trưởng, các vị tộc lão, ta nhan thư nương tự cả đến này là ra thôn tới, không có một ngày không phải đối với bọn họ cung cung kính kính, tân hôn ngày hôm sau liền xuống đất làm việc. Sinh hai đứa nhỏ trước nay liền không biết ở cữ là cái thứ gì, ta không trộn quá một chút lười, ta vì cái này ra dùng hết toàn lực, bọn họ. Cuộc sống này chính là vô pháp như qua. mươi 92 nông gia thư nương, tam. Chính thanh gia ngươi nói chính là thật sự. Thôn trưởng không nói chuyện, nhưng thật ra bên cạnh chống quải trưởng lão nhân đã mở miệng. Tề ra tới bắt người hai cái gã sai vật còn đứng ở cửa đâu, này ta nơi nào nói một phân lời nói dối. Nghi hoa chỉ chỉ kia hai cái gã sai vật. Gã sai vật phản xạ tính mà lui về phía sau một bước. lão nhân dùng quải trượng hung hăng mà đấm mặt đất, đại trụ, la trương thị, các ngươi rất tốt à, cư nhiên muốn bán cháu gái nhi. Các ngươi đây là muốn khai ta la gia thôn tiền lệ a La gia thôn này bán hải tử thật đúng là đầu đồng loạt, chẳng sợ năm đó hạ đúng quá đến lại khổ, mỗi nhà tỉnh ăn tỉnh dùng cũng không gặp đi bán hải tử. Mấy cái tộc lão thần sắc đều không thế nào hảo, la gia thôn dân phong vẫn là tương đối thuần phát, phần lớn thập phần ngay thẳng. này la đại trụ một nhà cũng là cái lệ loại chuyện này nếu truyền đi ra ngoài mặt khác thôn nhi cô nương nơi nào còn dám gả lại đây không chừng ngày nào đó chính mình hài tử đã bị bán la đại trụ ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ tới la trương thị đem la đại trụ đẩy ra thanh âm cực đại đại thúc công chúng ta cũng không nghĩ a nhưng là cuộc sống này thật sự là khó qua a trong nhà đều ăn không nổi cơm chúng ta cũng không có biện pháp a tộc lao nhóm minh giám nơi nào là bởi vì nhật tử quá không đi xuống Bọn họ chính là vì cấp la chính chúc đặt mua của hồi môn mới muốn bán ta kia số khổ nữ nhi. Chính thanh A. Người ở thiên có linh nhìn xem A, chúng ta cô nhi quả phụ đây là ở bị hướng tử lộ thượng bước đầu nghi hoa nằm liệt ngồi dưới đất, nàng nhưng không ngại đem cái kia đã chết la chính thanh lôi ra tới lưu lưu, dù sao hôm nay nói cái gì cũng đến cấp cái cách nói, hoặc là trực tiếp lưu, hoặc là phân ra. Này la chính thanh lôi ra tới một lưu kỳ thật vẫn là có điểm tác dụng. La Chính Thanh trước mặt ngoại nhân đều là một bộ ôn hòa khiêm cung bộ dáng, tộc lao nhóm đôi hắn cảm quan thực hảo, này vừa nhớ tới năm đó nhìn lớn lên hảo nhi lang, mấy người không khỏi có chút thổn thức. La Trương Thị muốn nói cái gì, lại bị thôn trưởng trừng mắt nhìn trở về, này chính thanh gia hắn cũng là biết, tính tình nụ thực, nếu không phải thực sự có chuyện này, nơi nào sẽ nháo đến như vậy đại. Chính thanh gia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đương nhiên tiểu sơ là tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cấp mang đi. Thôn trưởng! Cuộc sống này là thật sự vô pháp qua, nếu bà mâu nói muốn hưu ta, vậy hưu đi, ta mang theo hai cái nữ nhi về nhà mẹ để qua đi, bằng chính mình một đôi tay nơi nào sẽ dưỡng không sống. Nghi hoa trong lòng giống như vậy không tồi, hưu lúc sau hai nhà cũng liền không có cái gì quan hệ, cũng tỉnh về sau bọn họ tới tìm phiền toái. Thôn trưởng lắc lắc đầu, chính thanh gia, tiểu sơ cũng đã mười bốn, lại quá không lâu đã có thể phải làm ai, nếu là như thế về sau chính là rất khó tìm đến hảo việc hôn nhân. Ngươi đến vì hai cái nha đầu ngấm lại à? Lời này nói chính là rất có đạo lý. Cái này niên đại xác thật có rất nhiều hạn chế. Bất quá, ý nghĩa nghi hoa xem ra cũng không có cái gì quan hệ. Cùng lắm thì về sau có tiền chiêu tới cửa con rể đó là. Bất quá, nghi hoa vô vô môn là lớn. Tiểu tiểu học sơ cấp nu, hai người các ngươi ra tới. Nghi hoa nghiêng như người, bên trong hai cái cô nương mở ra môn, vẻ mặt nơm nớp lo sợ, la tiểu sơ càng là lôi kéo nghi hoa góc áo không buông tay. Tiểu tiểu học sơ cấp đu, nương hỏi các ngươi, các ngươi là lựa chọn hồi bà ngoại gia vẫn là lưu lại nơi này, trước nói hảo, hồi bà ngoại gia nói cách khác làm cho bọn họ cấp nương một tờ hưu thư, các ngươi về sau hôn sự hoặc nhiều hoặc ít sẽ đã chịu ảnh hưởng, lưu lại nơi này chính là chúng ta tiếp tục đi theo bọn họ quá. Nghi Hoa phóng nu thanh âm, vô luận các ngươi như thế nào lựa chọn, nương đều nghe các ngươi. La tiểu sơ nhìn nhìn trong viện tộc lão, lại nhìn nhìn một bên hung thần ác sát La Trừng thị, cắn cắn môi dưới. Nàng biết cái này lựa chọn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nàng nửa đời sau, bất quá trong chốc lát, La Tiểu Sơ liền hạ quyết tâm, trong thanh âm mang theo khóc nước nở. Nương, chúng ta hồi bà ngoại ra, ta không nghĩ đi kia cái gì tể viên ngoại gia, ta không nghĩ bị bán đi. Lưu lại nơi này, liền tính hôm nay không có việc gì, về sau bọn họ cũng sẽ tìm cơ hội bán đi nàng. Hảo, kia Tiểu Nhu ngươi đâu? La Tiểu Nhu chỉ có 10 tuổi, nhưng là trong lòng rõ rành rành, nương, ta cũng phải đi bà ngoại ra. Bọn họ muốn bán đi tỷ tỷ, về sau cũng sẽ bán đi ta. Nghi hoa gật gật đầu, thôn trưởng, tộc lao nhóm, các ngươi đều nghe rõ sao. Các ngươi liền cho ta một tờ hưu thư đi, coi như đang thương đáng thương chúng ta này cô nhi quả phụ, coi như là xem ở các ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên chính thành mặt mũi. Tộc lao nhóm cùng thôn trưởng còn không có lên tiếng, la trương thị liền nhảy dựng lên, hưu hảo, hưu hảo, nhà của chúng ta không loại đồ vật này. La Lão đại tức phụ la phương thị vội vàng giữ chặt la trương thị tay. Nhỏ giọng nói, nương, ngươi hưu nàng, này tề ra sự tình làm sao bây giờ. Lúc này la trương thị mới phản ứng lại đây, vội vàng sửa miệng, không thể hưu không thể hưu, liền tính là hưu cũng không thể đem ta hai cái cháu gái nhi mang đi. Nghi hoa tàn nhẫn tàn nhẫn sắc mặt, cười lạnh, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không cho hưu thư không cho ta mang hai cái nữa nhi rời đi, ta tuyệt đối nháo được các ngươi la gia gà chó không yên. Dù sao lưu lại về sau cũng không có gì ngày lành quá, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Các ngươi không ngại thử xem xem. Nghi hoa hít sâu một hơi lại tiếp theo đối tộc lao nhóm nói, nếu không cẩn thận liên lụy toàn thôn người, nhan thư nương ở chỗ này liền trước nói câu xin lỗi. Thôn trưởng sắc mặt đổi đổi, đây là ở nhắc nhở hắn nàng muốn làm gì đến không được sự tình sao. Nói thật ra hắn chưa từng thấy quá thượng vội vàng cầu hưu thư. Suy tư trong chốc lát, thôn trưởng cùng mấy cái tộc lao tính toán vẫn là làm la đại trụ bọn họ viết dùm một phong hưu thư, vốn dĩ la trương thị là cực không tình nguyện mà. Nhưng là la đại trụ tuy rằng sợ lao bà nhưng đối thôn trưởng cùng mấy cái tộc lão lại là thập phần kính trọng, không màng la trương thị ngăn trở, làm người đại thúc công viết thay viết hưu thư. Nghi hoa bắt được hưu thư thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên quan la tiểu sơ tỉ mội cũng thả lỏng lại. Chúng ta hiện tại liền thu thập đồ vật lập tức đi, không đem các ngươi lão la ra một xu một cắc đến nỗi kia hai cái tề ra gã sai vật cũng phiền toái các ngươi chính mình đổi rồi. Nghi hoa nghiêng nghiêng đầu, tiểu tiểu học sơ cấp đủ. Các người mau vào đi thu thập chút quần áo, chúng ta nhanh lên rời đi. Nhìn la tiểu sơ tỉ mội đi vào, nghi hoa như cũ cầm đao đứng ở cửa, liền sợ kia không nói lý la ra người lại nhào lên tới. Cuối cùng la ra người vẫn là chịu đựng trong lòng không tha còn tề ra tiền sau đó đuổi rồi kia hai cái gã sai vật đi. Đến lúc này nghi hoa ở hoàn toàn thả lỏng lại, thôn trưởng cùng tộc lao nhóm cũng lần lượt rời đi, vây xem các thôn dân xem xong rồi diễn cũng đều hồi đồng ruộng làm việc đi. La Lão đại cánh tay băng bó hảo, không có biện pháp làm việc. cũng liền hồi chính mình phòng nghỉ ngơi đi la phương thị đi theo la lão đại đi thời điểm hung hăng mà trừng mắt nhìn nghi hoa liếc mắt một cái nghi hoa không chút khách khí mà xẻo trở về nên đi đi nên tán tán la ra sân trừ bỏ la trương thị không ngừng mắng to thanh nghe ngoại cơ hầu nghe không thấy cái gì tiếng vang nghi hoa gặp người đều đi không sai biệt lắm lúc này mới đi vào phòng thanh đao đặt ở trên giường hỗ trợ thu thập đồ vật nương chúng ta không có gì muốn thu thập ngươi thân thể còn không có hảo nghỉ ngơi một chút Ta cùng Tiểu Nhu tới." La Tiểu Sơ thực hiểu chuyện, ở Nhan thư nương trong trí nhớ cái này cô nương hiểu chuyện làm người đau lòng. Nghi Hoa sửa sửa La Tiểu Sơ kia lộn xộn tóc, "Chúng ta về sau sẽ khá lên." La Tiểu Sơ hút cái mũi cười gật đầu, xoay người sang chỗ khác thu thập quần áo. Nghi Hoa xoa xoa huyệt thái dương, Nhan thư nương không có gì tiền liền riêng, từ đáy giường hạ nhảy ra ấm sành tới, đem bên trong đồng bản toàn đổ ra tới, đếm đếm cũng liền 20 cái đồng bản bộ dáng. Nghi Hoa thở dài, "Thật nghèo a." Càng tạ nàng ở trong không gian chân không ít bạc vụn, nàng trước kia đi qua thời không, hảo chút nén bạc phía dưới là khắc lại nên hiệu, cũng cũng chỉ có bạc vụn, có thể xử. Nghi Hoa mang theo hai cô nương ra cửa thời điểm đã là chính ngọ, thái dương rất lớn, mới ra môn liền gặp phải vẫn luôn tránh ở phòng trong không ra tới La Chính Trúc. Nghi Hoa lạnh mặt trực tiếp cùng La Tiểu Sơ La Tiểu Nhu ra cửa, chọc đến La Chính Trúc một đốn xem thường. Vừa đi xuất viện môn, ấn xuyên qua mi mắt chính là nhất phái điển viên phong cảnh, theo đường hẹp quanh co đi trước Nghi hoa ấn nhan thư nương ký ức đi tới, này nhan thư nương nhà mẹ để tính tính thời gian, ước chừng phải đi hơn nửa canh giờ bộ dáng, Thái dương quá lớn, đi rồi nên trong chốc lát đó là mồ hôi ướt đẫm nghi hoa còn hảo, nhưng là tiểu tiểu học sơ cấp nhu hai cái thở hồn hển. Ba người ngồi ở đại thụ tiểu thừa lạnh nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghi hoa từ trong lòng ngực móc ra mấy cái quả tử đưa qua đi, ăn giải giải khác. La tiểu nhu là cái nói nhiều, nương, chúng ta về sau không cần lại trở về nơi đó đi. La Tiểu Nhu tưởng tượng đến chính mình về sau có thể vẫn luôn ở tại bà ngoại gia liền cao hứng mà đến không được, bà ngoại gia trong viện có viên đại đại quả quyết thụ mỗi năm đều có thể kết thật nhiều quả từ đâu. Còn có bà ngoại gia Tiểu Hoàng Cẩu, nhưng ngoan. ân, chúng ta về sau đều không quay về, chúng ta cũng không phải la gia người. La Tiểu Sơ cũng rất hưng phấn, so với la gia nàng đương nhiên càng thích bà ngoại gia, tuy rằng nương cũng nói hôn sự sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng là kia cũng so với bị bán được tề gia cường A. Ba người nghỉ ngơi đủ rồi liền lại lần nữa khởi hành, bởi vì thái dương quá đột nhiên duyên cớ, hơn nữa canh giờ đường bị bọn họ đi rồi hơn một canh giờ. Nghi Hoa nhìn trước mắt thôn xóm, không khỏi cong cong khẽ môi, cuối cùng là tới rồi. Nhan thư nương nhà mẹ đẻ ở Kính Hà thôn, Kính Hà thôn lưng dựa núi, bị nước bao quanh, so với La Gia thôn tới nói muốn giàu có một ít, Kính Hà thôn thôn dân đều không phải thế thế đại đại ở tại nơi này, mà là sau lại lục tục dọn lại đây. Nghi Hoa mang theo hai cái nữ nhi đi, đi hướng kia kiện không tính đại nhà ngói. Nay phong ở không có la gia đại, nhưng là lại so với la gia tốt hơn rất nhiều, nghi hoa vào cửa thời điểm, nhan thư nương mẫu thân trịnh thị đang ở sân tẩy nồi to. Trịnh thị nghe thấy tiếng vang ngầm đầu, liền thấy nhà mình khuê nữ mang theo hải tử đứng ở cửa nhà, kinh hỉ mà đứng lên, ai nha, các ngươi như thế nào canh giờ này lại đây. Ngay thường nếu là lại đây nói cũng là sáng sớm, nay đại giữa trưa vẫn là đầu một chuyến đâu. Nghi hoa lôi kéo trịnh thị tay tới rồi nhà chính, đem sự tình một năm một người mà nói ra. Trình thị trừng lớn mắt, ra mặt thẳng run run, một phen kéo qua la tiểu sơ ôm vào trong ngực, ta đáng thương tiểu sơ ai, la già đám kia phát rổ, ta lúc trước bị mù mắt mới làm ngươi nương gả qua đi Nga. Trình thị tính tình ôn hòa nhưng là không giống nhan thư nương như vậy yếu đuối, khóc trong chốc lát như thế nào cũng không nghĩ ra, xoay người đi thu thập đồ vật. Nghi hoa vội vàng gọi lại, nương, ngươi làm gì đi? Ta phải tìm bọn họ hảo sinh nói nói đi, lăng mà nói cái gì cũng không thể không duyên cơ chịu này ủy khuất ta. Trịnh thị hốc mắt đỏ lên, nàng trước kia cũng biết nữ nhi quá khổ, nhưng là nữ nhi mỗi lần trở về cái gì cũng không nói, nàng không thể tìm tới môn đi cấp nữ nhi thêm phiền thoái, hiện tại cư nhiên muốn bán nàng ngoại tôn nữ nhi, quả thực đáng giận. Nương, ngươi nhưng đừng đi, hiện tại kia la ra cùng chúng ta không có gì quan hệ, chúng ta nhật tử quá hảo so cái gì đều thật sự, ly đám kia chó điên làm cái gì. Nghi hoa đem trịnh thị ấn ở băng ghế giải thượng, này nếu là đi cũng không phải là lại cùng kia la ra nhắc lên chuyện này. Trinh thị nhìn nhanh nhẹ nghi hoa, thở dài, này quả nhiên là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ à, nàng năm đó là, hiện tại luôn luôn mềm yếu nữ nhi cũng là. Hảo hảo hảo, nghe ngươi, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, không để ý tới đám kia chó điên. Trinh thị khỏe mắt mang theo nhẹ nhẹ ý cười, đứng rồi, các ngươi khẳng định còn không có dùng cơm chưa đi, ta đi đem nồi soát, cho các ngươi làm đốn ăn ngon. Bà ngoại, ngươi ngồi đi, ta cùng tiểu nhu đi xoát nồi. La tiểu sơ chút được gánh nặng. lôi kéo tiểu nhu đi sân suất nổi. Này hai đứa nhỏ hiểu chuyện A. Trình thị cảm khái nói, ngươi đã trở lại cũng hảo, chúng ta không chịu kia khí, bị hưu lại như thế nào, nương ở đâu? Nghi Hoa đầy mặt ý cười, nhẹ giọng nói, đúng vậy, có nương ở đâu, ta sợ cái gì? chương 93 nông ra thư nương, 4. Vào lúc ban đêm, Nghi Hoa tắm rửa một cái ra tới, Trình thị cùng la tiểu sơ la tiểu nhu đều đã nghỉ ngơi tới. Ngày mùa hè buổi tối đã không có ban ngày khâu nóng, thường thường thổi tới một trận gió, thập phần mát mẻ. Nghi Hoa đứng ở trong viện dối người, nhìn bầu trời minh nguyệt, tự hỏi kế tiếp nên như thế nào làm. Nhan thư nương duy nhất hy vọng chính là hai cái nữ nhi có thể hảo hảo, hảo hảo lớn lên, hảo hảo gà chồng, hảo hảo tồn tại, không nói cả đời phú quý, nhưng cầu cả đời an bình hòa thuận. Nghi Hoa tại chỗ nhảy vài cái giãn ra giãn ra thân thể, nàng trong không gian có bạc vụn nhưng là cũng không tính nhiều, lấy cái một vài hai ra tới còn hảo. Nhiều nàng cũng vô pháp giải thích này bạc từ đâu mà đến, đến ngấm lại biện pháp mới là Xoay người đi vào phòng trong, buộc hảo môn, đi trước nhìn nhìn ngủ trung tiểu sơ tỉ mội mới trở về chính mình kia gian phòng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, từ trong không gian đem bạc vụn cấp lấy ra tới, tính đến tính đi ước chừng có 100 lượng bộ dáng Nàng lúc trước chân này bạc vụn vốn chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cũng không nhiều ít, nhưng là này 100 lượng chính là đủ này nông ra ăn hồi lâu. Nghi Hoa buồn rầu với nên lấy loại nào phương thức đem này bạc lấy ra tới, ánh mắt ở trong phòng giao động. Suy nghĩ ban ngày cũng không có gì ý kiến hay, cuối cùng vẫn là sớm liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai Nghi Hoa liền đứng dậy đi phòng bếp, trình thị khởi so Nghi Hoa còn sớm, cười ha hả mà nói, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Ta lớn như vậy, nơi nào có thể kêu nương tới hầu hạ ta. Nghi Hoa đi đến bếp tiền sinh hỏa, lần đầu sử dụng thật là có chút không thói quen. bất quá cũng may nhan thư nương bản thân đối loại chuyện này thực lành nghề lan lộn một phen cũng liền quen thuộc nương trong nhà cũng không hảo quá đi nghi hoa thở dài nàng hôm qua buổi tối nấu nước tắm rửa thời điểm liền ở trong phòng bếp xoay một hồi trang mễ bình đã sắp thấy đấy trịnh thị một người sinh hoạt khả năng còn hảo này hơn nữa các nàng mẹ con ba người liền không được không có việc gì nương a còn tồn chút tiền hôm nay vừa lúc học chợ ta đi chấn trên mua chút trở về là được nghi hoa nhìn trầm chằm trịnh thị hảo sau một lúc lâu. Trinh thị cũng chính là dựa vào đi chấn trên làm việc vật cùng thuê kia một mẫu đất cằn đổi tiền. Nương, ta cũng tổn chút tiền, hôm nay ta và ngươi cùng đi chấn trên mua vài thứ trở về. Nghi hoa tính toán đi chấn trên nhìn xem có hay không cái gì kiếm tiền con đường, nàng làm việc nhà nông cái này chính là thật sự không được. Hành, hôm nay cái, mang theo tiểu tiểu học sơ cấp nhu cùng đi. Trinh thị gật gật đầu, suy tư cho chính mình kia hai ngoại tôn nữ đặt mua thân tân y hề phục, kia một thân quần áo cũ cũng không biết là bao lâu trước. bốn người qua loa mà ăn cơm sáng khóa kỹ môn liền hướng cửa thôn đi ngồi xe bỏ họp chợ thời buổi này tin tức không thế nào linh thông tính hà thôn thấy nghi hoa mấy người chỉ tưởng về nhà mẹ tới lẫn nhau hòa hòa khí khí mà chào hỏi xe bỏ mỗi người hai văn tiền lần này các nàng liền hoa tám văn tiền nghi hoa cùng trịnh thị còn hảo la tiểu nhu thoạt nhìn kêu kêu một cái đau lòng a nghi hoa buồn cười mà vô vô la tiểu nhu đầu nhà đầu này dọc theo đường đi phong cảnh cực hảo nghi hoa nương tựa hai cái cô nương Nhìn kia tòa núi cao, tính Hà thôn lương dựa núi lớn, trong núi tất cả đều là bảo, có lẽ nàng có thể đi nơi đó nhìn xem nói không chừng còn có thể tìm được nhân sâm gì đó, kia chính là có thể đổi không ít tiền. Cơ hồ không như thế nào vì tiền phát quá sầu nghi hoa lần này thật đúng là cùng tiền rằng co. Ven đường tiểu quán thượng bãi không ít nữ hài tử thích đa dạng, nghi hoa dừng lại bước chân nhìn nhìn La tiểu sơ cùng La tiểu nhu, các ngươi nhìn xem thích cái nào, nương cho các ngươi mua. La tiểu sơ tự nhiên biết nhà mình sinh hoạt như thế nào, Hiểu chuyện lắc lắc đầu, la tiểu nhu từ trước đến nay là nhất đau lòng tiền, cũng là lắc đầu. Các ngươi tuyển đi, nương chút tiền đấy vẫn phải có. Thấy hai người vẫn là bất động, các ngươi không chọn, ta tới cấp các ngươi tuyển. Nghi hoa chọn tới chọn đi, dĩ vãng xem nhiều các loại chu thoa bộ diêu, này quán thượng đồ vật nàng sắc thật cảm thấy chẳng ra gì, chọn một hồi lâu, cuối cùng cấp hai cái cô nương một người chọn một con một cây trơm. Rất có hứng thú mà cấp hai người cắm thượng, tả nhìn xem hữu nhìn xem, ai ra, không tội. Ta nói đây là ai đâu, này không phải Nhan thư nương sao? Thật là đen đủi, đại buổi sáng liền gặp gỡ ngươi." Tranh chua thanh âm truyền đến, chọc đến Nghi Hoa hảo hảo tâm tình trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, dương mắt nhìn đi tới La Phương thị, hư lạnh vài tiếng, cũng không phải là đen đuổi thực sao, ta này đại buổi sáng liền gặp phải ngươi, quay đầu lại đến lấy ngải thảo hảo sinh tẩy tẩy mới là, miễn cho dính lên cái gì không sạch sẽ đổ vật." La Phương thị nghe thấy lời này thiếu chút nữa cầm trong tay dược ném tới đối phương gương mặt kia thượng. nàng hôm nay họp chợ chính là vì cấp la cẩu tử cùng la lão đại bốc thuốc tới la cẩu tử ngày ấy bị vương công tử đánh đến bây giờ còn không có hào nhanh nhẹn hiện tại lại bỏ thêm một cái la lão đại này hai người dược tiền thêm ở bên nhau chính là không ít la phương thị nghị chính mình kêu bay đi tiền bạc liền hận không thể xé nát nhan thư nương mặt ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ ra tới Này mới vừa bị hưu ngươi liền ra tới họp chợ còn mua cái gì đồ vật ngươi thật đúng là tâm quan a không nhọc ngươi lo lắng này từ nhà các ngươi kia nhà giam chạy ra tới cũng không phải là vui vẻ thực sao tự nhiên đến mua tốt hơn đồ vật chúc mừng chúc mừng a miệng lưỡi sắp bén la phương thị dậm chân nói đùa không kịp ngươi một phần vạn nghi hoa cười nhan thư nương ngươi la phương thị lại dậm chân ta ta rất tốt không nhọc ngươi nhớ ngươi vẫn là nhớ thương nhớ thương các ngươi la ra chính mình về sau nhật tử đi nghi hoa cười nhạo một tiếng ta cùng ngươi nói Ngươi về sau làm ngươi nhi tử là cậu tử thấy ta tốt nhất đường vòng đi, ta cùng ngươi nói thật, nếu như bị ta gặp phải, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình đâu. Đây chính là chói lọi đe dọa, la phương thị lớn tiếng kêu lên, ta nhi tử lại không trêu cho ngươi, ngươi làm cái gì như vậy. Ai biết được, dù sao chính là xem hắn không vừa mắt. Nghi hoa lôi kéo tiểu sơ cùng tiểu nhu, chúng ta đi thôi. Ngươi đứng lại, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. La phương thị tiến lên một bước giữ chặt nghi hoa thủ đoạn. nghi hoa không kiên nhẫn mà buông ra lôi kéo hai cô nương tay bắt lấy la phương thị trở tay một áp giang giác một tiếng không sai đây là xương cốt thanh âm la phương thị đau rậm chân nghi hoa khoanh tay trước ngực cười lạnh nói thật đáng thương cái này nhà các ngươi tất cả đều là người bệnh đến hoa không ít tiền đâu đi nhan thư nương ngươi cái tiện nhân ta muốn đi tìm huyện lao ra làm chủ ai ra la phương thị khỏe mắt đã thấm ra nước mắt nghi hoa thở dài một tiếng thật phiền thoái tiến lên một bước một phen kéo qua la phương thị tay Không khách khí mà lại dùng lực một bẻ, lại là một tiếng răng rác. La Phương Thị thét chói hai thanh âm ở chấn nhỏ phía trên quanh quẩn, Nghi Hoa vô vô tay, cái này hảo, ta lại cho ngươi văn chính. Nghi Hoa lại đến gần một bước lấy chỉ có đối phương có thể nghe thấy âm lượng nói. Bao lớn người, đừng giống cái tiểu hài tử giống nhau kêu kêu quát quát. Ta trước đại tẩu, lần sau lại cái dạng này ta sẽ trực tiếp lộng trên ngươi. Rốt cuộc như vậy ngươi liền không có biện pháp đi cáo cái gì quan. Người à, muốn phóng thông minh điểm, biết không? Rõ ràng là như vậy thân hoàng ngữ khí, nhưng là la phương thị lăng là nghe ra một loại tàn nhẫn hương vị tới, đầu góc còn không có chuyển qua tới, đầu liền chính mình điểm. Nghi hoa cười nhạo một tiếng, lúc này mới ngon sao. Bên này la tiểu sơ cùng la tiểu nhu còn hảo, rốt cuộc ngày hôm qua là xem qua chính mình nương lấy dao phay chém người bộ dáng, chính thị còn lại là hoàn toàn chấn kinh rồi, chính mình nữ nhi là cái cái gì tính tình nàng sẽ không biết. Nhà mình cô nương từ nhỏ chính là cái mềm yếu tính tình. đó là người khác khi dễ đến trước mặt nhi cũng không lên tiếng bộ dáng này nữ nhi nàng vẫn là đầu một chuyến thấy đâu bất quá nhìn la tiểu sơ tỷ muội phản ứng thường thường bộ dáng chính thị liếm liếm khô giáo môi này sợ là ở la gia bị khi dễ thảm mới sửa lại kia phó tính tình đi ai nàng lúc trước như thế nào liền như vậy hồ đồ mà đem thư nương gả qua đi đâu la phương thị đái tại chỗ nhìn rời đi bóng người chấp chớp cặp kia vẫn đục đôi mắt tay đã không phải đặc biệt đau Nàng Nghị có phải hay không đến nhắc nhở nhắc nhở chính mình nhi tử cùng đừng ra, đừng cùng nhan thư nương đối thượng, kia nữ nhân như là thay đổi cá nhân giống nhau. nghi hoa mấy người đầu tiên là đi mua mễ, rồi sau đó đi tới bố cửa hàng, trình thị lôi kéo la tiểu sơ cùng la tiểu nhu đi vào, tính toán xả một con hảo điểm bố cho các nàng làm thân siêm ý đi nghi hoa đánh giá trong cửa hàng bày biện chỉnh tề vải vóc, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Mặc dù nàng tránh lại nhiều tiền cũng không thể bảo đảm kia hai cô nương về sau sẽ áo cơm vô ưu, Các nàng chính mình nắm giữ bản lĩnh về sau cho dù là gặp gỡ cái chuyện gì nhi cũng sẽ không ăn nói mặc rách. Trường quầy, này hai thất bố ta muốn. Nghi hoa từ bên cạnh bài chỉnh tề vải dệt rút ra hai thất tới nói. Vị này đại tẩu, này hai thất bố làm xem ý thì chính là nhiều. Trường quầy cũng là thật sự người, thấy đối phương ăn mặc cũng là biết là nghèo khổ nhân ra, không khỏi nhắc nhở nói. Ta biết được, ngài tính tiền đi. nương mua nhiều như vậy bố thực quý la tiểu nhu cau mày kia bộ dáng như là ở xẻo nàng thịt dường như đây là ở vì về sau làm chuẩn bị nghi hoa điểm điểm la tiểu nhu cái mũi cười nói la tiểu nhu nhìn chính mình nương móc ra tới bạc vụn chừng lớn mắt nàng lớn như vậy nhìn thấy cơ hồ đều là đồng bản cho dù có thời điểm la trương thị có bạc vụn cũng là sẽ không cho các nàng mẹ con tam xem qua nương này bạc là Nghi hoa liếc mắt một cái bên cạnh không nói chuyện lại cũng là thập phần nghi hoặc là tiểu sơ cùng trình thị, méo nhéo, nhéo la tiểu nhu kia cơ hồ không có gì thì khuôn mặt, đây là nương mấy năm nay lặng lẽ tích cóc, từ các ngươi sinh ra bắt đầu đến bây giờ cũng tích cóp mấy chục lượng, mấy chục lượng, La tiểu nhu kinh ngạc mà thiếu chút nữa nhảy lên, nay đến đủ bọn họ ăn được lâu đã lâu, nương, đừng mua bẻ, chúng ta mua ăn đi, ăn muốn mua nhưng là, bố cũng muốn mua, lần này chợ hành trình có thể nói là thắng lợi trở về. đồ vật bán chính là tràn đầy chọc đến cùng ngồi xe bỏ hồi thôn nhi người dọc theo đường đi không ngừng hướng bên này xem Về trong nhà nghi hoa liền cơm chưa cũng chưa ăn liền trực tiếp hướng trong núi đi trịnh thị có chút lo lắng mà lôi kéo nghi hoa ngươi cũng không thể hướng trong đi đây đúng là con kiến xả thú nhiều mùa nguy hiểm thật đâu nương ngươi yên tâm đi ta hiểu được ta liền tùy tiện nhìn xem trấn an trịnh thị nghi hoa liền hướng trong núi đi này ngày mùa hè nắng hẹ trói trang đại giữa trưa bên ngoài cơ hồ thấy không người nào ảnh nghi hoa cóng giỏ tre ở điền biên nhặt căn trường gậy gỗ trong núi không người đợi cho đi thăm chút nghi hoa trực tiếp đem không đồng đồng phóng ra người cuối cùng bỏ được đem ta thả ra ta đều mau nhàm chán đã chết không đồng đồng vũ tiểu hoa váy bĩu môi đầy mặt không cao hứng đem ngươi kêu ra tới là có việc nhi giúp ta tìm xem này trong núi có cái gì đáng giá không có nghi hoa cầm gậy gộc lung tung chọc chung quanh cây cối này cũng thật không hảo tìm không đồng đồng ở cây cối bay tới bay lùi cơ cơ bệnh tóc đầu nhỏ đáng giá đồ vật đáng giá đồ vật ai kêu ngươi lúc trước một hai phải ở trong không gian loại từng hàng thụ ta liền nói sao lộng chút đáng giá đồ vật thật tốt ta hiện tại cũng không cần mãn núi sâu nơi nơi tìm nghi hoa ngừng tay trung động tác lau mồ hôi không đồng đồng ngươi nói ta không phải không có nghĩ tới nhưng là mỗi cái thế giới lấy một chút bạc vụn cùng lấy chút hạt giống cây giống đã là thiên đạo cho phép cực hạn tùy ý lấy đi các nhiệm vụ thế giới đồ vật chính là sẽ chịu thiên phạt không đồng đồng dừng một chút Vậy ngươi lúc trước làm gì không loại những người này tham đâu? Nghi Hoa trầm ngâm nửa khắc, ta đã quên. Không Đồng Đồng. Chương 94 Nông gia thư nương, Nam. Xét thấy Không Đồng Đồng đặc biệt trợ giúp, Nghi Hoa cuối cùng vẫn là tìm được rồi không ít dã nhân tham, Không Đồng Đồng mặt sám mày cho mà ôm thân cây, "Chủ nhân, ngươi cũng thật khó hầu hạ, khắc cái gì dược liệu cũng có thể bán tiền a, làm gì thế nào cũng phải muốn cái gì dã nhân tham a?" Nghi Hoa đem nhân sâm ném ở soạn, lau một phen hãn. Bởi vì dã nhân tham đáng giá nhất ta. Nàng hiện tại thiếu tiền A, nàng yêu cầu một tuyệt bút tiền. Sắc trời đã không còn sớm, nghi hoa về đến nhà thời điểm Thái Dương đã lạc sơn, sọt trừ bỏ mấy chỉ dã nhân tham ngoại còn có một con gà rừng. La Tiểu Nhu nhìn sọt dã nhân tham hai mắt tỏa ánh sáng. Nương, đây là nhân sâm A, ngươi lại như thế nào tìm được? Nhân sâm loại đồ vật này nàng vẫn là đầu một chuyến thấy đâu? Trước kia ở trấn trên làm việc vặt thời điểm nhìn thấy quá. Được rồi. Tỷ tỉ, tỉ ngươi cơm làm tốt sao ta mau chết đói làm tốt Liên chờ ngươi đã trở lại ngươi một nhà ăn cơm chiều trình thị ở rửa chén nghi hoa ở phòng điểm hảo đèn dầu đem vải vóc cắt thành tiểu khối lại lấy ra hôm nay ban ngày lấy lòng kim chỉ đưa cho la tiểu sơ tỉ muội hôm nay bắt đầu mỗi ngày nương một có rảnh sẽ dạy các ngươi theo việc nương ngươi trước kia không phải đã dạy sao ta cùng tỷ tỷ đều sẽ a chúng ta quần áo đều là chính minh phùng la tiểu nhu vẻ mặt tiêu ngạo nói kia nhiều lắm gọi là may vá, cùng theo việc cũng không phải là một cái khái niệm. Nghi hoa mặc tốt kim chỉ, cầm lấy một khối cắt may tốt vải dệt. bất quá một chén trà nhỏ thời gian, nguyên bản màu xanh nhạt vải dệt thượng liền xuất hiện một đóa duyên dáng yêu kiều hoa sen. Ta biết được các ngươi cũng là sẽ cái này, nhưng là kỳ thật chỉ là theo việc đơn giản nhất. Hai cái nữ nhi ra đều đối phương diện này thập phần cảm thấy hứng thú, các nàng đều có kim chỉ cơ sở dạy dỗ lên cũng không phải đặc biệt khó khăn, rất nhiều thời điểm thậm chí một điểm liền thông Nghi hoa nhìn rũ mi theo hoa hai người, không khỏi phóng nhu sắc mặt, nàng cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới chính là một cái tú nương, cái tia tú nương chấp niệm chính là danh Dương Tứ Hải, lấy theo kỹ danh chấn Thiên Hạ. Lúc ấy nàng trong lòng là tràn đầy thù hận, nghĩ chính là nàng nhất định phải thành công trở nên cường đại lên, sau đó làm những người đó trả giá thảm thống đại giới. Nghi hoa đi ra cửa phòng ngồi ở bậc thang, nhìn lên sao trời, bất chi bất giác đã qua lâu như vậy, nàng tâm cảnh đã xảy ra rất lớn biến hóa, đã từng đầy cõi lòng thù hận chính mình. Trải qua qua quá nhiều người khác nhân sinh, dần dần liền xem đạm rất nhiều đồ vật, tỉ như nàng thù hận, hận sao? Đương nhiên là hận, nhưng là lại không phải như dĩ vãng như vậy căm thù đến tận xương thủy, ngược lại là một loại nhàn nhạt nhợt nhạt, nhạt chấp nghiệm. Chấp niệm A. Chờ đến nàng báo xong thù, chờ đến chính mình chấp nghiệm tiêu trừ, hết thể nên kết thúc. Nghi hoa mỗi ngày ban ngày liền hướng núi sâu đi cùng không đồng đồng một đạo tìm kiếm dã nhân tham, hơi muộn chút sẽ dậy la tiểu sơ cùng la tiểu nhu theo việc. hợp với hướng trong núi đi bốn năm ngày ngay cả không đồng đồng cũng tìm không thấy người nào tham nghi hoa mới thu thập hảo mọi người tham hướng huyện thành đi trấn trên hiệu thuốc cùng phú hộ đối với nhân sâm nhu cầu không lớn đến huyện thành có thể bán càng tốt giá huyện thành so với trấn trên xác thật muốn giàu có rất nhiều ít nhất không thiếu gia đình giàu có đã nhiều ngày nghi hoa vẫn luôn dùng không gian thủy dưỡng nhân sâm nhân sâm tỷ lệ cực hảo vô dụng đến bao lâu liền đem hơn phân nửa sọt nhân sâm bán cái sạch sẽ đem một đại túi bạc bỏ vào trong không gian nghi hoa lúc này mới rảnh rỗi ở trong thành khắp nơi đi đến cuối cùng ngừng ở một cái phóng bán ra thẻ bài tiểu lầu trước mặt đây là một gian hai tầng tiểu lầu nhỏ địa lý vị trí không tồi ở thành trung tâm rửa cửa thành bên này một ít nghi hoa cong sọt đi vào đi bên trong quét tức rất sạch sẽ ghế đều bày biện ở trên bàn vị này tẩu tử có chuyện gì sao trên vai đắp khăn lông trắng tiểu nhị ca thấy nghi hoa đi đến cuốn quýt hỏi tiểu nhị ca ta nhìn các ngươi trước cửa dán bố cáo các ngươi này tiểu lầu là muốn bán Tiểu nhị đánh giá nghi hoa vài mắt, nhìn kia bộ dáng sợ là không nghĩ tới một cái nông phụ còn sẽ biết chữ. Đúng vậy, chúng ta trưởng quầy có việc gấp nhi muốn đi kinh thành một chuyến, là tính toán bán. Kia phiền thoái kêu các ngươi trưởng quầy ra tới một chút, ta tưởng mua này tự lầu. Tiểu nhị ca rõ ràng là không tin, đại tổ tử, ngươi nhưng đừng cùng ta nói dỡn. Nơi nào có thể không có việc gì vui lùa cái gì vậy đâu. Ngươi mau chút kêu trưởng quầy xuất hiện đi. Nghi hoa đem sọt bông, ta chính là nói thật. Tiểu nhị ca nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc vẫn là đem trưởng quầy kêu lên, nghi hoa cũng không quanh coi lòng vòng, dù sao nàng là hạ quyết tâm muốn đem cái này địa phương cấp bàn xuống dưới. Trưởng quầy chính là cái 40 tuổi nam tử, bởi vì ở kinh đô bàn hạ cửa hàng, bên này cũng liền không rảnh lo muốn bán đi cũng có thể nhiều một số tiền thu thập kinh đô cửa hàng. Một cái vội vã ra tay một cái vội vã vào tay, hai thương lượng lượng hạ thực mau liền định rồi xuống dưới, nghi hoa dùng một lần liền đem tiền bạc thanh toán tiền. Lại đến huyện Nha qua minh lộ làm công chứng, lúc này mới tính sự. Đem khế nhà thu hảo sau, Nghi Hoa tính toán đợi cho trưởng quay dọn đi rồi lại đến một chuyến hảo sửa chữa một phen. Rốt cuộc nàng tính toán chính là làm một cái tiệm quần áo, cùng tiểu lầu cách cục không hợp. Trong tay tiền bạc sung túc, Nghi Hoa có mua không ít đồ vật, lúc này mới về tới kính Hà Thôn. Không nghĩ tới ở cửa thôn gặp La Trương Thị. La Trương Thị hôm nay tới là bởi vì nàng muốn đem La Tiểu Sơ cùng La Tiểu Nhu cấp tiếp trở về. Ngày ấy cho hưu thư làm la tiểu sơ cùng la tiểu nhu đi theo nghi hoa đi rồi lúc sau, nàng là càng nghĩ càng không thích hợp nhì, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng la ra hoa làm họ nhan cấp mang đi. Nàng một người tới kỳ thật vẫn là có chút hư, nguyên bản là muốn cho la đại trụ cùng la lão nhị đi theo tới, nhưng là kia hai người đều không làm, nàng ở chính mình nữ nhi là chính chúc khuyến khích hạ liền như vậy ba ba mà tới. Này chính đi đến cửa thôn liền thấy đi tới nghi hoa, lại nhìn lên thấy kia sọt tràn đầy đồ vật. Sắc mặt xoát suy sụp xuống dưới. Nghi hoa coi như không nhìn thấy nàng liền phải hướng trong thôn đi, lại bị la trương thị ngăn lại, lao tâm ra, ngươi từ đâu ra tiền bạc mua nhiều như vậy thứ tốt. kia một ngày la phương thị về nhà tới nói nữ nhân này ở trấn trên mua rất nhiều thứ tốt, nàng khởi điểm là không tin lão đại gia lời nói, nhan thư nương trong túi có mấy cái tử nhi, nàng có thể không biết. Chẳng qua hiện tại xem ra, ta từ đâu ra tiền quan ngươi chuyện gì. Nghi hoa trợn trắng mắt, tính toán đường vòng đi. Ngươi, Ngươi nói thực ra, ngươi ngày đó đi thời điểm có phải hay không trộm tiền của ta. La Trương Thị đẩy Nghi Hoa một phen. Nghi Hoa bị đẩy đến lui vài bước, không kiên nhẫn mà nói, ngươi đầu góc có hố đi. Người khác có tiền mua đồ vật chính là trộm. Ta đôi tay hảo hảo không biết tránh A. Ta không tin. La Trương Thị đôi tay chống nạnh giận trứng mắt. Nghi Hoa hướng khắp nơi nhìn nhìn, không ai, trong mắt vừa chuyển, nhỏ giọng nói, hảo đi, ta nói cho ngươi đi, kỳ thật ta ta là ở kính trong sông tìm được rồi thứ tốt. Ngươi cùng ta tới Nghi hoa đối với La Trương Thị vậy vây tay Hướng Kính Hà hạ du đi đến La Trương Thị tuy lòng có nghi hoặc lại Vẫn là thắng không nổi đối phát tài chi đạo hướng tới Trần chờ một chút vẫn là theo đi lên Kính Hà thôn vốn chính là bởi Vì Kính Hà được gọi là Kính Hà từ thôn biên quá Nghi hoa lánh La Trương Thị không ngừng đi xuống du tẩu Đi rồi đã lâu cũng không thấy dừng lại La Trương Thị hậu chi hậu giác Cuối cùng là cảm giác được không thích hợp nhi Nhan thư nương Ngươi rốt cuộc nói chính là địa phương nào? bốn phía im ắng khiếp đến hoảng nghi hoa đứng bất động đợi cho la trương thị không kiên nhận thời điểm mới chậm rãi đem sọt thả xuống dưới xoay người mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm la trương thị la trương thị bị kêu biểu tình hù một cú sốc có chút giữ tật quát làm gì đâu làm ta sợ một cú sốc nghi hoa đi đến bờ sông ngồi sống xuống đối với la trương thị cười cười tới chính là nơi này ngươi lại đây nhìn một cái mái cái này địa phương vốn là ưu tĩnh la trương thị không biết như thế nào càng nghĩ càng không thích hợp cuối cùng nhìn nghi hoa liếc mắt một cái vội vàng cất bước liền chạy nghi hoa động tác tự nhiên so nàng mau chút bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng mà chặn la trương thị con đường một tay bóp chặt đối phương cổ ngươi như thế nào liền như vậy phiền đâu không phải theo như ngươi nói sao chúng ta về sau không có gì quan hệ đừng lại đến tìm chúng ta ngươi như thế nào chính là không nghe lời đâu liền kéo mang túm mà đem la trương thị kéo đến bờ sông bên cạnh làm bộ muốn đem người đẩy mạnh giữa sông ngươi nói lần này đi còn có thể có mệnh sao Này kính hà hạ du thủy rốt của cấp, này la trương thị cũng sẽ không bơi lội, cái này đi mười có tám chín mất mạng A. Đừng đừng đừng đừng la trương thị liên tiếp nói vài cái đừng, nàng hiện tại thần kinh độ cao căng thẳng, trừ bỏ cái này tự ngoại không biết còn có thể nói cái gì đó. Nhìn la trương thị kêu bị dọa đến trắng bệnh sắc mặt, nghi hoa nhún mày, nàng vốn là không tính toán lộng chết đối phương, chỉ là muốn hù dọa hù dọa nàng thôi. Thoáng dùng sức, đem người sau này lôi kéo, la trương thị liền lăn đến trên mặt đất. Lan đến trên mặt đất La Trương Thị bất chấp nhún ra hai chân, run run rẩy rẩy bỏ lên, dường như lửa thiêu mông dường như bay nhanh chạy xa. Nghi Hoa bĩu môi, kế tiếp hẳn là sẽ có một đoạn thời gian sẽ không thấy La Trương Thị gương mặt kia. Kế tiếp nhật tử sát thật không tái kiến La Trương Thị cùng với La Gia người khác. Nghi Hoa lại đi một chuyến huyện thành thu phục trang hoàng sự tình, mặt khác thời gian đều là ở giáo hai cái cô nương theo thủa. Bởi vì cấp đủ tiền công duyên cớ, tiệm quần áo thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Nghi Hoa tính toán liền mang theo trịnh thị cùng La Gia hai chị em dọn tới rồi trong tiệm trụ, dọn đến huyện thành kế tiếp nhập hàng cùng mặt khác sự tình xử lý lên mới phương tiện, miễn cho nàng kính hà thôn huyện thành hai đầu chạy. Bốn người liền ở tại mặt sau tiểu viện tử, Nghi Hoa mỗi ngày rất bận rộn, nhàn rỗi còn phải chỉ đạo La Tiểu Nhu cùng La Tiểu Sơ hai người theo việc, mỗi ngày là mệt không được. Thư nương A, ngươi đã nhiều ngày phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, này đều mệnh thành bộ rắn gì. Trịnh thị đau lòng mà bưng lên một chén lớn cốt canh, thúc giục Nghi Hoa uống sạch. Trịnh thị hiện tại nhật tử quá rất thư thái, nữ nhi giao cho nàng không ít tiền bạc, trong nhà sinh hoạt sự tình đều là nàng ở xử lý, sinh hoạt đơn giản thoải mái, trừ bỏ mỗi ngày nhìn nữ nhi mệnh không thành bộ dáng đau lòng ngoại cũng không mặt khác cái gì không hài lòng. Nương, chờ đến mấy ngày này vội xong rồi, về sau liền nhẹ nhàng. Nghi Hoa cầm lấy cái muông ăn canh, cười nói. mươi 95 nông gia thư nương, 6. Này non nửa năm qua la gia nhật tử thật không tốt quá, chủ yếu là la chính trúc tuổi tác tiệm trường, lập tức nên tương xem nhân ra, nhà này chung lấy không ra thứ gì tới cũng không phải là chê cười sao. La chính trúc mấy ngày nay dốc hết sức lực muốn đáp thượng trấn trên vương công tử, không sai, vị này vương công tử chính là bị la cẩu tử làm cho quăng ngã rất hai cái giang vị kia. Vương gia sinh hoạt giàu có có thừa, la chính trúc sớm liền coi trọng vương công tử, bất đắc dĩ vương công tử từ trước đến nay thích mỹ nhân nhi. Này La Chính Trúc tuy rằng đoàn chính nhưng là cùng mỹ nhân hai chữ xác thật hoàn toàn không dính dáng. La Trương Thị cũng hy vọng chính mình ra có thể cùng trong chân phú thương kéo lên quan hệ, cấp La Chính Trúc ra khởi chủ ý tới là một chút cũng không hàm hồ. Thấy La Chính Trúc mấy ngày nay cùng vương công tử sự tình không hề tiến triển, La Trương Thị lôi kéo La Chính Trúc ngồi xe bỏ hướng huyện đi lên. Nương, ngươi nói hữu dụng sao? La Chính Trúc tao mày, một kiện siêm ý đi mà thôi có thể có cái gì hiếm lạ? còn có thể kêu luôn luôn đối nàng không có sắc mặt tốt vương công tử lập tức liền thích thượng nàng không thành la trương thị vẻ mặt thần bí mà lôi kéo la chính trúc ngươi chính là không biết đi gần nhất này huyện thành trung khai một nhà tiệm quần áo bên trong quần áo nghe nói đẹp đến không được huyện lệnh lao ra ra cái kia khuê nữ ngươi biết đi la chính trúc cười gật đầu có thể không biết sao làng trên xóm dưới có tiếng nhi béo cô nương này đều hai mươi mấy còn không có gả đi ra ngoài đâu nghe chấn trên người ta nói à nhân ra chính là mua kia trong tiệm quần áo Tương thân thời điểm chúng, hiện giờ hai nhà đều đã đính hôn. Nghe nói đối phương vẫn là cái đỉnh hảo nhân gia giống như cũng là họ vương. La Trương Thị thổn thức nói, lần này chúng ta cũng đi thử thử. La Chính Trúc nghe tâm động, nếu thật là như vậy nói không chừng nàng cùng vương công tử còn có cơ hội đâu. Cùng người qua đường hỏi thăm hảo ở nơi nào, La Trương Thị cùng La Chính Trúc hai người toàn hoài vô cùng kích động tâm tình hướng tiệm quần áo đi. Nghi Hoa đang ở chiêu đái huyện lệnh gia thiên kim. Vị cô nương này kỳ thật cũng không phải nói có bao nhiêu béo, chỉ có thể nói là cái này triều đại thẩm mỹ quan vấn đề, muốn nàng nói cũng chính là hơi béo đầy đặn mà thôi, muốn thật là béo không hề mỹ cảm có thể kêu kia ái mỹ vương công tử cấp nhìn thượng. Lâm Tiểu Thư, ngươi thật sự không cần như vậy, mấy thứ này ngươi còn lấy về đi thôi. Nghi hoa đem trên bàn một đống lớn đồ bổ hơi hơi hướng Lâm Tiểu Thư phương hướng đầy đầy. Ai nha, đây là ta một chút tâm ý sao, ta cùng nhan lão bản ngươi hợp ý không phải, nhận lấy nhận lấy. Lâm Linh hiện tại là cao hứng mà không được, nhớ tới hôm qua vừa mới định ra việc hôn nhân, hai má hơi hơi phiếm hồng, kia vương gia vương tuy nói tính tình bá đạo, nhưng là người lại là không tồi. Bên này nghi hoa cùng Lâm Linh nói cao hứng, bên ngoài lại là náo nhiệt không được. La Tiểu Sơ cùng La Tiểu Nhu ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân, lại chưa từng muốn nhìn thấy kia hương phấn hướng trong tới La Trương Thị cùng La Chính Trúc. La Trương Thị lần này chính là làm đã lâu trong lòng xây dựng mới làm chính mình hạ quyết tâm tới này tiệm quần áo mua quần áo. nay tới rồi mới biết được cửa hàng là nhan thư nương khai. La Trương Thị ở La Gia bá đạo quán, trước nay là nàng nói cái gì La Gia người liền làm gì đó, trong nhà tiền bạc toàn bộ đều là giao cho nàng trong tay, tuy là tính tình táo bạo La Phương Thị ở nàng trước mặt cũng là không lưng túi đầu. nay biết được chủ tiệm là nhà mình hưu rất tam nhi tức, La Trương Thị đầu tiên là có chút chần chừ, bất quá cũng liền trong nháy mắt, nàng lại cao hứng lên, này cũng không phải là có thể tỉnh thật lớn một số tiền đâu. La Trương Thị lôi kéo La Chính Trúc trực tiếp tới rồi đang ở tính sổ La Tiểu Sơ trước mặt, một hai phải La Tiểu Sơ cho các nàng lấy thượng vài món tốt nhất quần áo tới. Kia bộ dáng rất giống là cái đại gia. Nay nửa năm La Tiểu Sơ tính tình thay đổi không ít, tự nhiên sẽ không giống lúc trước ở La Gia giống nhau nhậm La Trương Thị khi dễ, lập tức liền cùng La Trương Thị tranh chấp lên. La Trương Thị vốn là bá đạo khó chơi, La Tiểu Sơ căn bản là chống đỡ không được. Cuối cùng toàn bộ cửa hàng cơ hồ liền thành La Trương thị một người biểu diễn la lối khóc lóc địa phương. Nghi Hoa cùng Lâm Linh ở phòng trong nghe được động tĩnh, lần lượt ra tới. Thất thần làm gì? Còn không đi báo quan, chờ người đem chúng ta cửa hàng cấp hủy đi sao? Nghi Hoa lạnh giọng đối với đứng ở bên cạnh La Tiểu Nhu nói. La Tiểu Nhu phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy đi ra ngoài, trực tiếp hướng huyện nha ở địa phương chạy như điên. Vốn dĩ liền ly huyện nha không xa, bất quá một chén trà nhỏ thời gian. La Tiểu Nhu liền lánh hai cái nha sai đi đến. Hai cái nha sai đối với Lâm Linh hành lễ, liền giá này ngồi dưới đất La Lối khóc lóc La Trương Thị đi ra ngoài. La Trương Thị nguyên tưởng rằng Nghi Hoa nói báo quan là hù dọa hù dọa nàng, nào từng tưởng thật đúng là đem nhà sai cấp gọi tới. Sợ tới mức sắc mặt trắng xanh, run rẩy thanh âm, nhan thư nương, ta chính là ngươi bà mẫu, ngươi đây là bất hiếu. Mau làm cho bọn họ buông ta ra. Bà mẫu, ngươi nhưng đừng tóm được ai liền kêu tức phụ nhi. kém đại ca vẫn là mau chút đem người lôi đi đi nghi hoa dựa vào tủ thượng đùa nghịch bản tính la chính trúc cuống quýt giữ chặt bị giá la trương thị tam tẩu, ngươi liền tính là ghi hận nương thế tam ca hưu ngươi ngươi cũng không thể như vậy à rốt cuộc vốn dĩ chính là bởi vì ngươi la chính trúc câu nói kế tiếp không có nói xong chọc đến trong tiệm khách nhân suy nghĩ quân quận không tốt ánh mắt liên tiếp hướng nghi hoa trên người quét tới nghi hoa mắt trợn trắng la chính trúc ngươi như vậy trận tròn mắt nói dối Ngươi tâm ca nói không chừng sẽ từ phía dưới bỏ lên tới tìm ngươi, ngươi cái này làm mội mội cùng cái kia làm nương cả ngày liền nghĩ như thế nào hố hắn thê tử nữ nhi, hắn chỉ sợ ước gì muốn ta ly được các ngươi xa xa mà, hảo giữ được hắn đáng thương nữ nhi đâu. Làm ngươi phải đối đến khởi chính mình lương tâm, ngươi như vậy chính là sẽ gả không ra. Nghi hoa nhìn nhìn bên cạnh lập lâm linh, ác liệt mà cười cười, la chính chúc người này đều có lâm linh tới thu thập nàng. La trương thị bị nha sai lôi đi. La Chính Chúc không yên tâm mà vội vàng theo sau. Nghi hoa đánh bản tính, cười khẽ nghe Lâm Linh nha hoàn thấp giọng lời nói. Tiểu thư, cái kia, chính là vừa mới cái kia nữ, cả ngày cả ngày cuốn lấy tương lai cô ra, quá không biết xấu hổ. Lâm Linh vừa mới còn đôi cười mặt trong nháy mắt suy sụp xuống dưới, đối với này được đến không dễ hôn sự Lâm Linh rất là coi trọng, nàng liền sợ này vương bị không biết tên hồ mị tử cấp câu đi rồi, cho nên riêng gửi gọi người đi hảo hảo hỏi thăm này vương giao hữu a sinh hoạt đã thượng sự tình. nàng hôm qua liền nghe nói có người luôn là quân lấy vương nàng còn chưa có đi tìm đối phương đâu đối phương khen ngược cư nhiên ba ba mà đưa tới cửa tới lâm linh sụ mặt hướng nghi hoa cáo tử đi ra tiệm quần áo đại môn lạnh lùng nói đợi chút đem người cho ta ngăn lại tới ta phải hảo hảo chiêu đái chiêu đái nàng nhớ kỹ đừng làm cho cha ta biết tiểu thư yên tâm bảo đảm làm thoả thỏa nha hoàng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc nghi hoa thấy lâm linh mang theo nha hoàn rời đi vội lại tiếp đón khởi khách nhân tới thuận tiện tiêu la tiểu sơ đi vào đem trịnh thị cấp tiêu lên nghi hoa bám vào trịnh thị bên tai đem chuyện vừa rồi nói đơn giản vài câu trịnh thị cho minh bạch ánh mắt trịnh thị tuy tính tình ôn hòa nhưng là nói lên lời nói kia chính là lưu mà không được nương cấp trong cửa hàng khách nhân giới thiệu công phu đại phun nước đắng đem nhan thư nương tam mẹ con ở la gia sinh hoạt lấy một loại cực kỳ thảm thiết ngữ điệu cấp nói ra tới không ít khách nhân bởi vì vừa rồi là trình trúc nói đối nghi hoa cảm quan không tốt nghe xong lúc sau không khỏi chuyển biến cái thái độ cái loại này nhà chồng có cái gì hảo đồng tình. Nghi hoa không công phu toàn bộ hành trình chú ý sau lại sự tình phát triển, nhưng là qua mấy ngày nàng trở về một chuyến kính hà thôn nhưng thật ra nghe được không ít tin đồn nhảm nhí. Chỉ nói lần đó La Trương Thị bị đưa tới nha môn hảo hảo mà bị thuyết giáo một hồi, rời đi thời điểm đã là mặt trời lặn Tây Sơn, La Trương Thị cùng La Chính Trúc cuốn quýt hướng trong nhà đuổi, này đêm lộ chính là không dễ đi. Không nghĩ tới vừa mới ra huyện thành môn đã bị lâm linh an bài người cấp bắt được vừa vặn. Muốn nói chỉ là bởi vì La Chính Trúc lão quấn lấy vương nói, lâm linh nhiều nhất chính là đe dọa La Chính Trúc một phen, nàng vừa nghe Nha hoàn nói kia vương trong miệng không có kia hai cái răng cũng là vì La Gia người duyên cơ khi, tức giận bất quá, lăng là làm người đem La Chính Trúc cùng La Trương thị hung hăng tấu một đốn, La Chính Trúc gương mặt kia ở trong khoảng thời gian ngắn sợ là không thể. Xem! La Gia sự tình cũng chính là cấp nghi hoa các nàng thêm cái sau khi ăn xong cười liêu, mấy ngày nay trong cửa hàng sinh y đã ổn định xuống dưới. mỗi ngày cũng không phải đặc biệt vội. Buổi tối Nghi Hoa đang ở sửa sang lại vải vóc, chính thị ở bên cạnh buổi hồi hồi lâu, cuối cùng là hỏi, thư nương à, tiểu sơ lập tức liền 15, chúng ta cũng đến cho nàng tương xem nhân gia. Nghi Hoa vô vô cái chán, cũng không phải là sao, La tiểu sơ lập tức liền phải 15 tuổi, nàng mấy ngày nay quên đến liền bóng dáng cũng chưa. Nương nói chính là, là nên tương xem nhân ra, những việc này nữ nhi không thành thạo, đa số vẫn là muốn nương người làm chủ. cũng không biết muốn cái cái dạng gì, Trịnh Thị có chút phát sầu, Các nàng dọn đến này huyện thành bên trong cũng liền nửa năm bộ dáng, trong thành gia cảnh tương đương nhi lang cũng không biết có này đó a. Nương, không nội, ngươi chậm rãi tương hãy chờ xem, Tả Hữu không phải còn chưa tới 15 đầu sao? Nghi Hoa An uỷ nói. Kế tiếp nhật tử, Trịnh Thị không ngừng hỏi thăm trong thành các gia đến số tuổi các huynh đệ, cả ngày vội chân không chạm đất, Nghi Hoa cảm khái, này có thể so làm buồn bán gì đó thoạt nhìn còn muốn mệt ta. Cuối cùng định ra có hai nhà Một cái là thành đông tiệm cơm nhỏ lão bản tiểu nhi tử, một cái là thành tây một cái tú tài. Nghi hoa lôi kéo la tiểu sơ tay làm nàng chính mình tuyển, la tiểu sơ chỉ là nhấp môi lắc đầu, cũng không nói lời nào. Nghi hoa nhìn nàng kia thần sắc, không khỏi bật cười, ngươi chính là chính mình coi trọng nhà ai tiểu tử, không ngại nói nói. La tiểu sơ kinh ngạc mà ngẩng đầu bay nhanh mà ngắm nghi hoa liếc mắt một cái, có chút văn ninh, nương, ta. Nói đi, ngươi không nói về sau nói không chừng liền không cơ hội. La thịnh tới tiệm rượu liễu công tử. La tiểu sơ hơi mang ngượng ngùng. nghi hoa sắc mặt bất biến, nhưng là trong lòng lại là nghĩ đến như thế nào đem La tiểu sơ cái kia mộng chọc thoái. Cái kia thịnh tới tiệm rượu liễu công tử nàng là biết đến, nói thật, đối phương cũng không phải cái cái gì tốt lựa chọn. Dạo thanh lâu đây là thường có sự tình, nàng lần trước còn nhìn thấy người nửa đường đùa giỡn cô nương đâu. Nàng không hiểu được kia liễu công tử chân thật tính tình như thế nào. Nhưng là liền La Tiểu Sơ có chút mẫn cảm tính cách cùng Liễu công tử kia ái hái hoa ngắt của hành vi là trăm triệu bất hòa. Nghi hoa thở dài, đem chính mình biết đến sự tình nhất nhất báo cho La Tiểu Sơ. La Tiểu Sơ khởi điểm là không tin, nhưng là nhìn Nghi Hoa kia nghiêm túc sắc mặt, rốt cuộc vẫn là tin bảy tám phần. Tiểu Sơ A, ngươi cùng kia Liễu công tử chi gian kém rất nhiều đồ vật, tỉ như cộng đồng yêu thích, hứng thú. Quan trọng nhất chính là các ngươi chi gian còn kém môn hộ, nhà chúng ta cùng Liễu gia kém quá nhiều. La tiểu sơ nơi nào không rõ, chỉ là thiếu nữ tâm tư ngây thơ, sơ sơ này sinh cảm tình căn bản là tự động ngăn cách hết thể trở ngại. Lần này thế giới tổng thể sinh hoạt thập phần bình đạm, bình đạm đến nghi hoa cảm thấy chính mình giống như là thang hoa giống nhau, mỗi ngày dọn dẹp một chút trong cửa hàng đồ vật, thứ theo thùa, cùng lui tới phu nhân tiểu thư trò chuyện, trừ bỏ này đó giống như không có gì sự tình làm. La tiểu sơ tự lần đó nói chuyện lúc sau yên lặng vài ngày, cuối cùng nghi hoa lôi kéo nàng lén lút theo kia liễu công tử một ngày. Nhìn liễu công tử xuất nhập thanh lâu đùa giỡn dân nữ thuần thuộc bộ dáng, la tiểu sơ trong lòng cuối cùng về điểm này tâm tư là hoàn toàn biến mất. Cuối cùng la tiểu sơ vẫn là ở kia nguyên bản định ra hai người tuyển cái kia tiệm cơm lao bản tiểu nhi tử. Nghi hoa cũng không nghĩ hiện tại liền phải định ra tới, chỉ là kêu la tiểu sơ cùng người nọ ở chung nhìn kỹ hăng nói, nếu là ở chung một đoạn thời gian lúc sau vẫn là cảm thấy hảo, kia nàng ở đi nói hôn sự sự tình. chương 96 Nông Gia Thư Nương, 7 Đã nhiều ngày La Tiểu Sơ thường thường liền hướng thành đông tiệm cơm đi La Cả, tiệm quần áo trung việc cơ hồ đều dừng ở La Tiểu Nhu cùng Nghi Hoa trên người. Tiểu Sơ, người đi đem cái này áo váy đưa đến huyện Nha đi cấp lâm tiểu thư. Đây là sớm liền đính tốt, đã lầm một ngày. Nghi Hoa đem váy đưa qua đi. La Tiểu Nhu liền ái hướng bên ngoài chạy, loại này đưa trên quần áo môn việc là nàng thích nhất, so với đại ở trong cửa hàng nhìn những cái đó phu nhân ken cá chọn canh, nàng là càng thích đi bên ngoài đi một chút. La Tiểu Nhu vô cùng cao hứng mà ra cửa, Nghi Hoa ở trong tiệm tiếp đón khách nhân. Thời gian một phút một giây quá khứ, Nghi Hoa tiễn đi trong cửa hàng cuối cùng một vị phu nhân, cao mày đỡ khung cửa, sắc trời dần tối, lại vẫn là không gặp La Tiểu Nhu bóng người, lắc lắc đầu, không phải là chơi đã quên canh giờ đi. Mãi cho đến La Tiểu Sơ đều bị tặng đã trở lại, La Tiểu Nhu như cũ không bóng dáng, Nghi Hoa có chút sốt ruột, làm La Tiểu Sơ đại ở trong nhà, chính mình một người vội vàng ra bên ngoài đi tìm người. Nghi Hoa tìm được La Tiểu Nhu thời điểm, nàng đang bị người đỡ khập khiễng mà ở đã không có gì người đi đường đường phố chậm rãi đi tới. La Tiểu Nhu thoạt nhìn thật không tốt, trên người quần áo có chút rách nát, trên mặt còn có thể ẩn ẩn thấy vết máu, đỡ nàng là một cái nha sai. Nghi Hoa bước đi vội vàng đi qua đi, thế quá nha sai đỡ La Tiểu Nhu. La Tiểu Nhu thấy Nghi Hoa lập tức khóc lên tiếng. Nương! Đây là làm sao vậy? Tiêu người đi đưa kiện ao váy, như thế nào đem chính mình biến thành cái dạng này? thấy la tiểu nhu tự cố hủy khuất không nói lời nào nghi hoa quay đầu trước đối với nha sai nói tạ nha sai vầy vây tay ở hẻm nhỏ thấy mấy cái không an phận tiểu tử muốn khinh nhục tiểu cô nương ta vốn muốn đưa bọn họ bắt lấy bất đắc dĩ chạy quá nhanh cuối cùng chưa cho bắt được nghi hoa vừa mới đoán được một hai phân áp xuống trong lòng suy nghĩ lại một lần hướng nha sai nói tạ lúc này mới mang theo la tiểu nhu về trong nhà mang theo la tiểu nhu trở về phòng lạnh lùng nói đến tột cùng sao lại thế này một năm một mười nói rõ ràng La tiểu nhu oán hận mà nói, nương, là la cậu tử. La Cẩu tử tự ngày ấy nghi hoa đem hắn cha la Lão đại chém thương sau liền vẫn luôn đối nghi hoa cùng la tiểu sơ la tiểu nhu ghi hận trong lòng, nhưng là lúc ấy hắn thân thể còn không có hảo, cũng cũng chỉ có thể ở trong lòng vẫn hận thôi, đợi cho hắn thân thể hảo toàn lúc sau muốn đi tìm phiền thoái, nhưng là khi đó nghi hoa các nàng đã dọn tới rồi huyền thành, la Cẩu tử không biết các nàng ở đâu tự nhiên cũng liền tìm không được thù. Sự tình dẫn điểm vẫn là bởi vì ngày ấy La Trương Thị cùng La Chính Trúc tới huyện thành sự tình. La Trinh Trúc cùng La Trương Thị bị đánh thực thảm, về đến nhà thỉnh trong thôn đại phu La Sông Lớn tới xem thương thế, lại hoa không ít tiền bạc, bọn họ La ra từ đầu tới đuôi không biết xài bao nhiêu tiền đang xem thương mặt trên. Trong nhà sinh hoạt túng quẫn, liên quan La Cẩu Tử sinh hoạt cũng không được tốt, mỗi ngày đều là rau dại, rau dại, rau dại, an La Cẩu Tử đều tưởng phương ra. La Trương Thị mỗi ngày nằm ở trong nhà chính là mắng chửi người. Đầu tiên là mắng la cẩu tử nương la phương thị là cái đồ lười, ngay sau đó liền mắng tới rồi nghi hoa trên người, không ngoài chính là các nàng này thân thương chính là nghi hoa làm cho, dù sao chính là mỗi ngày đều đến mắng thượng một đốn, cả ngày không có việc gì la cẩu tử đã chịu rất lớn ảnh hưởng, trong lòng đối nghi hoa tích lũy không ít toàn khí. Hôm nay sáng sớm la cẩu tử muốn đi trấn trên chơi, liền hướng về la lão đại đòi tiền, la gia sinh hoạt vốn là không tốt, la cẩu tử không những không săn sóc trong nhà khó khăn. Ngược lại lâu lâu liền Nghĩ lấy tiền đi ra ngoài chơi, lập tức liền đã phát thật lớn một hồi hỏa, trả lại cho la cẩu tử một gậy gộc. La cẩu tử trong lòng không mau, Nghĩ hôm nay đều là nghi Hoa làm hại, liền trộm mà cùng trong thôn du côn lưu manh chạy tới huyện thành, tính toán cấp nghi Hoa một cái giáo hấn, bất đắc dĩ Nghi Hoa vẫn luôn đại ở tiệm quần áo chung không ra, trong cửa hàng khách nhân lại nhiều, bọn họ không có biện pháp xuống tay, Nghĩ tới Nghĩ Lui vẫn là đem chủ ý đánh tới la tiểu sơ cùng la tiểu nhu trên người. bọn họ trước hết định ra mục tiêu là la tiểu sơ nhưng là la tiểu sơ có người đón đưa bọn họ cũng tìm không ra cơ hội này lạc đơn ra tới la tiểu nhu chính vừa lúc la tiểu nhu mê chơi đưa xong rồi quần áo cũng không có lập tức trở về ngược lại là ở khắp nơi nhàn hoảng bọn họ thừa dịp sắc trời dần tối ở nàng trở về trên đường đem người đổ ở hẻm tối tử tính toán hảo hảo thu thập la tiểu nhu một đốn cũng may la tiểu nhu vận khí tốt trùng hợp gặp gỡ vừa mới thay ca về nhà nha sai bằng không này hậu quả thật đúng là không dám tưởng Nghi Hoa đem La Tiểu Nhu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lau trên mặt nàng nước mắt, Ôn Nhu nói, "Không, có việc gì liền hảo, đến nỗi La Cẩu tử, ác nhân có thiên thu." Trấn an hảo La Tiểu Nhu cảm xúc, Nghi Hoa liền làm La Tiểu Sơ lộng nước gấm tiến vào, giúp đỡ La Tiểu Nhu rửa rửa. Nghi Hoa càng nghĩ càng giận bất quá, hạ quyết tâm phải hảo hảo thu thập kia La Cẩu tử một đốn. Nói lý lẽ nói đời trước nhan thư nương bản thân đã đem La Cẩu tử lộng chết, ân oán cũng liền thành toàn xong, nếu là La Cẩu tử không chọc phải tới nói Nghi Hoa cũng là không hảo đối la cẩu tử ra tay Hiện tại Sao, Nghi Hoa trở lại phòng Trong lòng đánh bản tính Ngày thứ hai sáng sớm Nghi Hoa mượn cớ ra khỏi thành đi một chuyến la gia thôn Chờ tới rồi la gia thôn Thời điểm thời gian đã không còn sớm Lúc này la gia người đều đến trong đất làm việc đi Lặng lẽ tránh đi đồng ruộng người Nghi Hoa phiên vào la đại trụ gia sơn, thuộc môn thục kính mà đi đến la cẩu tử phong cửa Nghe bên trong tiếng ấy Nghi Hoa cười khẽ đẩy ra môn đi vào la cẩu tử ngày hôm qua hồi vãn hiện tại chính đang ngủ ngon lành nghi hoa tới gần đầu giường giơ tay nhanh nhẹn đối với cổ vị trí đánh xuống đem la cẩu tử cấp gọi hôn mê xác định bên ngoài trong viện không có người nghi hoa mới đem la cẩu tử khiêng trên vai nghênh ngang mà đi ra ngoài ra cửa thời điểm không cẩn thận làm kia la cẩu tử đầu đánh vào khung cửa thượng thanh âm cực lớn chọc đến ở trong phòng nằm la trương thị đều không khỏi phát ra tiếng ai à sao nghi hoa vội vàng nhanh hơn bước chân rời đi la ra La Trương Thị chỉ tưởng La Cẩu Tử rơi giường ở cãi nhau, cũng không có nhiều để ở trong lòng. Nghi Hoa khiêng La Cẩu Tử hướng kính hà thôn bên kia đi, cuối cùng lựa chọn ngừng ở kính nước sông Lưu tương đối chạy xiết một đoạn. Từ trong không gian móc ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt dây thừng, Nghi Hoa dùng dây thừng đem La Cẩu Tử hai tay cột chắc, nương rồi đến giữa sông nhánh cây đem người điếu lên, thân mình tầm không ở chạy xiết nước sông bên trong, chỉ dư một cái đầu ở mặt sông phía trên. Nghi Hoa nhìn nhìn, Tổng cảm thấy vẫn là không đủ hả giận. Lại quay trở về La Gia Thôn, đến La Cẩu Tử trong phòng cầm một con bút lông, này bút lông là lúc trước La Chính Thanh, nhưng là sau lại La Chính Thanh không có âm tín liền toàn bộ cho La Cẩu Tử. Nghi Hoa vừa lòng nhìn bút lông trên có khắc La Chính Thanh ba chữ. Này La Cẩu Tử yêu nhất chính là cầm này đó giấy và bút mực ở trong thôn khoe khoang, này không phải vừa lúc sau. Lấy hào bút, Nghi Hoa ở thôn Trung Các Gia các hộ dạo qua một vòng, trong nhà không ai Nghi Hoa đều đi vào đi rồi một chuyến. Đem đáng giá đồ vật toàn bộ ném vào trong không gian, chế tạo ra trộm đạo hiện trường bộ dáng. cuối cùng ở thôn trưởng cửa đèn kia chỉ có khắc la chính thành tên bút lông cấp đặt ở trên mặt đất, bảo đảm nhi thôn trưởng có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Nghi hoa làm tốt này hết thể lúc sau, quay đầu lại liền đem từ nhà khác làm ra đồ vật toàn bộ ném vào la cẩu tử trong phòng. Vừa Long mà sơ sơ cảm, thừa dịp không ai vui sướng lưu. Thái dương càng thêm lớn, đồng ruộng lao động nông dân lần lượt khiêng cái quốc hướng trong nhà đi. Thôn trưởng đi một chuyến chân trên làm việc, trở lại cửa thôn thời điểm liền thấy vài da ống khói toát ra tới lượn lờ khói nhẹ, bụng đã ở hoa hoặc đều, nghĩ nhà mình hẳn là cũng đã làm tốt cơm trưa, không khỏi nhanh hơn bước chân. Đi đến rời nhà cách đó không xa bờ ruột khi, lại thấy cửa vây quanh không ít người, còn có mấy cái trống quải trưởng tộc lão. Thôn trưởng sơ dâu, có chút nghĩ hoặc, thời gian này điểm không ở chính mình trong nhà ăn cơm, chạy đến hắn nơi này tới làm cái gì. Thôn trưởng đã trở lại, thôn trưởng đã trở lại. Đám người bên ngoài xem náo nhiệt tiểu hài tử chỉ vào chậm rãi bước đi tới thôn trưởng lớn tiếng kêu lên. Vây quanh đám người lập tức quay đầu lại, quả nhiên thấy thôn trưởng, vội vàng nhường ra một cái lộ tới. Thôn trưởng đầy mặt khó hiểu đi vào nhà mình sân, liền thấy hắn con dâu ngồi ở trên ghế khóc bên cạnh là trầm khuôn mặt nhà mình nhi tử. Thôn trưởng trong lòng một cái lộ bộ, này không phải là ra gì đại sự nhi đi. Đây là sao, như thế nào khóc đi lên. Thôn trưởng mở miệng hỏi. Thôn trưởng xoa xoa cái chán. Hắn từ này trấn trên trở về phơi một đường đại Thái Dương, đúng là miệng khô lưới khô đầu, liền nước miếng đều còn không có đến uống, con dâu chỉ lo khóc, nhi tử lại không nói lời nào, thôn trưởng chỉ phải nhìn về phía một bên các hương thân. nay đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Thôn trưởng, chúng ta thôn tao tặc, tao đại tặc, một nửa nhân ra đều bị trộm. Có giọng đại thím trực tiếp giống lên. Cái gì? Tao tặc. Thôn trưởng cảm thấy trên đỉnh đầu Thái Dương giống như quá lớn chút. bằng không hắn như thế nào đột nhiên cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa. Quay đầu nhìn nhìn chính mình con dâu cùng nhi tử biểu tình, có chút u rũ hỏi, nhà ta cũng bị trộm. Được đến tự nhiên là khẳng định trả lời, nhà hắn không ngừng là bị trộm, hơn nữa là bị trộm nhiều nhất một nhà, nhà khác cũng chính là chút thức ăn gì đó, nhà bọn họ chính là liền tiền bạc đều bị trộm. Thôn trưởng thiếu chút nữa không một cái lảo đảo cấp ngã xuống đi, chính là lúc này mọi người đều chờ hắn quyết định, hắn cũng chỉ đến cưỡng chế trong lòng hoảng loạn ở trong nhà xoay chuyển. Nhìn trong nhà có chút lộn xộn bộ dáng phẫn hận không thôi, trong lòng đem kia ăn trộm mắng trăm ngàn biến. Ngay sau đó thôn trưởng lại đi mặt khác bị trộm trong nhà dạo qua một vòng, trông cậy vào có thể phát hiện cái gì dấu vết để lại, kết quả tự nhiên là cái gì đều không có. Thôn trưởng cùng trong thôn hương thân cộng lại một phen tính toán đi trong thành báo quan, đầu tiên là về trong nhà một chuyến chuẩn bị đổi thân quần áo, ai ngờ vừa mới đi tới cửa liền thấy nghi hoa đặt ở nơi đó bút lông. Lúc trước thời điểm người quá nhiều, chống đỡ cửa hắn cũng không nhìn thấy. Hiện nay mọi người tan đi, này chỉ bút lông nhưng thấy thế nào như thế nào đục lỗ nhi. Thôn trưởng nhặt lên bút lông suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đem sân đang ở chơi tiểu tôn tử chiêu đến trước mặt tới. Hòa ái hỏi, hổ tử, ngươi hôm nay nhìn thấy la cậu tử sao? Hổ tử tuổi không lớn, hít hít cái mũi, không có, hắn ngày hôm qua đoạt ta bánh bột nô, ta hôm nay không muốn cùng hắn chơi. Thôn trưởng vỗ vỗ hổ tử đầu, nghị nghĩ vẫn là quyết định đi la đại trụ ra hỏi cái rõ ràng. Quần áo cũng không đổi. Liên cửa chính Nhi đều còn không có tiếng thôn trưởng lại vội vàng mà chạy ra đi, cùng mặt khác bị trộm nhân ra thông thanh Nhi, một đám người cùng nhau hướng la đại trụ ra đi. Thôn trưởng đoàn người tới rồi la đại trụ ra bên trong, muốn la đại trụ kêu la cẩu tử ra tới hỏi chuyện, la đại trụ ấp úng nửa ngày, nói là hắn cũng không biết la cẩu tử ở đâu. dáng vẻ này ở thôn trưởng cùng mặt khác trong thôn người xem ra vậy tràn đầy trột dạ a có mấy cái đánh đá tuổi trẻ tức phụ Nhi nổi giận đùng đùng mà liền muốn hướng trong sấm. Nhà các ngươi la cẩu tử là cái cái gì đức hạnh, chúng ta trong thôn người đều rõ rành rành, chúng ta này đó làm tiểu bối ngày thường cũng không dám nói chút cái gì, nhưng là hôm nay chuyện này thế nào cũng đến cấp cái cách nói a. Đúng vậy, tiêu kia tiểu tử ra tới chúng ta hảo hảo hỏi thượng vừa hỏi cũng là được, ngươi như vậy ngăn đón chẳng lẽ là trột dạ đi. Chương 97 nông gia thư nương, xong. La đại trụ vốn dĩ liền không phải cái có thể nói, lập tức cấp mặt đỏ, ở phòng bếp nấu cơm La Phương thị chạy ra lớn tiếng kêu la. Nói nhao nhao cái gì, chuyện gì nhi đều đến chú trọng cái chứng cứ, lấy ra chứng cứ lại đến kêu la. Thôn trưởng phất phất tay ý bảo các thôn dân an tính lại, đem trong tay bút lông quơ chính xa ra, ngươi nhìn xem đây là cái gì. La chính thanh là trong thôn ít có mà người đọc sách, lúc trước la ra người ở trên người hắn chính là hạ đủ tiền vốn, này chi tốt nhất bút lông còn riêng làm người ở mặt trên khắc lại tự. La phương thị cùng la đại trụ nhìn thấy này bút lông, trong lòng thầm kêu không tốt. La Phương thị xoa xoa tay từ thôn trưởng trong tay đem bút lông tiếp nhận, chấn định mà nói, một chi bút lông mà thôi, có thể là nhà của chúng ta cẩu tử không cẩn thận đánh mất, này có thể thuyết minh cái gì? Này không thể thuyết minh cái gì, cho nên hiện tại chúng ta chỉ là làm người đem cẩu tử cấp kêu ra tới hỏi một chút mà thôi. Thôn trưởng nhẫn mại tính tình trả lời. Thôn trưởng nhưng thật ra còn có một hai phân kiên nhẫn. Nhưng là nguyên bản liền xem la phương thị một nhà không vừa mắt mấy cái tiểu tức phụ nhi trực tiếp đem la phương thị đẩy ra hướng la cẩu tử trụ địa phương đi đến, tính toán đem người cấp bắt được tới. La đại trụ một đại nam nhân cũng không hảo đi cản kia mấy người, la phương thị một người lại ngăn không được, mấy cái tiểu tức phụ không phí bao lớn công phu liền đến la cẩu tử cửa phòng, dùng sức mà đẩy môn liền thay Ai nha, các ngươi mau đến xem a Còn nói bọn họ la cẩu tử là vô tội, vô tội cái giam a cái này tiểu xúc sinh quả nhiên liền không phải cái tốt tiểu tức phụ nhi thanh âm truyền đến ý tứ này đã thực rõ ràng thôn trưởng lập tức nhấc chân tự mình qua đi nhìn nhìn này không xem còn hảo vừa thấy dọa nhảy dựng này mỗi nhà mỗi hộ vứt đồ vật không sai biệt lắm đều ở chỗ này thôn trưởng khí tàn nhẫn không chút khách khí mà chỉ vào la đại trụ liền giao hấn, nhìn xem nhà các ngươi đọc đinh mầm thật là sủng không thiên không mà có phải hay không trước kia khi dễ trong thôn tiểu tử bọn nữ tử cũng liền thôi coi như là tiểu hài tử tri gian Cãi nhau ở ĩ đi, hiện tại khen ngược, cư nhiên làm nổi lên trộm cắp sự tình, trộm vẫn là chúng ta một cái thôn nhi, người nói một chút. Người nói một chút. Cái này kêu cái chuyện gì? La đại trụ nhắm chặt miệng không nói lời nào, la phương thị đem cửa thôn dân lột ra nhìn trong phòng đồ vật ngây người, này. Này sẽ không thật là nàng nhi tử làm đi. La phương thị nghĩ đã nhiều ngày La Cẩu tử hướng nàng cùng la Lão đại đòi tiền sự tình, lại nhìn nhìn này mãn nhà ở đồ vật, mặt mang lấy lỏng, cái kia. Nếu là các gia đồ vật các gia lấy về đi là được, cậu tử con nhỏ không hiểu chuyện, quê nhà quê nhà nhiều đảm đường sao. Con nhỏ đâu, đều là 10 tuổi, lại quá mấy năm đều phải cưới vợ. Bất luận như thế nào, các ngươi vẫn là trước làm là cậu tử xuất hiện đi, còn như vậy trốn tránh liền không có gì ý tứ. La Phương Thị xấu hổ mà nhìn chung quanh, ta thật không biết cậu tử người ở đâu, bất quá tới rồi cơm điểm hắn liền sẽ trở về. Thôn dân nghe xong La Phương Thị nói cũng không tính toán đi, cũng liền đãi ở la ra trong viện chờ. chờ tới chờ đi chờ mọi người đều không kiên nhẫn cũng không gặp la cầu tử trở về la phương thị tuy rằng luôn luôn đánh đá nhưng là đối mặt nhiều người tức giận cũng không dám phản kháng chỉ phải chỉ chỉ bên ngoài ta đi ra ngoài tìm xem thời gian này la lão đại đang ở lộng điền khẩu la phương thị cuống quýt đi la lão đại nơi đó đem trong nhà phát sinh sự tình nhất nhất nói rõ la lão đại nghe nói giận sôi máu người khác tuy rằng kế thừa la trương thị tính tình hôn thực nhưng là đối với trộm cắp loại chuyện này cũng là cực kỳ trướng mắt Liền cũng mặc kệ điển khẩu chuyện này, đi theo La Phương Thị cùng nhau tìm khởi La Cẩu Tử tới. Nay từ ngày quải trung thiên vẫn luôn tìm được mặt trời lặn Tây Sơn cũng không tìm được La Cẩu Tử, xét thấy La Cẩu Tử thường xuyên nơi nơi chạy duyên cớ La Phương Thị đảo cũng không cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì nhi, không tìm được liền không tìm được đi, quay đầu lại cùng các thôn dân nói nói, chỉ nói là chờ đến La Cẩu Tử trở về nhất định một nhà một nhà thông chi, vẫn luôn đãi ở La Gia mọi người lúc này mới cầm đồ vật lần lượt rời đi. La phương thị đám người nguyên tưởng rằng chờ đến buổi tối muốn ăn cơm chiều thời điểm la cậu tử chuẩn sẽ trở về, không nghĩ tới mãi cho đến bọn họ đều phải ngủ cũng không thấy trở về. Cái này la phương thị là thực sự có chút nóng nảy. La phương thị nằm ở trên giường chăn trọc, nay cậu tử như thế nào còn không có trở về. Không phải là ra chuyện gì đi. Loạn tưởng cái gì. Kia tiểu tử khẳng định là sợ hãi trốn đi, đừng động hắn, chờ đến đói không được xem hắn có trở về hay không tới. La Lão đại không để ý tới la phương thị sầu lo. mang theo thật sâu mệt mọi ngủ. Đêm dài từ từ, la gia người trừ bỏ la phương thị ngoại những người khác cơ hồ đều không thế nào lo lắng la cẩu tử, dù sao cũng là từ nhỏ nhìn lớn lên, la cẩu tử như thế nào tính tình bọn họ rất rõ ràng, ngay cả luôn luôn đem la cẩu tử coi như tâm can gan la trương thị cũng cảm thấy la cẩu tử là bởi vì sợ hai nút vào. Ngày thứ hai sáng sớm, đón ánh sáng mặt trời thôn dân lục tục mà trở lại đồng ruộng lao động, la gia người đang chuẩn bị ra cửa, trong viện đột nhiên chạy tiến một cái tiểu hoa nhì tới Đại trụ thúc, các người mau đi xem một chút đi, la cẩu tử không hảo, bị người nâng đã trở lại, hiện tại đang ở sông lớn ra ra chô đó đâu. La đại trụ đoàn người ngơ ngác, nhìn tia tiểu hoa nhi sắc mặt không giống như là đang nói dối, Vương vừa mới khiêng lên cái quốc lập tức hướng phía ngoài chạy đi, này la cẩu tử chính là bọn họ lao la ra độc đinh a. Này nếu là ra chuyện gì, hắn nhưng thực xin lỗi la ra lão tổ tông. Trong phòng chính bưng chén la phương thị thiếu chút nữa cầm trong tay chén đều cấp ném. cũng là hoang mang rối loạn vội vội chạy đi ra ngoài trong nháy mắt la ra trừ bỏ la lão nhị phu thê ngoại tất cả mọi người đi rồi ngay cả còn không có hảo nhanh nhẹn mà la trương thị la trinh trúc đều lẫn nhau nâng hướng la sông lớn trong nhà đi la lão nhị phu thê vẫn luôn vẫn duy trì lạnh nhạt mặt la cẩu tử như thế nào cùng bọn họ không quan hệ la ra đoàn người đổi tới la sông lớn trong viện thời điểm liền thấy nằm ở trong sân chiếu trúc thượng la cẩu tử trên người ướt lộc cộc còn thấm thủy sắc mặt tái nhợt hữu khí vô lực bộ dáng La phương thị thình thịch một tiếng ngồi quỳ ở la cẩu tử bên cạnh, run rẩy tay sờ sờ cổ gian ra tới đã bị phao trắng bệnh ra thịt. Đây là chuyện gì vậy? Như thế nào biến thành như vậy? La sông lớn thở dài một hơi, làm bên cạnh một cái không thế nào quen mắt nam tử nói chuyện. Kia nam tử là kính hà thôn, hôm nay sáng sớm đi ngang qua bờ sông thời điểm liền thấy la cẩu tử bị ngâm mình ở trong sông, cuốn quýt đem người cấp cứu lên, lúc ấy hắn liền nhìn la cẩu tử quen mắt, lại nhìn kỹ, ai? Này còn không phải là nhan thư nương nàng nhà chồng Cái kia la cậu tử sao Hắn trước kia thuận đường giúp trịnh thị mang quá đồ vật đến bên này cấp nhan thư nương Này la cậu tử hắn cũng gặp qua vài lần Thế mới biết đem người hướng bên này đưa tới Nam tử đem sự tình từ đầu đến cuối tinh tế mà nói một lần La ra người nghe chính là trận mắt há hốc mồm chậm rãi đỡ eo tới rồi la trương thị nghe xong lúc sau Hoán hận quát là cái nào ai ngàn đau nha Ta đáng thương tôn tử ai La cậu tử hơi hơi mở mắt ra Thấy chung quanh vây quanh người nhà, trong lòng ủy khuất không thôi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nương. Mặc dù hiện tại la cẩu tử đã bị cứu đi lên, hắn như cũ biểu tình hoảng hốt, đây là hắn nhiều năm như vậy địa vị một lần cảm thấy khủng hoảng không thôi. Một giấc ngủ dậy nhìn đến không phải trong nhà tương đất, mà là rộng lớn mặt sông, bên người là không ngừng chảy xuôi nước sông, toàn bộ thân thể trừ bỏ đầu ngoại toàn bộ bị tẩm ở trong nước, hắn chân dâm không đến đáy sông, hắn tay sờ không được mặt trên nhánh cây, bị bỏ không ở trong nước, không ai tới cứu hắn. Ở trong nước bị phao một ngày một đêm, mạch máu huyết lưu không thoải mái, lại đói lại hàn, hắn thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được chính mình sinh mệnh ở trôi đi, cái loại này đói khổ lạnh leo dưới tình huống, hắn đưa mắt mênh mang, bên bờ giống như liền ở trước mắt, nhưng là hắn dùng hết toàn thân sức lực cũng vô pháp sở đến, đêm khuya tinh quang rừng ở trên mặt sông, rõ ràng rất xinh đẹp cảnh sắc lại xương hắn vô cùng thê lương, hắn không dám ngủ, liền sợ chính mình một ngủ liền mặt trời của. Ngày mai đều nhìn không thấy. Đợi cho sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn thời điểm, hắn đã liền kêu cứu mạng sức lực đều không có. La cẩu tử cố sức mà giơ tay giữ chặt là phương thị kia che kín cái kén bàn tay, nhược nhược mà nói, nương, ta muốn ăn rau dại cháo. Tại đây phía trước, rau dại là hắn tránh còn không kịp đồ vật, nhưng là hiện tại hắn phi thường muốn uống thượng một ngụm chính mình nương làm rau dại cháo, cứ việc hương vị không thế nào hảo, nhưng là tổng cảm thấy ăn tới rồi trong miệng là có thể cảm giác được chính mình còn sống. La Phương Thị lau nước mắt thẳng gật đầu, hiện tại chính là La Cẩu Tử muốn ăn sơn chân hải vị nàng cũng sẽ tìm mọi cách cho hắn làm ra, thay đổi La Trương Thị nhìn, La Phương Thị bay nhanh mà chạy về trong nhà đi cấp La Cẩu Tử làm rau dại cháo. La Cẩu Tử hiện tại thân thể sắc thật rất suy yếu, nếu là ở phao lâu một ít nói không chừng thân mình bổn nhi đều hỏng rồi, La Sông Lớn làm La Đại Trụ cấp La Cẩu Tử thay đổi thân làm quần áo, lại cho hắn rót một chén nóng hầm hập canh gừng đổi hẳn. lúc này mới bắt đầu phối dược ngao dược. vừa mới đi kêu la đại trụ bọn họ cái kia tiểu ga nhi trong tay còn chơi một đoàn bùn nhìn la cầu tử kia phó đáng thương bộ dáng đơn thuần tiểu ga nhi do dự một chút vẫn là đi đến chiếu trúc biên cầm trong tay bùn đưa tới la cẩu tử trước mắt cậu tử cái này cho ngươi chơi đi một lát liền không đau la cẩu tử nỗ lực mà mở mắt ra ra nhìn thị thịt tay nhỏ ẩn ẩn có điểm giống tiểu hoàng cẩu bùn đoàn lại nhìn nhìn tiểu ga nhi kia ngây ngô bộ dáng không cấm hốc mắt có chút nóng lên ta không cần chính ngươi chơi đi Tiểu A Nhi mới chơi ngươi bùn đâu? Chính là ngươi hôm trước còn đoạt ta bùn con thỏ chơi đâu? Tiểu A Nhi rầu miệng không vui mà nói, về sau sẽ không. La Cẩu Tử chính mình nói ra lời này tới lúc sau không cấm có chút ngây ra, quay, quay đầu, bên cạnh là Đỡ eo tự cấp hắn ngao dược ngãi mãi, bên kia là Thiển mặt tự cấp sông lớn ra ra nói nợ chướng ra ra. Nhà bọn họ thật sự rất nghèo. Hiện tại liền một chút dược tiền cũng trả không nổi. Bởi vì La Cẩu Tử nửa chết nửa sống. Chia trộm cấp việc cuối cùng nhưng thật ra không giải quyết được gì, cũng chính là trong thôn nhàn luôn toái ngữ nhiều không được, ít nhất hiện tại dần dần có cảm thấy thẹn chi tâm la cẩu tử là không thế nào thích ra bên ngoài chạy. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, khẳng định là có người xem hắn không vừa mắt cho nên muốn pháp nhi thu thập hắn, hắn không biết là ai, hiện tại cũng không muốn biết. Có lẽ người trải qua quá một lần tử vong chi lộ lúc sau đều sẽ nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật, tỉ như la cẩu tử chính là như vậy. Nghi Hoa cơ hồ không như thế nào chú ý quá la ra sự tình, thời gian bội vàng, tất cả mọi người hội trường đại, theo năm tháng rời đi đi hướng một cái khác hành trình. Đương la tiểu sơ xuất giá thời điểm, Nghi Hoa đứng ở tiệm quần áo cửa, ánh mắt ngây ra mà nhìn ăn mặc áo cưới đỏ cô nương hướng tiệu hoa đi đến. Đây là nàng lần đầu tiên lấy mẫu thân danh nghĩa đưa một cái hải tử xuất giá. Không biết vì cái gì, mỗi một cái thế giới nàng đều không có hải tử. trừ bỏ nguyên chủ hài tử ở ngoài, nàng chưa từng có quá chính mình hài tử Đã từng nàng nhìn thẩm đoan vinh nhi tử cưỡi vợ, lần này nàng nhìn nhan thư nương nữ nhi xuất giá. Nghi hoa tâm tư hoảng hốt, có lẽ nàng cùng hài tử vô duyên đi, tu chân đường xá, đường dài lại gian nan, hài tử loại đồ vật này cũng là muốn xem duyên phận. tiểu hoa đi xa, tiếng nhạc tung bay. Nghi hoa một mình ngồi ở trên cửa, đầu nhẹ nhàng dựa vào khung cửa, năm đó mâu thân có phải hay không cũng này đây loại này hoảng hốt tâm tình đưa tỷ tỉ, tỉ xuất giá đâu. Năm đó tỷ tỷ xuất giá thời điểm. Đúng lúc là phượng miên hoa khai chính thịnh thời điểm, từ từ bay xuống cánh hoa rừng ở kia màu đỏ kiệu đỉnh phía trên, rừng ở nàng kia thuần tịnh đạo bào phía trên, nàng đứng ở dưới tảng cây đầy cõi lòng chờ đợi cùng hâm mộ. Đứng lên vô vô váy áo thượng dính vào cho bụi, la tiểu sơ sự tình một, nàng phải nghĩ la tiểu nhu sự tình. La tiểu nhu cũng gần 12 tuổi, thế giới này nàng nhưng thật ra có hướng bà mối phát triển xu thế. Nghi hoa lại lần nữa nhìn thấy la cẩu tử là ở đi mua đồ ăn trên đường. La Cẩu tử ở một cái khách điếm cửa tiếp đón khách nhân, kia bộ dáng thuần thục cực kỳ. Nghi Hoa nhìn La Cẩu tử kia treo cười mặt, có chút kinh ngạc, này La Cẩu tử nhìn lên, tinh thần khí nhưng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn a. Bất quá La Cẩu tử như thế nào cùng nàng cũng không có cái gì đại tương quan, Nghi Hoa dẫn theo rổ đi phía trước đi, lại chưa từng tưởng bị La Cẩu tử ngăn cản. Tam Thẩm Nhi. La Cẩu tử cầm trong tay màu trắng trường khăn đắp trên vai, có chút câu nệ mà kêu một tiếng. Nghi Hoa đầu tiên là ngạc nhiên, Rồi sau đó như như mày, ta không phải ngươi Tam Thẩm Nhi. Như vậy không khách khí ngữ khí, không có rước lấy la cẩu tử không mau đối phương ngược lại có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, rồi sau đó cung cung kính kính mà làm cái ấp, lúc trước là tiểu bối không biết lễ nghĩa, nơi này liền hướng Tam Thẩm Nhi nói lời xin lỗi. La cẩu tử, ngươi nghi hoa như mày, không biết còn tưởng rằng hắn đây là thay đổi cá nhân đâu. La cẩu tử vây vây tay, Tam Thẩm Nhi, ta hiện tại có đại danh nhi, tiêu la tỉnh. Ngô này tam tỉnh Ngô thần cái tia tỉnh, nghi hoa chỉ là cười cười cái gì cũng chưa nói, tránh đi la cẩu tử hướng chợ bán thức ăn phương hướng đi. Vô luận là la cẩu tử vẫn là la tỉnh cùng nàng có quan hệ gì, mặc dù la cẩu tử bị nhan thư nương lộng chết quá, hắn hiện tại cũng không thiếu nhan thư nương cái gì, nhưng là dĩ vãng thù hận không có khả năng liền như vậy biến mất vô tung vô ảnh. La cẩu tử đầu tiên là có chút ảm đạo, rồi sau đó lại đánh lên tinh thần tiếp đón khách nhân. Này một năm tới, hắn học xong rất nhiều đồ vật. Tỉ như chậm rãi học xong biết chữ, từ trong sách hiểu được rất nhiều đạo lý, đến bây giờ hắn mới biết được, di vãng chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu hôn đảng. Bất quá cũng may, hắn còn trẻ, hết thể đều còn kịp. Nghi Hoa nguyên tưởng rằng sẽ không lại nhìn thấy La Cẩu Tử, ai ngờ một ngày kia nàng cư nhiên thấy La Cẩu Tử cùng La Tiểu Nhu trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Nghi hoặc mà nhìn cùng La Cẩu Tử cùng nhau đi tới La Tiểu Nhu, Nghi Hoa không rõ nguyên lý do, Tiểu Nhu, ngươi như thế nào cùng hắn cùng nhau đã trở lại. Nương, cậu tử hôm nay đã cứu ta một mạng đâu. La Tiểu Nhu xoa xoa ngực, lòng còn sợ hãi mà nói. Nguyên lai like hôm nay La Tiểu Nhu ở trên phố gặp kia liễu công tử, không sai, chính là lúc trước La Tiểu sơ yêu thầm cái kia liễu công tử, La Tiểu Nhu bị nghi hoa dưỡng không tồi, ít nhất bộ dáng đoan chính thực, ở trên đường lại là bị kia liễu công tử liếc mắt một cái liền nhìn chúng. La Tiểu Nhu tự nhiên là không thuận theo, làm cho phố liền cùng liễu công tử đoàn người đã xảy ra tranh chấp. Liễu công tử vốn là tính toán đùa giỡn đùa giỡn cũng liền thôi, không nghĩ tới bị La Tiểu Nhu khơi mà hỏa khí, lập tức đó là tưởng đem người cấp lộng trở về, nếu không phải vừa lúc tiễn khách người ra tới La Cẩu Tử thấy, cuốn quýt lên rồi, La Tiểu Nhu hiện tại còn không biết thế nào đâu. Nghi Hoa nhìn chăm chú nhìn lên, La Cẩu Tử trên mặt còn có thể thấy không ít thứ thanh, áp xuống trong lòng phức tạp tâm tư, quay đầu lại cầm thuốc mỡ làm chính hắn bôi lên. Hiện tại nàng rất khó đem trước mắt la cẩu tử cùng trước kia cái kia ác liệt mà la cẩu tử cấp liên hệ thượng, biến hoa quá lớn, đại nàng đều cho rằng người này là bị người nào nhức hồn. La cẩu tử rời đi thời điểm lại một lần hướng nghi hoa xin lỗi, vì chính hắn trước kia hành vi xin lỗi, thực trịnh trọng mà bộ dáng, nghi hoa không biết nói cái gì đó, cũng liền nhìn la cẩu tử nói xin lỗi xong chậm rãi rời đi. Quay đầu thấy chính là la tiểu nhu chính rỗi lười eo. Nghi hoa trong lòng bị đè nén. đợi cho đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nhịn không được đem không đồng đồng cấp phóng ra nàng muốn tìm cá nhân trò chuyện không đồng đồng ngươi nói này la cẩu tử như thế nào lại đột nhiên thay đổi cái bộ dáng đâu không biết bất quá đại khái là các ngươi nhân loại thường nói đột nhiên liền thông suốt bái không đồng đồng vũ váy hoa tử ngạo kiều không được nghi hoa búng búng cái chán của nàng cũng không hề dối rắm với la cẩu tử như thế nào rốt cuộc thế giới tốt hơn nhiều một phần cũng liền ý nghĩa hư thiếu một phần nàng hẳn là cao hứng mới là Sau lại nghi hoa từ La Tiểu Nhu trong miệng nghe được không ít về La Cẩu Tử sự tình, tỷ như khách điếm lao bản thập phần coi trong hắn, ẩn ẩn có đem chính mình Tiểu Nữ Nhi gả cho hắn ý tứ, lại tỉ như La Chính Trúc cuối cùng vẫn là vứt bỏ phú quý mộng gả cho một cái thôn bên Tiểu Tử. La Trương Thị Như cũng là tính tình táo bạo, La Đại Trụ Như cũng là chất phác không nói gì, trừ bỏ La Cẩu Tử rất nhiều người cũng chưa biến. La Tiểu Nhu xuất giá thời điểm đã là 3 năm sau, nhà trai là cái Tiểu Nha Sai, người không tồi, Mặc dù là nghi hoa loại này duyệt biến mọi người cũng chọn không ra nhiều ít thứ như tới. Nương, ta sẽ thực hạnh phúc, giống tỷ tỷ giống nhau hạnh phúc. Đây là La Tiểu Nhu xuất giá trước nói một câu, nghi hoa cười gật đầu, đúng vậy, các nàng sẽ thực hạnh phúc, tựa như nhan thư nương sở chờ đợi như vậy, hạnh phúc an bình quá cả đời. Chương 98 Hoa Lê Yêu Khâu Liên 1. Nghi hoa hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở trong sân động, quanh thân ẩn ẩn có màu tím nhạt vầng sáng vần quanh, ngay bên ngoài các yêu thú chu lên. Không khỏi giống như. Chủ nhân, chúc mừng a. U Ngộng hưng phấn mà ở nghi hoa trung quanh bay tới bay lui, hiện tại cái này tu vi a, ly đại đạo chỉ có một bước xa đâu. Cảm ơn ngươi, U Ngộng. Cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta, từ thống khổ bất ham đến bây giờ ôn hòa đạm nhiên, từ lúc trước đưa mắt mở mịt đến bây giờ sơ tâm như một. Nay vốn dĩ chính là ta trước trách giá U Ngộng vùng vẫy cánh, trong lòng vui mừng. Nghi hoa ánh mắt ngẩn ngơ nhìn hướng nàng đi tới người, bạch đi phiêu phiêu nữ tử bước chậm đi tới. có như vậy trong nháy mắt nghi hoa cảm thấy chính mình giống như là thấy một đạo tử trong bóng tối bắn ra tới ấm áp ánh mặt trời hơi hơi nhắm mắt lại một cổ sâu kín nhợt nhạt hoa lê hương quanh quẩn không tiêu tan nữ tử cười cười giữa mày mang theo điểm điểm khó mặt ưu sầu nghi hoa đi lên một bước giơ tay sờ sờ nữ tử bùi tóc kiếm nghiêng cắm kia một chi tựa hồ còn mang theo vũ hoa lê đem tay đặt ở quanh hơi thở nhẹ ngửi, làm người say mê hương vị ta muốn gặp hắn ngươi biết hắn ở đâu sao nghi hoa lắc lắc đầu Ngươi nói hắn là ai đâu? Ở Tấn Triều, cơ hồ không có người đi qua Nguyệt Bạch Sơn, nghe đồn nơi đó ở rất rất nhiều yêu ma quỷ quái, một không cẩn thận liền sẽ bị hút hết tinh hồn, thực tẫn cốt nhục. Khâu liên là Nguyệt Bạch Sơn một gốc cây hoa lê, nàng là cả tòa trong núi duy nhất một gốc cây thành tinh hoa lê, còn chưa hóa thành hình người thời điểm, nàng chỉ có thể đãi tại chỗ ruôi dài chạc cây mới có thể xem xa hơn, lúc ấy nàng hưởng thụ trong núi An Bình lại cũng hướng tới kia chưa bao giờ đặt chân quá nhân thế. nàng hóa hình kia một ngày đúng là qua cơn mưa trời lại sáng chân trời hồng tiểu cao quải. nàng cho rằng này chú định nàng cả đời trôi chạy bình an dài lâu lại không biết hồng tiểu bất quá trong trước mắt thôi khâu liên trong lòng tuy rằng hướng tới nhân thế nhưng là lại sợ với trong núi mặt khắc tinh quái trong miệng nhân thế hiểm ác nàng chỉ phải loại trụ tịch mịch lẳng lặng tu luyện chờ đến cũng đủ cường đại rồi nàng mới có thể không sợ kia cái gọi là hiểm ác nhân thế đó là vạn vật bắt đầu mùa ngày xuân dung quang đuốt ve đại địa mang theo khác nhu tình Chán đến chết Khâu Liên ở bờ sông nhặt được một cái nam tử. Vẫn luôn lập trí tu tiên thành thần Khâu Liên tự nhiên sẽ không bỏ qua này. Tích góp công đức cơ hội tốt, nàng tránh trong núi những cái đó đi hướng tà đạo yêu quái, lặng lẽ đem người giấu ở vứt bỏ sơn thần trong miếu. Người nọ thương thực trọng, Khâu Liên hao phí không ít công lực mới đưa người cấp cứu trở về. Lúc ấy Khâu Liên mãn tâm mạn ý mà nghĩ tích góp thật lớn một bút công đức, lại không nghĩ rằng này bút công đức đại giới rất lớn. Kia nam tử lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện là ở nguyệt bạch sơn hoa lê trong rừng khâu liên đang ngồi ở hoa lê trên cây cho nàng những cái đó không có hóa hình các đồng bạn bắt trùng giữa nghiêng hoa lê thụ nàng ánh mắt trinh lăng mà nhìn cái tia nam tử đạp hoa lê vũ kéo nện bước hướng nàng đi tới cứ việc xiêm ý lìa hơi nhíu cứ việc dung nhan thượng héo kia nhẹ nhàng nhợt nhạt bộ dáng lăng là làm khâu liên nhìn ra trích tiên hương vị nàng chưa thấy qua tiên nhân nhưng là liền cảm thấy giống tâm trí chưa hoàn toàn thành thuộc khâu liên lúc ấy thậm chí còn không biết cái gì gọi là đẹp Cái gì gọi là tuân tiếu? Nàng chỉ biết nhìn người nọ mang theo ánh sáng nu hòa đôi mắt, nàng cả người đều có chút đúng ra, gương mặt biên tràn ra hoa lê giống như ở kể ra cái gì nàng lại không có tâm tư đi nghe. Cô nương, là ngươi cứu tại hạ sao? Khâu liên gật đầu, đúng vậy, là nàng cứu hắn. Hắn kêu Tống Vân, gia trụ vọng giang, hắn chỉ nói nhiều như vậy, mặt khác chỉ tự chưa để, khâu liên hỏi hắn vì cái gì bị thương, hắn cũng chỉ là cười. Nu hòa cười khẽ, cười khâu liên ánh mắt mê ly người nàng không biết hôm nay hôm nào. Hắn thương thực trọng, căn bản vô pháp rời đi Nguyệt Bạch Sơn, bọn họ ở bên nhau đái hai tháng. Khâu Liên đem kia hai tháng coi như nửa đời thời gian, bởi vì kia hai tháng là nàng chân quý nhất chân quý nhất ký ức. Tống Vân rời đi thời điểm không có cùng nàng nói, đợi cho sáng sớm nàng mang theo vừa mới từ trên cây hái xuống quả tử khi, Sơn Thần trong miếu chỉ dư một thất thanh lanh cùng gió cuốn khô thảo thanh âm. Lúc ấy Khâu Liên chỉ biết chính mình tâm vắng vẻ, đau hoảng. Từ kia về sau khâu liên sinh hoạt lại biến trở về trước kia bộ dáng mỗi ngày sáng sớm Sơn gian nhàn hoảng, mỗi ngày buổi tối đả tọa tu luyện, nàng đại ở Nguyệt Bạch trong núi, mặt ngoài như cũ tiêu tiêu sái sái, nhưng là nàng chính mình biết nàng tâm không biết bị thứ gì vây khốn. Dù vậy khâu liên cũng không có sinh ra quá đi ra Nguyệt Bạch Sơn đi tìm Tống Vân ý niệm, bởi vì nàng chỉ là một cái linh trí sơ khai không lâu tiểu yêu A, nàng lại như thế nào sẽ biết cảm tình hai chữ đâu. Nếu gần chỉ là như vậy. Khâu Liên cũng sẽ không đầy bụng ưu tư đứng ở nghi hoa trước mặt. Ngày đó, Khâu Liên như ngày thường đi cấp mặt khác hoa Lê đồng bạn bắt trùng, nàng đứng ở nhánh cây thượng, tiểu tâm mà gãi hoa lê thủ ngứa, đột nhiên, bên tai truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, Khâu Liên chỉ cảm thấy tim đập cực nhanh, nàng tưởng Tống Vân đã trở lại, lại không muốn vừa quay đầu lại ập vào trước mặt lại là một trận kim quang, không ngừng thứ đôi mắt đau, ngay cả thân mình cũng như đau cắt đau đớn. Khâu Liên đau rơi xuống trên mặt đất, đầy đất lăn lộn, nàng cố sức mà dương mắt Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái ăn mặc đạo phục lao nhân, trong tay không biết cầm cái gì pháp khí đối diện nàng. Nàng ngực bị lão đạo lột ra, nàng nhìn chính mình trái tim bị người lấy ra tới, cái loại này đau đớn làm như tận xương, ngất xỉu đi khâu liên lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm đã là hoàng hôn là lúc. Hơi thở thoi thóp khâu liên đã mau liền hô hấp sức lực đều không có, nàng tưởng cũng may nàng là một cái yêu, bằng không nàng khẳng định đã đến hoàng tuyền đi. khôi phục ý thức mà khâu liên nhắm hai mắt nghe kia lao đạo cùng một người khác đang nói chuyện thích tiểu thư đây là kia hoa lê yêu trái tim hoa lê tinh phách liền ở trong đó này hoa lê tinh phách thật sự hữu dụng lao đạo tuyệt không nửa câu giảng ngôn như thế rất tốt này hoa lê yêu ngươi cũng thu thập rất đi quay đầu lại mau chóng đem đồ vật đưa tới khâu liên là bị kia lão đạo một trưởng đánh chết chết ở kia một mảnh hoa lê trong rừng chết ở cái kia mặt trời lặn hoàng hôn mang theo đối kia lão đạo cùng kia cái gọi là thích tiểu thư đoán hận mang theo đầy bụng ủy khuất mang theo đối tống vân nói không rõ niệm. muốn nhìn xem về sau sao nghi hoa vớt thế giới chi thư đối với khâu liên hỏi cái gì về sau ngươi chết về sau nghi hoa ở khâu liên nghi hoặc ánh mắt bên trong đem thế giới chi thư mở ra dần dần biến đại thế giới chi trong sách chiếu ra chính là kia một mảnh khâu liên quen thuộc nhất hoa lê lâm kia thích tiểu thư cùng lão đạo lần lượt rời đi chỉ dư khâu liên thi thể nằm ở hoa lê phía trên. Khâu Liên thân thể chậm rãi tiêu tán, ở mặt trời lặn ánh chiều ta hạ, hóa thành rất rất nhiều quang điểm biến mất ở thiên địa chi gian. Thư Trung quang cảnh lưu chuyển cũng không biết qua bao lâu, Nguyệt Bạch Sơn nên đón một số lớn người, bọn họ trang điểm thực bình thường, thực bình thường, vẫn luôn trầm mặc nhìn Khâu Liên nhịn không được kích động mà chỉ vào thư Trung cái kia đi tuốt đảng trước mặt nam tử, đó là, đó là Tống Vân, nàng tâm tâm niệm niệm Tống Vân, nàng ngơ ngác mà nhìn Tống Vân một đường đi phía trước, đầu tiên là đi vào sơn thần miếu. rồi sau đó đi kia phiến hoa lê lâm nàng ngơ ngác mà nhìn tống vân thật lâu đứng lặng ở hoa lê dưới tàng cây lặng im không nói gì nơi này thật ở cái gì cô nương chẳng lẽ là trong núi tinh quái đi đây là người bên cạnh lẩm bẩm tự nói tống vân không có đáp lời thẳng đến rất lâu sau đó lúc sau nàng giống như nghe thấy như vậy một câu năm ấy xuân trừ bỏ hoa khai không phải thật khâu liên quay đầu nhìn nghi hoa kia lời nói là có ý tứ gì nghi hoa thu hồi thế giới chi thư hơi nhấp đôi môi Ai biết được, đại khái là hắn tưởng ngươi đi. Năm ấy xuân, trừ bỏ hoa khai không phải thật. Trừ bỏ hoa khai không phải thật. Nghi Hoa phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện chính mình đang ngồi ở hoa lê trên cây. Khâu Liên, ta cánh tay chỗ đó ngứa lợi hại, ngươi mau giúp ta nhìn xem, có phải hay không có sâu đâu. Nghi Hoa hơi hơi cúi đầu, thanh âm là từ dưới thân này viên cây lê chuyển đến, còn chưa hóa hình thành công hoa lê thụ a. Nghi Hoa đứng dậy, từ bên này trạc cây khinh thân nhảy đến bên kia trạc cây. Lột ra như tuyết hoa lê vê khởi một con đại phi trùng, nhạ, thật lớn một con trùng, một mầm, người trên người đều mau thành trùng tự hoa. Một mầm cũng chính là hoa lê thụ nhẹ nhàng mà cơ cơ nhánh cây, chọc đến hoa lê bay tán loạn, ai, này không phải mùa xuân tới sao, đúng rồi, bên cạnh sơn thần trong miếu ngươi cứu trở về tới cái kia tiểu tử còn không có tình sao. Không có, thương rất trọng, bất quá ta hao phí như vậy nhiều công lực, hắn hiện tại ngoại thương tốt không sai biệt lắm. Nội thương nói chỉ sợ còn phải có chút nhật từ đâu. Nghi hoa ném xuống đại phi trùng, ngồi ở nhánh cây thượng rưỡi lưng vào cánh khô, hiện tại vẫn là sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, ánh mặt trời xuyên qua cánh hoa chi gian khe hở chiếu xạ ở nghi hoa trên người, mang theo khó có thể phát hiện ấm áp, hoa lê thượng còn mang theo xương sớm, thường thường nhỏ giọt một giọt tới rừng ở nghi hoa trên người. Tuy rằng nghi hoa lúc này thoạt nhìn không chút để ý, nhưng trên thực tế nàng chính tập trung tinh thần mà nghe bên kia động tĩnh, tống vân đối với khâu liên đại khái có cảm kích có như vậy một chút tâm động nhưng là những cái đó đều không đủ để làm hắn thật sự cùng khâu liên ở bên nhau bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không đi không từ giã đến qua đã nhiều năm mới nhớ tới cái kia nguyệt bạch sơn cô nương mới trở về xem một cái khâu liên tự nhiên là thích tống vân ngay cả nàng chính mình đều không có phát hiện nàng rốt cuộc có bao nhiêu gái tống vân nàng chính mình cũng không biết chính mình trong lòng kia phân chấp niệm có bao nhiêu cường nơi xa truyền đến nhẹ nhàng bước chân thân nghi hoa con con khẽ môi Đứng dậy, một cái dùng sức lộn ngược ra sau mà xuống, dừng ở hoa lê dưới tàng cây, nghiêng đầu lẳng lặng mà nhìn che lại ngược chậm rãi đi tới Tống Vân. Giai nhân tố y kinh hường mặt. Tống Vân đau đến hoảng tâm hảo tựa lỡ một nhịp, gặp qua vô số mỹ nhân hắn khó được có chút hoảng hốt. Cô nương, là ngươi cứu tại hạ sao? Như nhau khâu liên trong trí nhớ như vậy, một chữ không kém, nghi hoa đi đến Tống Vân trước mặt, đôi tay bối ở sau người, mặt dựa vào cực gần. Đúng vậy, chính là ta cứu ngươi a tống vân nhìn cặp kia sạch sẽ làm sáng tỏ mắt trong nháy mắt lại có chút né tránh hắn đã thật lâu thật lâu không có nhìn thấy quá như vậy sạch sẽ một đôi mắt thật giống như không có bị nhân thế hôn loạn pháo hoa nhồn dần như cũ vẫn duy trì lúc ban đầu kia phân đơn thuần tươi đẹp đa tạ cô nương ân cứu mạng không biết cô nương phương danh là tống vân cụ hai tiếng trong miệng tràn đầy huyết tinh hương vị hắn thương mặt ngoài thoạt nhìn không có gì trên thực tế nội bộ vẫn là thập phần nghiêm trọng nghi hoa đôi tay đỡ lấy tống vân kia lung lay sắp đổ thân thể giai tiêu khâu liên, đồi núi khâu, thương tiết liên. nữ tử búi tóc thượng còn mang theo mưa móc hoa lê trong lúc lơ đãng đụng phải hắn sơn mặt. tống vân xoay chuyển đôi mắt, hiện tại hắn phân không rõ quanh hơi thở hoa lê hương là đến từ này đẩy trời tơ bông, vẫn là bên cạnh nữ tử búi tóc thanh hương. chương 99 hoa lê yêu khâu liên nhị nghi hoa đỡ tống vân hướng bên cạnh sơn thần trong miếu đi đến. nguyệt bạch trong núi lâu không người tích, sơn thần miếu bên trong đã sớm không có hương khói cung ứng, rách nát bất ham. Đem người đỡ đến bàn thờ trước trên quả khô, tiểu tâm mà làm người nằm xuống. Người là người nào a? Vì cái gì sẽ tới Nguyệt Bạch trong núi tới đâu? Nghi hoa ngồi xổm ở bên cạnh, đôi tay ôm đầu gối, mặt mang nghi hoặc. Tống Vân cố sức mà khụ khụ, nhẹ giọng trả lời, tại hạ Tống Vân, gia trụ vọng giang. Nhân kẻ thù đuổi giết lọt vào giữa sông, không từng tưởng thế nhưng một đường bay tới này Nguyệt Bạch trong núi. Giật giật thân mình, đôi tay ôm quyền, đa tạ cô nương cứu giúp. Khâu cô nương là này trong núi nhân ra. Ở khâu liên trong trí nhớ Tống Vân cũng là hỏi qua vấn đề này, lúc ấy khâu liên sợ chính mình hoa lê yêu thân phận dọa đối phương, liền theo Tống Vân nói nói dối chính mình là ở tại chân núi. Nghi hoa lắc lắc đầu, tùy ý nói, ta không phải này trong núi nhân ra a toàn bộ nguyệt bạch trong núi căn bản là không có ở người A Tống Vân đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó có chút không xác định mở miệng, kia cô nương là tháng sau bạch trong núi du ngoạn. Hỏi xong lời này liền thấy đối phương lúng đồng tiền như hoa, rối tay đem bùi tóc giàn kia chi hoa lê cấp lấy xuống dưới, nhẹ nhàng mà ở không trung quắc quơ, mặt mày mang theo bất cợt. "Mới không phải đâu, ta vẫn luôn ở tại Nguyệt Bạch Sơn a." Tống Vân trong lòng cả kinh, tinh tế cân nhắc vừa mới nói qua nói, hắn nhớ rõ nàng vừa rồi không phải nói này, Nguyệt Bạch Sơn không có ở người sao? Chính là hiện tại lại nói nàng chính mình ở nơi này, này. Tống Vân không khỏi nhớ tới đã từng nghe được nghe đồn, nói là này Nguyệt Bạch Sơn yêu ma tụ tập. cơ hồ không có người dám đến nơi đây tới bởi vì một không cẩn thận liền sẽ bị kia yêu tả chi vật làm hại mất đi tính mạng cô nương chớ có nói dỡn ta không có nói dỡn a ta liền ở tại nguyệt bạch sơn đâu luôn luôn lấy vững vàng bình tĩnh nổi tiếng tống vân hơi hơi siết chặt đôi tay hắn xưa nay không tin yêu ma quỷ quái nói đến lần này chẳng lẽ là thật gặp gỡ nghi hoa cầm hoa lê chọc chọc tống vân cảm chờ ngươi thương hảo liền nhanh lên rời đi nơi này bằng không bị tây sơn đầu bên kia đã biết nhất định sẽ đem ngươi nấu ăn Tống Vân trên mặt chút nào không lộ trong lòng suy nghĩ, mỉm cười do hỏi, tây sơn đầu. Đúng vậy, tây sơn đầu bên kia trụ đều là chút thực hung tàn ra hỏa, tỉ như thích ăn tiểu hoa nhi xạ yêu, còn có luôn là khi dễ chúng ta này đó tiểu yêu phi ứng, ai nha, còn có rất nhiều đâu nói đều nói không rõ. Tống Vân ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, hắn cũng không phải thực tin tưởng đối phương lời nói, hắn không tin thần Phật tự nhiên cũng không tin yêu tả, hắn hiện tại nghĩ chính là đối phương có phải hay không người nọ phái tới. rốt cuộc hắn dứt vào giữa sông lúc sau liền mất đi chi giác chuyện sau đó không thể hiểu hết như vậy cô nương ngươi đâu ngươi lại là cái gì đâu nghi hoa đứng lên xoay chuyển vòng đem trong tay hoa lê cắm hồi búi tóc phất phất tay ta a ta là trong núi duy nhất hoa lê yêu a tống vân chừng lớn mắt khiếm sợ mà nhìn trong nháy mắt liền biến mất người trong nhà ngột mà xuất hiện tiểu cây lê chắc cây thượng là khai vừa lúc như tuyết hoa lê tống vân giơ tay bắt lấy bay tới hắn trước mắt cánh hoa hung hăng mà chớp trước mắt Lại mở khi như cũng là vừa mới cảnh tượng. Hắn đây là thật sự thấy yêu. Nghi hoa biến trở về hình người thời điểm, thấy đó là dại gia Tống Vân, con con khỏe môi. Hắn Tống Vân lại như thế nào lợi hại cũng chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Lần đầu thấy yêu quái, đại khái không thể chỉ là dùng kinh ngạc tới hình dung đi. Tống Vân người này ở quyền thế xoáy nước bên trong nốc lâu rồi, đã sớm luyện thành vững như Thái Sơn tính tình, từng có trong nháy mắt hoảng loạn qua đi thực mau liền tĩnh hạ tâm thần, đối phương nếu chịu đem hắn cứu trở về tới. Như vậy nghĩ đến cũng sẽ không làm cái gì nguy hiểm cho hắn cánh mạng sự tình. Nghi Hoa nhìn không bao lâu liền từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại tống vân trong lòng sinh ra một tia tán thưởng. Thật là hảo tâm tính á như vậy tính tình hơn nữa không nhỏ bản lĩnh cũng khó trách bị người khác sở kiên kỵ. Người không sợ sao? Ta chính là yêu quái đâu? Các ngươi phạm nhân không phải thường nói yêu quái muốn ăn thịt người sao? Tại hạ thương thế pha trọng, cô nương chắc là phí đại khí lực mới đưa tại hạ cứu trở về, tổng không có khả năng lại muốn tại hạ mệnh đi. Tống Vân thần sắc ôn hòa, không hề huyết sắc mặt làm hắn thoạt nhìn càng như là một cái bình thường thư sinh. Nghi Hoa vẫy vây tay, không có hảo ý mà tiến đến Tống Vân trước mặt, ta đương nhiên sẽ không muốn ngươi mệnh a, chính là ta muốn ngươi người a rốt cuộc như ngươi lời nói, ta chính là cố sức thật lớn, khí lực đâu. Tống Vân ngẩng đầu nhìn đứng lên ra cửa nữ tử, trong lòng Nghi Hoặc, lời này là có ý tứ gì? Nghi Hoa rời đi sơn thần miếu, hướng dưới chân núi đi đến, hiện tại đúng là ngày xuân. Nhưng là Nguyệt Bạch trong núi cây cối rất nhiều đều đã không chịu mùa không chế, tiểu đạo hai bên đại đoá đại đoá nguyên bản Hoa Kỳ ở 8 đến tháng 11 phụ dung, còn có xa xa liền có thể thấy một tảng lớn hoa nhải. Toàn bộ Nguyệt Bạch Sơn cơ hồ có thể nói là một cái yêu quái nơi dừng chân, cái này địa phương là đối với bọn họ tới nói có thể nói là phong thủy bảo địa, không có phàm nhân tiến vào bọn họ mừng rỡ tự tại. Đương nhiên này chỉ là đại đa số tinh quái ý nghĩ trong lòng, còn có một bộ phận lại là một ít đi hướng tà đạo. Bọn họ chỉ là đem nơi này coi như một cái trụ địa phương, thường thường liền rời núi một chuyến, sau đó tránh đi thế chung cao nhân pháp nhãn làm chút thảm ác hành vi. Tỷ như nàng vừa mới cùng Tống Vân theo như lời xả yêu, kia xả yêu danh gọi kính tâm, tuổi tác lớn, nhưng là Tu Vi nhưng vẫn không như thế nào tiến bộ, sau lại vì tăng trưởng Tu Vi không tiếp đi vào đường tà đạo, lấy hấp thụ tiểu hoa nhi tinh hồn trợ chướng công lực, việc này không chỉ có cho nàng chính mình thêm nhân quả, liên quan toàn bộ Nguyệt Bạch Sơn các yêu quái cũng nhiều thêm một phần nghiệp chướng Nay trời yêu vật thật là đáng giận, bất đắc dĩ trong núi liền số nàng tu vi tối cao, mặt khác yêu quái cũng không dám đi xúc nàng rủi ro. Xà yêu mỗi cái hai tháng liền đi ra ngoài một lần, hiện tại thời gian này nàng đúng là đại ở trong núi lậu phủ, nghi hoa từ nhỏ sân núi thượng nhảy xuống đi, lấy nàng hiện tại tu vi cùng xà yêu đối thượng phần thắng bằng không. Bất quá, nhiệm vụ này thế giới trong không gian đồ vật chính là phái thượng công dụng, kia nước suối linh quả đối với phạm nhân tới nói chỉ có thể cường thân kiện thể. nhưng là đối với phi phàm người tu luyện lại rất có ích lợi thấy chung quanh không có gì tinh quái lui tới nghi hoa lúc này mới yên tâm tiến vào không gian nghi hoa từ không gian bên trong ra tới thời điểm bên ngoài đã là buổi tối chân trời treo cong cong ánh trăng nghi hoa vô vô cái chán nàng đem tống vân cấp đã quên hiện tại canh giờ này nghi hoa cũng không nghĩ đi cho hắn tìm cái gì ăn từ trong không gian hái được mấy cái quả tử suy ở trong ngực trở về sơn thần miếu sơn thần trong miếu đen như mực nghi hoa nhữ nhữ mày Nhặt chút khô khốc tuổi gỗ dùng pháp lực cấp bậc lửa. Tống Vân vừa rồi liền nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân, đợi hồi lâu lại phát hiện người nọ không có tiến vào, nguyên lai là đi lộng tuổi lửa. Tay chắn chắn đột nhiên sáng lên tới ánh lửa, có chút không thích đứng mà hiếp hiếp mắt. Khâu cô nương. Nghi Hoa cầm quả tử ngồi ở Tống Vân nửa nằm trên cỏ khô. Tống Vân muốn sau này dịch, lại phát hiện chính mình hiện tại căn bản liền không có cái gì sức lực. Thanh u Hoa lê hương trong nháy mắt liền đem hắn vây quanh, eo chắc gian nhẹ nhàng mà chạm vào chứ nữ tử phần lưng. Tống Vân trong lòng thở dài, yêu quái đại khái là không có bọn họ phàm nhân cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân đi. Ta là kêu khâu liên không sai, nhưng là ta không họ khâu. Đừng gọi ta cái gì khâu cô nương. Nghi hoa tử trong lòng móc ra quả tử đưa cho Tống Vân, nửa là hoán giận mà nói. Là tại hạ tưởng không chu toàn, hẳn là gọi là khâu liên cô nương. Tống Vân tiếp nhận quả tử, quả tử là ấm áp, hán tướng tài chính mắt nhìn đối phương từ trong lòng lấy ra, hơi hơi dùng sức đem quả tử niết ở trong tay. Hắn Hoàng Hốt có thể cảm giác được quả tử độ ấm chậm rãi xuyên thấu qua lạnh cả người lòng bàn tay truyền tới trong thân thể đi. Nhiều. đa tạ cô nương. Tống Vân mấy ngày trước vẫn luôn hôn mê, hồi lâu không có ăn cơm, trong bụng vốn là, quả tử cũng là cực hảo. Nghi Hoa lẳng lặng nhìn Tống Vân ăn quả tử, không nói lời nào. Tống Vân có chút xấu hổ mà đem nghiêng nghiêng người, hắn xưa nay không thế nào thích uống nữ tử tiếp xúc, bên người người trừ bỏ tinh duyên ngoại toàn bộ đều là nam tử, loại này tình hình vẫn là đầu một hồi. Một thất thiên tĩnh. tống vân một cái quả tử đã ăn xong rồi nghi hoa lại từ trong lòng ngực móc ra một cái tới không có dao cho tống vân trong tay ngược lại là chính mình tự mình đệ hắn bên môi, cười không có hảo ý nhạ lại ăn một cái đi tống vân muốn tiếp nhận tới lại bị nghi hoa tay chợt lóe tránh khỏi đợi cho hắn tay buông lúc sau nghi hoa lại đem quả tử đưa tới hắn bên miệng tới tới lui lui tam hồi tống vân trầm mặc trong chốc lát rồi sau đó lắc lắc đầu tại hạ đã không đói bụng nghi hoa thấy vậy đem quả tử ném tới tống vân trong lòng ngực không đùa ngươi chính mình ăn đi. Theo sau lại đem trong lòng ngực mặt khác mấy cái quả tử lấy ra tới đưa qua, chính mình còn lại làn nện bước nhẹ nhàng mà ra bên ngoài đi. Khâu liên cô nương, ngươi đã chế thế này là muốn đi nơi nào? Nghi hoa quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt, cười nói xinh đẹp, tự nhiên là đi ra ngoài tu luyện A, ta chính là muốn tu tiên. Tu tiên. Tống Vân nhìn rời đi bóng dáng, tay sờ sờ hoài quả tử, bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, ngọt lành nước trái cây làm người nhịn không được lại cắn một ngụm Về phía sau nằm xuống, không biết vì sao lại là cười ra tiếng tới, khó được tâm tình thoải mái thanh tân vui sướng. Nghi hoa đi chính là hoa lê lâm, đi đến trong đó lớn nhất kia viên hoa lê dưới tảng cây, phi thân đến đỉnh, khoanh chân mà ngồi, tĩnh tâm tu luyện. Nghi hoa ban ngày nhàn hạ là lúc liền tiến vào không gian tu luyện, buổi tối đó là đi hoa lê lâm nương ánh trăng tu luyện, chân chính cùng Tống Vân ở chung thời gian trên thực tế cũng không nhiều. Ngày này nghi hoa cuối cùng là nhớ tới làm chính sự nhi. Không tới cơm điểm liền đi Tống Vân trước mặt lộ cái mặt. Tống Vân nhìn thấy Nghi Hoa lại đây cũng rất kỳ quái. Đã nhiều ngày tới nay hắn cũng thăm dò đối phương thói quen. Mỗi đến cơm điểm thời điểm liền sẽ mang theo không trùng loại quả tử đến sơn thần miêu tới. Sau đó nhìn hắn ăn xong, trừ bỏ nói vài câu vui đùa lời nói ngoại cũng không nói cái gì. Sau đó lại rời đi. Hôm nay canh giờ này ly cơm điểm còn sớm đâu, như thế nào đột nhiên xuất hiện. Ngươi hiện tại hảo một chút đi. Nghi Hoa ngồi sổm ở bên cạnh, đôi tay ôm đầu gối. Tống Vân phát hiện nàng đặc biệt thích cái này động tác, cười khe gật đầu, đã khá hơn nhiều. Kia là ngươi ân nhân cứu mạng, ta hiện tại muốn để một cái yêu cầu, hành sao? Nghi hoa có vẻ thập phần chờ đợi. Yêu cầu. Tống Vân thần sắc cảm ám, ngươi nói. Ngươi cùng ta nói nói bên ngoài thế giới đi, chính là, chính là các ngươi phạm nhân thế giới, nơi đó đến tột cùng là thế nào. Khâu Liên vẫn luôn muốn đi bên ngoài đi lên một chuyến, chính là nàng lại vẫn luôn nhớ kỹ đã từng ở tại cái này sơn thần trong Miếu bạch hồ ly lời nói. Nàng không dám đi ra ngoài. Ngươi muốn nghe cái gì? Tống Vân dừng một chút, hắn còn tưởng rằng đối phương muốn nói cái gì yêu cầu đâu. Xoa xoa ngạch, hắn đã quên, đây chính là cái yêu tinh, nơi nào lại có thể đưa ra cái gì hắn tưởng những cái đó yêu cầu tới. Bạc tình lang, ngươi nói cho ta bạc tình lang là cái gì? Vì cái gì muốn biết bạc tình lang là cái gì đâu? Bởi vì A Bạch nói nàng bởi vì gặp bạc tình lang, cho nên không thể cùng ta cùng nhau thu tiên, sau đó nàng liền chết ở nơi này. Nghi hoa chỉ chỉ trong miếu trong một góc cái kia đệm hương bù. A Bạch Thống Vân theo nghi hoa ngón tay địa phương nhìn lại, ra tiếng hỏi. chương một trăm hoa lê yêu khâu liên, tam. A Bạch cùng khâu liên, còn có một cái không hóa hình một mầm là phi thường tốt bằng hữu. A Bạch là một con hồ ly tinh, là các nàng ba cái bên trong trước hết hóa hình thành công. Khâu liên hóa hình thời điểm, A Bạch đã sớm đi nhân thế đi rồi vài tranh. Khâu liên hướng tới nhân thế rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì A Bạch cùng nàng nói qua rất nhiều thú sự nhi, tỉ như đầy đường hoa đăng, tỉ như ăn không hết các loại mỹ thực, lại tỉ như sán lạn làm người hướng tới pháo hoa. Khâu liên hóa hình không bao lâu, A Bạch lại đi một chuyến nhân thế, ngay lúc đó khâu liên bởi vì vừa mới hóa hình duyên cơ pháp lực không ổn định cũng liền không có tiền đến, A Bạch này vừa đi đó là một năm. Sau khi trở về A Bạch tiểu tụy bất ham, nguyên bản trên người ngạo kiểu tự tin biến mất vô tung vô ảnh. Khâu Liên hỏi nàng làm sao vậy, nàng cũng chỉ là lắc đầu, mỗi ngày hóa thành nguyên hình cuộn tròn ở đệm hương bổ thượng, hơi thở thoi thót bộ dáng, mỗi ngày cái gì cũng không ăn, cũng không tu luyện, liền như vậy suốt, vẫn không núc ních. A Bạch chết thời điểm Khâu Liên liền ở bên cạnh, lúc ấy A Bạch tinh thần đã có chút thất loạn, lại nhải mà cùng Khâu Liên nói rất nhiều đồ vật, nói nàng ra Nguyệt Bạch Sơn thấy bao nhiêu người, nhưng là nàng thích nhất chỉ có một, chính là cuối cùng người nọ lại vứt bỏ nàng, đảo mắt liền cưới người khác làm vợ. Ngày xưa thân mật khăng khít kết quả là chỉ là một hồi buồn cười mộng. Khâu Liên, nhân thế quá phức tạp, thế gian nhiều hiểm ác, nam nhi nhiều bạc tình, ngươi chớ có gia này Nguyệt Bạch Sơn, cũng miễn cho như ta như vậy gặp gỡ bạc tình lang. Tống Vân ngồi ngay ngắn, hắn đại khái có thể từ đối phương nói phân biệt ra vài thứ tới, thế nhân thường nói nhân gian nhiều là si tình nữ tử phụ lòng hán, lời này tuy có thất bất công, nhưng là lại cũng không phải không có đạo lý. Cái gọi là bạc tình lang, đại khái là thượng một khắc thể hải minh sơn ngay sau đó liền ân đoạn nghĩa tuyệt tống vân đối với cảm tình việc này nhi cũng đem không chuẩn chỉ phải dựa theo chính mình lý giải tới nói vậy ngươi đúng không nghi hoa ngồi xổm đi phía trước tiểu bước đến tống vân trước mặt thần sắc nghiêm túc tống vân nhìn chằm chằm cặp mắt kia ma xui quỷ khiến mà buột miệng tốt ra ta đương nhiên không phải nói xong lời này không tự giác cười cười tống vân ngươi thật sự không phải sao không phải tống vân cảm thấy chính mình đại khái là bị yêu tinh cấp nhiếp tâm thần Hắn lần đầu như vậy kiên nhẫn mà cấp một cái không quen biết nữ tử thảo luận chính hắn có phải hay không bạc tình lang vấn đề này. "Ta dẫn ngươi đi xem xem a vậy đi." Nghi Hoa đem bàn tay qua đi, ta đỡ ngươi lên. Tống Vân cũng không làm ra vẻ, đem tay đưa qua đi, Nghi Hoa một phen nắm lấy Tống Vân tay, đại khái dùng lực quá nhỏ lại thu quá nhanh, dẫn tới Tống Vân lên tới rồi một nửa lại đi xuống đổ đi. Nghi Hoa vội vàng về phía trước một bước ôm Tống Vân eo đem người hướng lên trên đề đề. Tống Vân xấu hổ mà bị Nghi Hoa nửa ôm ôm eo Nhìn đối phương kia nhanh nhẹn tiêu sái kính nhi, toát ra một câu, này tư thế phản đi. Nghi hoa thuận thế đem người đỡ hảo, tay nhưng vẫn hoàn Tống Vân eo, không rõ nguyên do mà nhìn về phía Tống Vân, ngươi nói cái gì. Phản ứng lại đây biết chính mình nói gì đó Tống Vân, ho nhẹ che giấu xấu hổ, hắn phát hiện chính mình gần nhất xấu hổ số lần giống như có điểm nhiều. Không có gì, ngươi không phải nói muốn mang ta đi nhìn một cái a bạch sao. Nghi hoa thu hồi tay vịn Tống Vân hướng hoa lê lâm đi. Nửa ôm chính mình cái tay kia bị thu hồi lúc sau, Tống Vân lại có trong nháy mắt mất mát, xoa xoa giữa mày, không phải thực minh bạch chính mình là làm sao vậy, thầm nghĩ chẳng lẽ là lần này thương tới rồi phân đầu. A bạch mộ ở hoa lê lâm chỗ sâu trong, cái này hoa lê lâm là Tống Vân lần thứ hai tới, như cũ mị kỳ cục. Tống Vân đứng ở mộ trước cuối cùng là giấu không được nội tâm nghi hoặc, ta từng nghe người ta nói yêu mà sau khi chết là không có thi thể, hiện nay xem ra. xác thật không có thi thể A, Linh Hồn Ly. thân thể tán liền cái gì cũng chưa nghi hoa ngồi dưới đất chút nào không ngại bùn đất dính ở màu trắng trên váy nơi này táng đều là áp bạch từ nhân thế mang về tới tiểu ngoạn ý nhi ta đem đồ vật táng ở chỗ này làm niệm tưởng thôi khâu liên ngươi như thế nào còn không có làm hắn rời đi mang theo không tán đồng thanh âm trống rông truyền đến tống vân kinh ngạc xoay truyền thân lại không gặp bất luận kẻ nào ảnh nghi hoa không có động tác như cũ ngồi dưới đất một mầm hắn thương còn không có hảo trên người huyết khí ngoại tán đi không ra Nguyệt Bạch Sơn liền sẽ bị Tây Sơn đầu những cái đó phát giác. Một mầm lắc lắc chặt cây, kia Hoa Lê chi ruỗi trưởng chậm rãi gian ra. Nguyên bản có chút hề vải mà Hoa Lê dường như trong nháy mắt sống lại đây. Nhanh chóng làm hắn rời đi đi. Hắn một phàm nhân đại ở chỗ này rất có không tiện. Ta nghe tức yêu Thuyết Minh ngày tố hành tiên tử phải về tới, ngươi nhưng đừng buông tha cái này cơ hội tốt ta. Nghi Hoa rũ xuống mí mắt, ta biết đến. Tố hành tiên tử nguyên bản là này Nguyệt Bạch trong núi một con chim sơn ca. Trăm năm trước đắc đạo thành tiên, nghe nói hiện nay là tưởng nghiệm cố thổ, nghị trở về nhìn một cái, lần này trở về không tránh được đề điểm đề điểm cái này trong núi tinh quái, lúc trước khâu liên bởi vì Tống Vân căn bản liền không nhớ hướng đạo chi tâm, tố hành tiên tử trở về thời điểm nàng cũng không có tiến đến. Ngày thứ hai sáng sớm, nghi hoa liền thấy chân trời Tường Vân tụ tập, biết được đây là tố hành tiên tử đã trở lại, vội vàng từ hoa lê trên cây nhảy xuống tới, đi sơn thần miếu từ trong không gian móc ra một đống quả tử cấp Tống Vân. sáng nay quả tử tựa hồ có điểm nhiều tống vân nhìn đầy cõi lòng hoa quả tươi hỏi đây là ngươi một hai ngày đâu nếu là ta may mắn đến tố hành tiên tử điểm hóa có thể có điều hiểu được nói không chừng đây là ngươi vài thiên thức ăn ngươi nhưng đến tỉnh điểm ăn nghi hoa cong lưng sờ sờ tống vân đầu lại thuận tiện méo méo hắn mặt nhưng không cho nơi nơi chạy loạn nếu có mặt khác yêu vật lại đây ngươi nhớ rõ hướng hoa lê lâm đi tìm một ngẩm tống vân bị nghi hoa một loạt động tác làm cho có chút nốc Thẳng đến nghi hoa đi rồi đã lâu mới phục hồi tinh thần lại, ngẩn ngơ mà chạm chạm chính mình bị niết quá mặt. Tống Vân một người đãi ở sơn thần trong miếu, nguyên tưởng rằng đối phương sẽ không có bao lâu liền sẽ trở về. Ai biết vài thiên đi qua như cũ không gặp thân ảnh, hắn có tâm đi ra ngoài nhìn xem, lại đi tới cửa lại nghĩ tới nghi hoa lúc gần đi dặn dò, cuối cùng vẫn là xoay cái cong đi tới rồi hoa lê lâm. Tiểu tử, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Có phải hay không có mặt khác yêu vật đi sơn thần miếu? một mầm thấy tống vân thân ảnh vội vàng hỏi tống vân đến gần làm cái ấp không phải chỉ là tại hạ nhàm chán lại đây bên này nhìn một cái như vậy a ta cũng thực nhàm chán không bằng chúng ta trò chuyện một mầm vươn chạc cây đem người kéo dài tới thô tráng cảnh khô thượng làm tốt ngươi thuận tiện giúp giúp bắt bắt trùng mấy ngày này khâu liên không ở ta trên người sâu càng ngày càng nhiều tống vân theo lời làm theo thường thường nghe một mầm nói nói này nguyện bạch trong núi việc một mầm cô nương Khâu liên Tống Vân đem một cái phì sâu ném tới trên mặt đất, trong lòng có đầy bụng lời nói lại không biết nên như thế nào nói ra. Ngươi có cái gì liền hỏi, đừng có rông dài. Không có gì. Tống Vân lắc lắc đầu, có chút hoảng hốt, hắn kỳ thật là muốn hỏi Khâu liên có phải hay không thật sự rất tưởng tu tiên, rồi lại cảm thấy đây là thực rõ ràng sự tình, nàng rất sớm liền nói, nàng là muốn đắc đạo thành tiên không phải sao. Tự kiêng ngày sau Tống Vân cũng không có việc gì liền đến hoa lê lâm đi tìm một mầm nói chuyện, một mầm là cái làm nhảm. Luôn có nói không xong đề tài, Tống Vân luôn là ở chính mình còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền đem đề tài dẫn hướng về phía Khâu Liên. Trên thế giới này đại khái một mầm là nhất hiểu biết Khâu Liên người, nàng cùng Khâu Liên này mấy trăm năm qua lẫn nhau rửa sát vào nhau, các nàng cũng là thân mật nhất người. Tống Vân mỗi ngày nghe một mầm nói, trong lòng là đã vui mừng lại mê mang. Hắn nghe thấy Khâu Liên đề tài trong lòng vui mừng, nhưng là đồng thời lại đối với chính mình loại này tâm tư cảm thấy mê mang. Hắn Tống Vân khi nào sẽ bởi vì một nữ tử tốn nhiều tinh thần. Chẳng lẽ là đãi tại đây Nguyệt Bạch Sơn quá nhàm chán. Lại một lần từ hoa lê lâm trở lại Sơn Thần Miếu, đi vào trong miếu Tống Vân liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm nghiêng ở khô thảo phía trên người, đến gần tiến đến, không tự giác mà dối tay về khởi dính vào nữ tử bùi tóc thượng khô thảo. Tống Vân ngơ ngác mà ngồi ở bên cạnh, liền như kia một ngày nghi hoa ngồi ở hắn bên cạnh như vậy, ánh mắt sáng quắc mà nhìn ngủ người. Đại khái là làm một cái mộng đẹp. Khỏe miệng mang theo ý cười, Tống Vân nhẹ nhàng sờ sờ kia hơi hơi dơ lên khỏe miệng, không khỏi mà cười ra tiếng tới. Từ kia lúc sau, Nghi Hoa rõ ràng cảm giác được Tống Vân đối nàng thái độ có rất lớn chuyển biến, thân thể tiếp xúc là thường có sự tình, cố tình Nghi Hoa còn không thể biểu hiện ra ngoài cái gì, bởi vì Khâu Liên là một cái không hiểu tình yêu tiểu yêu, kia nàng là có thể chỉ có thể ở Tống Vân trước mặt biểu hiện ngây thơ mờ mịt. Nghi Hoa nghiêng đầu sờ sờ Tống Vân cái chán, Nghi Hoa hỏi, ngươi có phải hay không không thoải mái a? Gần nhất như thế nào kỳ kỳ quái quái Ta thực hảo Tống Vân xoa xoa ống tay háo giống như vô tình hỏi Ngươi ngày ấy nghe kia cái gì Tố hành tiên tử giảng đạo nhưng có nộ ra cái gì tới Nghi hoa thở dài Đại khái là ta tư chất quá kém Ở đàng kia làm ngồi vài ngày Cũng không nộ ra cái cái gì tới Đúng rồi, ngươi thân thể tốt không sai biệt lắm Ngày mai liền có thể rời đi Nghi hoa chọc chọc đống lửa Có hướng bên trong bỏ thêm củi gỗ Ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài Nhìn xem sao Tống Vân đem nghi hoa kéo đến hắn bên người ngồi xuống, hơi hơi đến gần rồi đầu hít sâu một hơi, hơi có chút tối tâm tâm tình bị kia mùi hoa tách ra. Nghi hoa thuận theo ngồi ở hắn bên người, ta không ra đi, nghe nói tố hành tiền tử không lâu lúc sau còn phải về tới một chuyến, ta nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Tống Vân không nói gì, chỉ là nhìn thiêu chính vượng đống lửa, nghi hoa lôi kéo hắn tay tháo, ngươi phải nhớ kỹ trở về xem ta nha, tới thời điểm nhất định phải mang chút ăn ngon tới, á bạch nói bên ngoài ăn ngon đổ vật như nhiều. tống vân giơ tay đem nàng mặt phùng ở lòng bàn tay ngón tay nhẹ động hơi hơi bớt ve ta sau khi rời khỏi đây có lẽ liền sẽ không trở về nữa nữ tử nhìn hắn không nói lời nào tống vân nhìn chăm chú vào cặp kia thanh triệt đôi mắt chỉ cảm thấy trong lòng một mà sinh ra một cổ xúc động tới hắn luôn luôn tự chủ tuyệt hảo tuy là trong triều đình người khác chỉ vào nuôi hắn nói hắn phản quốc tuy là đối mặt lao nhanh mà đến thiên quân văn mã hắn cũng có thể mặt không đổi xác tâm bình như gương khép hờ thượng mắt nhẹ nhàng mà hôn lên kia hồng nhạt đôi môi Cái loại cảm giác này thập phần xa lạ lại mang theo làm người xa vào hương vị, nữ tử trong miệng lê hương làm hắn không tự chủ được tăng thêm hôn lực đạo. Nghi hoa phản ứng lại đây đem người dùng sức đẩy ra, nhìn chằm chằm vào Tống Vân xem, Tống Vân từ ý loạn tình mê bên trong tỉnh lại, trong lòng có chút lo sợ, thấy đối phương trầm mặc không nói, càng là bất an. Khâu liên, ngươi vừa mới là đang làm gì a Nghi hoa vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Tống Vân đến lúc này mới xem như chân chính tỉnh táo lại, thần xác phức tạp mà thở dài. Ngày thứ hai Nghi Hoa đem Tống Vân đưa ra Nguyệt Bạch Sơn, Tống Vân cái gì đều không có nói, chỉ là sờ sờ nàng đầu. Nghi Hoa ngồi ở một mầm nhanh, cây thượng hoàng chân, Tống Vân khẳng định rối dám cực kỳ đi. Người cùng yêu đâu? Lần này nàng không đi theo Tống Vân cùng nhau đi cũng không phải là vì cái gì tố hành tiên tử lại phải về Nguyệt Bạch Sơn tới, nàng đây chính là tự cấp hắn thời gian làm hắn hảo hảo ngẫm lại. Nghi Hoa nhìn hoa lê lâm bất biến cảnh đẹp, nhớ tới cái kia giết chết Khâu Liên lão Đạo, còn có cái kia thích tiểu thư, mi giác nhẹ dương. Ấn thời gian tính, kia lao đạo tới đây thời gian hẳn là cũng là không xa. Trước một trăm linh một hoa lê yêu khâu liên 4. Chủ tử, chủ tử tinh duyên nhìn bút lông thượng mực nước đều đã tích tới rồi màu trắng giấy tuyên thành thượng, mà chấp bút người như cũ không có gì phản ứng, cuối cùng là nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Chủ tử chính là thân thể không thoải mái, muốn hay không thủ hạ đi thỉnh đại phu tới. Tinh duyên mặt lộ vẻ sầu tư, này nhà mình chủ tử từ trở về lúc sau liền lúc nào cũng một bộ biểu tình hoàng hốt bộ dáng. nhớ tới chủ tử lúc trước chịu trọng thương tinh duyên nghĩ chẳng lẽ là lúc trước ở hương giã chi gian tu dưỡng thời điểm rơi xuống bệnh gì nhi tống vân thu hồi bức lông trầm mặc mà đi ra thư phòng bước đi sau này hoa viên đi nhìn quanh hồi lâu cũng không gặp nhà mình hậu hoa viên có hắn muốn xem hoa lê một người ngồi ở trong đình xuất thần tinh duyên đi theo tống vân phía sau nhìn tống vân bộ dáng nghị trăm lần cũng không ra chủ tử ngươi này đều trở về một tháng thật không tiến cùng đi gặp thái hậu sao không đi nghe được tống vân cuối cùng là tiếng vang nhi, tinh duyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không có khuyên nhiều, dù sao tự lần trước đuổi giết sự kiện lúc sau bọn họ cùng thái hậu chi gian mặt ngoài bình thản xem như hoàn toàn không có, có đi hay không cũng không có gì cái gọi là chủ tử, thái hậu truyền triệu quản gia vội vàng chạy tiến đỉnh truyền đạt nội thị truyền đạt tin tức, tống vân sắc mặt hơi trầm xuống, cười nhạo nói, buồn vương còn tưởng rằng nàng có thể trầm ổn đâu, hiện nay xem ra nhưng thật ra xem trọng nàng, tấn triều hoàng đế tuổi nhỏ. Nhếp chính vương cầm giữ triều chính cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, cung đình bên trong một nửa trở lên người đều là nhiếp chính vương dưới trướng. Trong cung người hầu thấy Tống Vân đều là không người thỉnh an không dám có nửa điểm qua loa. Tống Vân mang theo tinh duyên tới rồi ninh thọ cung trực tiếp vào bên trong cung nhân cũng không dám ngăn trở. Thái hậu ngồi ở thượng đầu nhìn Tống Vân kia chút nào không đem hoàng gia quy củ để vào mắt làm vẻ ta đây, không khỏi nắm chặt song quyền, đám kia ngu xuẩn cư nhiên vẫn là làm hắn còn sống, thùng cơm. Thái hậu còn thực tuổi trẻ Nàng thậm chí so Tống Vân còn muốn tiểu thượng một tuổi, trên mặt biểu tình không có băng trụ, nỗ lực mỉm cười lại vẫn là hỗn loạn một kia buồn bực. Thái hậu vội vàng đem buồn vương gọi tới cái gọi là chuyện gì? Tống Vân làm lơ Thái hậu kia phó khó coi sắc mặt nâng chung trà lên cầm lấy cái nắp câu được câu không mà vỗ về nước trà. Hồi lâu chưa từng gặp ngươi, thân thể còn hảo. Tống Vân nặng nghề mà buông cái nắp, mang theo trào phúng, không nhọc Thái hậu nhọc lòng. Hắn lúc trước như thế nào sẽ cảm thấy một cái có thể từ nhỏ tiểu nhân tài tử đi đến thái hậu vị trí nữ nhân còn có thể vẫn duy trì lúc ban đầu kia phân ôn nhu lương thiện đâu. Có lẽ trên đời sẽ có cái loại này bảo trì bản tâm bất biến người, cũng tuyệt đối không có khả năng là nàng. Người tuổi cũng là không nhỏ, làm đầu tử tự nhiên là không thể liền như vậy nhìn không phải. Ngươi ngày ngày vì ta đại tấn làm lụng vất vả, cũng nên ngẫm lại chính mình sự tình a. Nếu không phải đối phương sớm đã đối hắn lượng ra gai nhọn, Tống Vân còn liền chân tướng tin nàng lý do thoái thác. Chỉ là bọn hắn đã sớm xé rách ra mặt, cần gì phải làm bộ một bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng. Nàng lại không phải không biết hắn Tống Vân từ trước đến nay có thủ tất báo, tàn nhẫn độc ác. Viên thành Tỉnh, quản hảo chính ngươi, vẫn là hảo hảo ngẫm lại kế tiếp như thế nào giữ được ngươi thật vất và gom lại những cái đó binh tôn tướng qua đi. Tống Vân buông cái ly, rỡ xuống ôn hòa biểu tượng, trên mặt là cùng hắn nhất quán không hợp quản cung ẽ, ngươi nếu là còn tưởng ngồi ở kia thái hậu vị trí thượng, tốt nhất vẫn là hiểu chuyện một ít. bằng không con của ngươi chỉ sợ sẽ hận ngươi cả đời hắn tuy rằng không thế nào thích kia cái gọi là kiểu ngũ trí tôn vị trí nhưng là luôn có người thích hắn không ngại nuôi chồng một cái chân chính con rối hoàng đế viên thái hậu dựa vào ghế dựa thở hổn hển nàng hiện tại có giết đối phương tâm lại không có cái kia lá gan cùng bản lĩnh hung hăng mà đem trên bàn chén trà quét rừng ở mà mắt phượng trung là khó có thể che giấu hắn giận này tấn triều sử thượng sợ chỉ có nàng cái này thái hậu nhất nhẹ quất thích dung bên kia chuẩn bị thế nào Hồi Thái Hậu nói, Thích Dung truyền tin nói nhị tiểu thư bên kia còn muốn lại chuẩn bị chuẩn bị, thời gian không vượt qua 3 tháng. Tống Vân ra ninh thọ cung liền làm đưa tới tiểu hoàng đế bên người Thái Giám Tổng quản, do hỏi tiểu hoàng đế làm việc và nghỉ ngơi cùng việc học tình huống lúc này mới rời đi hoàng cung. Chủ tử, ngài không đi xem bậy hạ sao? Không cần, ngày mai sáng sớm ta sẽ bắt đầu vào chiều sớm, tự nhiên là có thể thấy. Tống Vân ngồi ở trên xe ngựa, ở xe ngựa sắp sửa khởi động thời điểm mới chậm rãi mở miệng. Đi ngoài thành hoa lê lâm. hắn bức thiết mà muốn đi xem hoa lê. Bên ngoài lái xe tinh duyên cau mày đồng ý, nhà mình chủ tử gần nhất tựa hồ thực thích hoa lê à, ở trong thư phòng vẽ tranh thời điểm họa cũng đều là hoa lê, mỗi ngày còn đều phải đi ngoài thành hoa lê lâm đi lên một chuyến, trước kia không phải thích hoa sen sao. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu, nếu không làm người ở trong phủ loại thượng chút cây lê. Tống Vân từ hoa lê lâm này đầu đi đến kia đầu, lại kia đầu lại đi trở về, tới tới lui lui rất nhiều lần. tinh duyên ôm trường kiếm rửa vào hoa lê dưới tàng cây này chủ tử không phải thật sự để lại cái gì gì chứng đi loại bệnh trạng này vẫn luôn liên tục gần một tháng đợi cho kia hoa lê lâm hoa lê đều cảm tạng tống vân mới đỉnh chỉ hướng ngoài thành chạy hành động tinh duyên cuối cùng là cảm thấy tâm rơi xuống đất từ nhà mình chủ tử mỗi ngày hướng hoa lê lâm tin tức truyền đi ra ngoài nàng mỗi ngày đều đến ứng phó thành đàn tới phu nhân tiểu thư a nàng là thị vệ thị vệ vì cái gì còn muốn xen vào đào hoa tống vân ngồi ở phía trước cửa sổ trong tay cầm thư hồi lâu đều không có phiên trang nột mà đứng dậy đem trong tay thư ném xuống đất chính dựa vào ven tường ngủ ga ngủ gật tinh duyên bị dọa đến lập tức rút kiếm kết quả quay đầu liền thấy nhà mình chủ tử bên cửa sổ có điểm cô đơn mà bóng dáng tinh duyên ám chọc chọc đem kiếm thu hảo xoa xoa khỏe miệng nước miếng tống vân ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía ngoài cửa sổ mấy ngày nay thật là đủ rồi hắn rốt cuộc ở rồi dăm chút cái gì bởi vì đối phương là yêu cho nên hắn không dám bước ra kia một bước sao Hán Tống Vân khi nào cũng sẽ sợ tay sợ chân. Không biết qua bao lâu, Tống Vân cuối cùng là mở miệng, Tinh Duyên, dọn dẹp một chút, ngày mai lâm chiều lúc sau chúng ta đi một chuyến Nguyệt Bạch Sơn. Tinh Duyên bị lời này sợ tới mức một cái giật mình, Nguyệt Bạch Sơn. Không phải đâu, yêu quái hoa. Chủ tử, kia. Kia chúng ta muốn hay không đi trước tướng quốc tự cầu chút đùa hộ mệnh. Hoặc là lại mang mấy cái kiếm gô đảo gì đó. Tống Vân vô ngữ mà nhìn Tinh Duyên liếc mắt một cái, lắc đầu đi đến kệ sách trước. Tâm tình rất tốt mà lấy một quyển sách ra tới, lại ngồi trở về. Tinh Duyên nhìn đột nhiên liền biến bình thường nhà mình chủ tử, đi ra cửa phòng, tự hỏi rốt cuộc muốn chuẩn bị chút thứ gì. Khải tấu bệ hạ, mấy năm nay vọng giang trong thành biến mất hài đồng như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Tiểu hoàng đế nghe vậy nhìn nhìn phía dưới tống vân, lúc này mới đối với vừa rồi vị kia nói chuyện đại nhân nói, tăng số người nhân thủ tiếp tục truy tra, cần phải cấp vọng giang bá tánh một công đạo. Vọng Giang trong thành hai đồng mất tích cũng không phải một năm hai năm sự tình, chính là cha xét nhiều năm như vậy như cũ không có gì manh mối, trong thành bá tánh có hài tử nhân ra đều lần lượt rời đi đi mặt khắc thành tìm kiếm an bình, Vọng Giang dân cư kịch liệt giảm bớt, thái thú là gấp đến độ đến không được, ngày ngày đăng báo, liền ngóng trong triều đình mau chút phái chút người tài ba tới đẹp xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Lúc trước Tống Vân sẽ đi Vọng Giang cũng là vì chuyện này, chỉ là hắn còn chưa đi đến Vọng Giang thành đã bị viên thành tỉnh cấp tính kế. Rồi sau đó liền tùy thủy, thủy bay tới Nguyệt Bạch Sơn. Hai hàng lông mày hơi cho, hắn nhớ rõ khâu Liên đã từng nói qua kia Nguyệt Bạch trong núi có cái xả yêu yêu nhất ăn tiểu hoa nhi, Nguyệt Bạch Sơn tới gần vòng giang, chẳng lẽ là cùng xả yêu có quan hệ. Mặc kệ có hay không quan hệ, hắn vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới hảo, lần này đi cũng đến hảo hảo thăm tham việc này. Hạ chiêu, Tống Vân cùng tiểu hoàng đế một đạo đi ngự hoa viên, tiểu hoàng đế bất quá 10 tuổi, tự nhiên không có gì hậu phi, ngự hoa viên có vẻ phá lệ qu Hoàng thúc, chất nhi nghe nói ngươi muốn đi Nguyệt Bạch Sơn một chuyến. Cung kỵ hận Tống Vân viên thái hậu bất đồng, tiểu hoàng đế xưa nay tôn sủng Tống Vân, nhớ tới Nguyệt Bạch Sơn kia chuyển khắp tấn triều nghe đồn không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì, ta lần này tiến đến cũng không biết muốn bao lâu, vậy hạ với triều chính việc thượng không thể chậm trễ. Tống Vân ôn hỏa mà sờ sờ tiểu hoàng đế đầu, đối với cái này hoàng đế cháu trai, Tống Vân tâm tình rất phức tạp, hắn tính tình nhân hậu, ở cái này an ổn triều đại, sẽ là một cái hảo hoàng đế. Chỉ là hắn cái kia mẫu hậu viên thành tình đối với quyền thế. Tiểu hoàng đế hơi có chút do dự, qua một hồi lâu mới mở miệng, hoàng thúc, ngươi. Mẫu hậu hành sự không chỗ nào cố kỵ, mong rằng hoàng thúc nhiều hơn đảm đương. Lời này nói ra, tiểu hoàng đế chính mình đều có điểm thẹn thùng. Chỉ là hiện tại mẫu hậu bị hoàng thúc người vây ở Ninh Thọ Cung chung hai tháng. Cứ nghe mẫu hậu trong tay nhân thủ cũng chết không ngừng một nửa. Hắn hôm qua đi nhìn nhìn, tiểu tụy bất kham bộ dáng hắn trong lòng cũng không chịu nổi Hắn tự nhiên là biết mẫu hậu làm những cái đó sự tình, nhưng là để cập chính mình thân sinh mẫu thân cũng chỉ đến ra mặt dày mở miệng. Ta đã phân phó bọn họ triệt, bậy hạ, trở về đi, thái phó nên là đang chờ ngươi. Đa tạ hoàng thúc. Tiểu hoàng đế cao hứng mà cảm ơn, rồi sau đó bãi hoàng đế tư thế, rất có khí thế mà hướng thượng thư phòng đi. Tống Vân trở lại nhiếp chính vương phủ thời điểm, xe ngựa đã bị hảo, bởi vì tính toán thuận đường giải quyết vọng giang thành hài đồng mất tích sự tình. Bọn họ ra khỏi thành trước đi trước tướng quốc tự một chuyến, đem trong chùa Cao Tăng cùng nhau bắt đi. Phong Tùng cầm dây cương, Tống Vân Từ Nguyệt Bạch Sơn trở về lúc sau hắn đã bị an bài ở Ninh Thọ cung giám thị viên thái hậu, vừa mới bị Tống Vân Từ trong hoàng cung điều ra tới, hảo chút sự tình cũng không biết, thần thần bí bí mà tiến đến tinh duyên bên người, thấp giọng hỏi nói: "Ai, này ngươi lộng không ít đùa hộ mệnh cùng kiếm gỗ đào đi theo thị vệ mỗi người phát một cái?" Chủ tử càng là dứt khoát đem duyên tới hòa thượng cấp làm ra. Này không phải tính toán đi Nguyệt Bạch Sơn hàng yêu đi. Tinh Duyên cùng Phong Tùng hai người vốn chính là thanh mai trúc mã, cảm tình cực hảo, nhìn Phong Tùng kia đáng khinh bộ dáng, nhịn không được đạp hắn một chân. Lăn xa một chút. Phong Tùng khó khăn lắm tránh thoát, lâu như vậy không thấy, ngươi thật là càng ngày càng táo bạo, tiểu tâm gà không ra. Tinh Duyên mắt trợn trắng, đầy mặt khinh thường, tỷ tỷ ta giá thị trường rất tốt. Nói thật, đến tột cùng sao lại thế này. Tinh Duyên hai chân quấn lên, lắc lắc roi ngựa, không biết Chủ tử chỉ nói đi một chuyến Nguyệt Bạch Sơn, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Gần được rồi bốn ngày bọn họ mới đi đến Nguyệt Bạch Sơn chân núi, duyên tới hòa thượng từ lên xe ngựa trừ bỏ ăn cơm như xí liền vẫn luôn đang ngủ. Này xe ngựa vừa mới ngừng ở chân núi, không nghĩ tới lập tức liền xung ra. Tống Vân cũng xuống xe ngựa, Nguyệt Bạch trong núi xe ngựa khó đi, kế tiếp tự nhiên là dựa vào đi. Vương ra, ngươi đến tột cùng tới chỗ này làm gì? Duyên tới hòa thượng đánh áp, kéo kéo trên cổ đại Phật Châu. Tìm ngươi. Tìm người, ta xem ngươi là tới tìm yêu đi. Duyên tới hòa thượng chép chép miệng, này Nguyệt Bạch Sơn không thấy bóng người, yêu quái tụ tập, tìm người lừa gạt lừa gạt nhóm người này ngốc tử còn hành, lừa gạt hòa thượng hắn ha ha ha, lại nhiều tu mấy năm đi. Tinh Duyên sờ sờ cái mũi không phải thực minh bạch Duyên tới hòa thượng vì cái gì giống xem ngốc tử giống nhau xem nàng, nàng làm cái gì chuyện ngu xuẩn như sao. Mọi người chuẩn bị vào núi, đi rồi ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, chỉ nghe thấy đỉnh núi tiếng sấm rầm rầm Nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt trở nên ám trầm lên, mây đen răng đầy sương khói lợ lờ. Mọi người chỉ tưởng sắc trời đột biến muốn trời mưa, vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh muốn nhìn xem có hay không địa phương nào có thể tranh tránh. Lúc này, lại nghe thấy duyên tới hòa thượng nói, chật chật chật, đến không được, có yêu vật ở đâu phát đâu. Trưng hai hoa lê yêu khâu Liên nam. Tinh duyên sợ tới mức vội vàng đem trong lòng ngực phóng tiểu kiếm gỗ đào cấp đào ra tới, nàng cái gì đều không sợ. nàng liền sợ này đó cái gì yêu ma quỷ quái a chủ tử chủ tử muốn nếu không chúng ta trước trước rời núi đi thôi yêu vật đánh nhau phàm nhân tao thương nguyệt bạch sơn tố có yêu quái sơn chi danh lại thêm chi vừa mới duyên tới hòa thượng nói cho đến vài cái thị vệ đều có chút sợ hãi bọn họ không sợ đánh giặc không sợ rơi đầu chảy máu nhưng là này yêu quái gì đó nghe tới liền khiếp đến hoảng hào sao duyên tới hòa thượng có chút lao thần khắp nơi mà nhìn tống vân hắc hắc hắc Kìa hai cái yêu vật thoạt nhìn đều rất lợi hại, hắn trong lòng có điểm ngứa, đã lâu đều không có hảo hảo đánh nhau một trận. Chúng ta không hướng nơi đó đi. Tống Vân chỉ chỉ cách đó không xa tiểu đạo, theo nơi này đi, đi mặt trên sơn thần miếu. Nói xong lời nói liền đi ở mọi người phía trước dẫn đường, nguyệt bạch trong núi cảnh sắc cực Mỹ, tinh duyên tùy tay hái được một đoá hoa dại, nơi này thật đúng là xinh đẹp. Duyên tới hòa thượng xem xét tinh duyên trong tay hoa dại, tiểu cô nương, ven đường hoa dại không cần tùy tiện Có đôi khi ngươi trích đến cũng không phải là hoa, mà là yêu. Lời này vừa ra sợ tới mức Tinh duyên lập tức ném xuống trong tay nói, trốn đến phong tùng mặt sau, mang theo khóc nước nở, "Lão hòa thượng, ngươi đừng làm ta sợ." Duyên tới hòa thượng cười ha hả, rung đuôi đắc ý, Tinh duyên lôi kéo phong tùng toàn thân căng chặt, rốt cuộc vô tâm thưởng, cái gì cảnh đẹp. Sơn thần miếu như cũng là rách tung tóe bộ dáng, sơn thần tượng đá thượng che kín mạng nhện cùng cho bụi, Tống Vân dạo qua một vòng, sơn thần trong miếu không có người. Các ngươi liền đãi ở chỗ này đi, ta một người đi tìm xem. Chủ tử, ngươi tìm cái gì a? đại gia cùng nhau tìm đi. Không cần. Tống Vân chưa cho Tinh Duyên nói chuyện cơ hội, động tác bay nhanh ra cửa. Tinh Duyên nhìn nhìn sơn thần tượng đá, nơi này còn có sơn thần miếu, sơn thần giống đều còn ở, này trong núi hẳn là không có gì yêu quái đi. Duyên tới hòa thượng cười ha ha, ta cho ngươi nói, tiểu cô nương, Nguyệt Bạch Sơn sơn thần đã sớm không có. nghe nói a chính là bị này trong núi yêu vật cấp làm cho nửa chết nửa sống không phải đâu duyên tới hòa thượng tính tình cùng giống nhau phật gia nhân vật bất đồng hắn luôn luôn không câu nệ hậu thế tục làm người rộng rãi không kềm chế được hắn như vậy nói vốn chính là nói giỡn, thấy dọa đến tinh duyên không cấm lại cười ra tiếng tới hắn nào biết đâu rằng này Nguyệt bạch sơn sơn thần sự tình nha tống vân đi hoa lê lâm rõ ràng hoa kỳ đã qua hoa lê lâm hoa lê như cũ khai phồn thịnh dường như bông tuyết ở không trung là tả là tả một mầm, nhưng ở. Tống Vân hỏi. một mầm trong lòng đúng là nôn nóng đến không được, không nghĩ tới cư nhiên nghe thấy được Tống Vân thanh âm, vội vàng trả lời. Tại tại tại, tiểu tử, ngươi như thế nào hồi Nguyệt Bạch Sơn tới? Ta là tới tìm Câu liên, nàng hiện tại ở nơi nào? Tống Vân trong lòng vội vàng mà muốn thấy thượng một mặt, hơi có chút nóng nảy mở miệng. một mầm vừa mới đúng là ở vì nhà mình bạn tốt phát sầu, duỗi thân nhánh cây chỉ chỉ đỉnh núi bên kia quần quận mây đen, nơi đó, thấy sao? Khâu liên tên kia không biết sống chết mà đi tìm kính tâm. Kính tâm. Kính tâm là. Sa yêu, Nguyệt Bạch Sơn lão quái vật, tên kia đi tà đạo, trước đó vài ngày giết trong núi không ít tinh quái. Hôm nay khâu liên nói là muốn qua đi nhìn xem tình thế như thế nào, ta vừa mới nghe tức yêu nói nàng cùng kính tâm đánh nhau rồi. Một mầm kích động mà lắc lắc mãn chạc cây hoa lê, kính tâm chính là một ngàn năm lão quái vật, khâu liên đạo hạnh nơi nào so đến quá. Tống Vân nghe nói sắc mặt trắng xanh, vội vàng xoay người cất bước liền chạy. tiểu tử người đi đâu nhi một mầm quả thực hận không thể đem lớn lên ở trong đất căn cấp đi tìm nàng hiện tại qua bên kia không phải tìm chết sao một mầm muốn đem người kéo trở về bất đắc dĩ tống vân chạy quá nhanh bất quá trong chớp mắt liền không có bóng người một mầm ngửa mặt lên trời thét dài này đều chuyện gì nhi a tống vân tự nhiên không có khả năng ba ba đi chịu chết lúc này hắn riêng bắt tới hòa thượng liền có tác dụng Nên bước thông loạn mà chạy vào núi thần miếu lại thấy duyên tới hòa thượng đang ngủ ngon lành chỉ phải nôn nóng không thôi mà mở miệng phân phó nói tinh duyên phong tùng giá duyên tới hỏa thượng đi theo ta đi tinh duyên phong tùng theo lời đem người giá khởi đi theo tống vân mặt sau đi đến một nửa tinh duyên phát giác không thích hợp không phải chủ tử cái này phương hướng không phải là hỏa thượng nói yêu quái đánh nhau chỗ đó đi tống vân hiện tại lòng tràn đầy nôn nóng nơi nào nghe được tinh duyên nói gì đó vẫn luôn buồn đầu đi phía trước hành tinh duyên sợ tới mức bắp chân nhún ra nhưng là thân là nhiếp chính vương phủ thị vệ nhà mình chủ tử đều thượng nàng lại như thế nào cũng không có khả năng quay đầu liền chạy ôm chặt duyên tới hòa thượng cánh tay duyên tới hòa thượng cũng liền lúc này làm người an tâm tinh duyên cảm thấy trời cao là rủ lòng thương nàng đợi cho bọn họ đi đến đỉnh núi thời điểm mặt trên đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại trên đỉnh núi im mắng khắp nơi toàn là ngã trên mặt đất đứt gãy cây cối, phi dương bụi đất sử tầm mắt có chút mơ hồ tống vân chưa từng có giống hiện tại như vậy khủng hoảng quá hắn mới vừa hạ quyết tâm hắn lòng tràn đầy vui mừng mà tới tìm nàng Hắn ở trong lòng quy hoạch tương lai. Khâu liên, khâu liên, khâu liên. Tống Vân chạy tiến bùi đất bên trong, bóng người hoảng hốt, tinh duyên cùng phong tùng cấp không được, vội vàng vặn duyên tới hỏa thượng vai dùng sức mà diêu Tống Vân khắp nơi loạn chuyển, bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy nói qua nói, linh hồn ly, thân thể tán, sau đó liền cái gì đều không có. Đợi cho toàn bộ đỉnh núi nhấc lên bùi đất đều bình ổn, Tống Vân như cũ không có tìm được người, nhục chí mà tùy chỗ ngồi xuống, vung xuống đầu. Phát ra không biết là cười vẫn là khóc thanh âm tới, hắn hẳn là tới sớm một chút, sớm một chút, trong lòng bi bẻ không thôi mà Tống Vân giơ tay cho chính mình một cái tác, theo sau liền đỡ đẫn mà ngồi vẫn không nhúc ních. Ngươi đang làm gì? Phía sau truyền đến một trận trong trẻo thanh âm, Tống Vân con ngươi hơi hơi giật giật, trong mắt giống như phát ra ra một trận quan mang, tay chân cùng sử dụng chuyển qua thân thể, đập vào mắt đó là nghi hoa ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm hai đầu gối bộ dáng. Khâu. Khâu liên. La ta Bất quá hai tháng không gặp ngươi liền không quen biết ta sao. Nghi Hoa nhéo nhéo Tống Vân mặt, làm khó ngươi còn nhớ rõ tới xem ta à, có hay không mang ăn ngon. Tống Vân ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm Nghi Hoa trên mặt vết máu, chọc đến Nghi Hoa kêu ra tiếng tới, đau. Đại bi qua đi đại hỉ, còn hảo Tống Vân thân mình dưỡng không tồi, bằng không nói không chừng không chịu nổi đâu. Nghi Hoa cười vui vẻ, xem ra là nghị thông suốt đã thời gian tuy rằng so nàng dự đoán muốn dài quá chút, nhưng là kết quả giống nhau thì tốt rồi, có quan hệ gì đâu. Tống Vân đem người kéo vào trong lòng ngực, gắt ga ôm, quen thuộc hoa lê thanh hương làm hắn cả người đều thả lòng lại. Khâu Liên, theo ta đi đi. Nghi hoa khép hở hai mắt, lắc lắc đầu, không cần, tố hành tiên tử nói, thế gian nhiều ưu phiền, đại tại đây nguyệt bạch trong núi càng tốt tu tiên. Tống Vân thân mình cứng đờ, tu tiên, đúng rồi, Khâu Liên vẫn luôn muốn tu tiên tới, Kia. Bung ra tay vặn chính Nghi hoa mặt, hai người bốn mắt tương đối. Vì cái gì muốn tu tiên? Tống Vân lời này hỏi ra khẩu. Chính mình đều cảm thấy có chút nốc tu tiên chỗ tốt nhiều đi, hắn cư nhiên còn hỏi vì cái gì. Nghi hoa nhíu nhíu mày, suy tư sau một lúc lâu, vì cái gì không tu tiên đâu. Không tu tiên nói ta muốn làm gì đâu. Khâu liên tự linh trí sơ khai là lúc liền nghe các loại tinh quái nói tu tiên việc, kỳ thật nàng chính mình đối với tu tiên một đường hiểu biết cũng không nhiều. Tống Vân ngẩn ngơ, trong mắt nháy mắt mà hiện lên một tia vui mừng, ngươi không tu tiên còn có thể cùng ta một đạo A, chúng ta ngày ngày ở bên nhau, tốt không? Gì, nghi hoa hơi hơi mở to hai mắt nhìn, như vậy trực tiếp a, Thấy đối phương chỉ là trừng mắt không nói gì, Tống Vân trong lòng nôn nóng, có chút lúng ta lung túng mở miệng, như vậy có thể hay không đợi cho ta đã chết, ngươi lại tu tiên đâu? Tống Vân không biết chính mình là nói như thế nào ra lời này tới, mang theo điểm bi thiết lại mang theo điểm bất đắc dĩ, hắn chỉ là phạm nhân, thọ mệnh hữu hạn, mà nàng lại yêu, hắn sinh mệnh có lẽ chỉ là nàng sinh mệnh một phần mười thậm chí còn càng thiếu. Người cùng yêu chú định làm bạn thời gian không nhiều lắm, hắn nhớ mang máng khi còn nhỏ nghe mẫu phi đem những cái đó chuyện xưa, không nghĩ tới hắn cũng sẽ trở thành những cái đó chuyện xưa vai chính. Tống Vân đang chờ một cái trả lời, nghi hoa sờ sờ hắn đầu, khâu liên lúc ấy cỡ nào hy vọng hắn có thể trở về liếc nhìn nàng một cái, nhưng là nàng không có chờ đến, thẳng đến cuối cùng cũng chỉ là một câu thơ tử, năm ấy xuân, trừ bỏ hoa khai không phải thật. Hắn cho rằng năm ấy hoa lê dưới tảng cây cô nương chỉ là một hồi hư ảo. Chỉ là một hồi hắn ảo tưởng ra tới mộng, nhưng là cái kia cô nương lại đem kia coi như nửa đời thời gian, nắng ngày ngày ngồi ở hoa lê trên cây, phân không rõ ngày đêm phân không rõ vũ tuyết. Kéo ra Tống Vân đôi tay, nghi hoa xoay người rời đi. Khâu liên. Tống Vân luôn cuống tay chân mà bỏ dậy, một lòng thẳng rơi xuống vực sâu. Ta muốn đi trước tìm một mầm, ngươi không cùng nhau sao? Quay đầu mỉm cười, Tống Vân không có cảm thấy cái gì thư trung nói bách bị sinh, hắn chỉ cảm thấy cả người giống như là rỡ xuống giày nặng gông xiềng sau đó hắn có thể nhẹ nhàng mà đi đến người trong lòng trước mặt dắt đối phương tay. tinh duyên cùng phong tùng kêu duyên tới hòa thượng nửa ngày kết quả cũng không có cái gì dùng chỉ phải giá người tới tìm tông vân trùng hợp liền thấy hai người cầm tay bộ dáng tinh duyên nguyên bản đang cùng phong tùng giá duyên tới hòa thượng bị tình cảnh này mở dọa đôi tay bung lỏng duyên tới hòa thượng rơi trên mặt đất bị rơi hoa hoa thẳng kêu nàng đi theo chủ tử bên người đã thật lâu chủ tử tính tình thoạt nhìn ôn hòa kỳ thật nội bộ thập phần quái gửa Ở không có người ngoài thời điểm giống như là một cái lạnh như băng con rối, cái loại cảm giác này thoạt nhìn thấm người cực kỳ, tuy rằng nàng sau lại đã thói quen, nhưng là bộ dáng này, nhà hắn chủ tử không phải là bị Nguyệt Bạch Sơn yêu quái bám vào người đi. Duyên tới hòa thượng bị như vậy một quăng ngã nhưng xem như tỉnh, xoa xoa chính mình ông, đang ánh mắt chạm đến đến nghi hoa thời điểm ngần người, híp mắt một phen nắm lấy trên cổ đại Phật Châu. Nghi hoa tự nhiên cũng nhìn thấy duyên tới hòa thượng, căn cứ vào yêu quái bản năng. Vội vàng tránh ở Tống Vân sau lưng, nắm chặt hắn quần áo. Nha, ta nói vương gia ngươi duyên tới hòa thượng xoa xoa chính mình quang nao túi, nói hắn chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới thật đúng là tới tìm yêu tinh. Tống Vân kéo qua nghi hoa nửa ôm vào trong ngực, nhìn thoáng qua duyên tới hòa thượng, các ngươi trong chùa giàu mẹ tiền mỗi năm nhiều phiên gấp đôi. Vương gia A, này không phải giàu mẹ tiền vấn đề, cái này là nguyên tắc vấn đề. Hắn Tổng không thể nhìn một cái yêu tinh cùng hắn đại tấn triều cây trụ làm ở bên nhau đi. Phiên gấp 2. Này cũng không phải phiên gấp hai vấn đề. Phiên gấp ba cộng thêm trọng tố kim thân. Thành giao. Duyên tới hòa thượng bông ra nắm chặt Phật trâu tay, vội vang đáp, hát, hát hát chủ trì sư huynh nhưng đến cảm tạ hắn đâu, xem hắn còn có cái gì mặt nói hắn không làm chính sự nhi. Đến nỗi nguyên tắc thứ này có thể ăn sao. Tinh Duyên cùng Phong Tùng vẻ mặt một bức, đây là đang nói cái gì giao dịch sao. Tống Vân thấp giọng cùng Nghi Hoa thì thầm vài câu, đợi cho Nghi Hoa gật đầu lúc này mới đối với Tinh Duyên Phong Tùng nói, đây là vương phi. các ngươi hảo hảo chào hỏi vương vương phi chủ tử quá đột nhiên đi thinh duyên phủng chính mình mặt nàng hiện tại có điểm đốc không nàng hiện tại là thượng đốc nghi hoa vương phi là cái gì có thể ăn sao tống vân cười cười nghiêng đầu hôn hôn kia bị gió lạnh thổi có chút lạnh cả người như ngọc gương mặt đương nhiên có thể ăn thinh duyên phong tùng duyên tới hoa thượng hắn là người xuất gia cái gì cũng đều không hiểu chương 103 hoa lê yêu khâu liên 6. Căn cứ vào yêu quái thân phận không thể lộ ra, nghi hoa ở Tống Vân chỉ thị hạ đối ngoại lộ ra thân phận là ẩn cư ở Nguyệt Bạch trong núi Nhân Gia, hiện giờ trong nhà song thân đã qua đời độc lưu nàng một người. Nghi hoa thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, làm một mầm ở hoa lê lâm bố trí ra một cái tiểu viện tử ra tới, đợi cho thu được một mầm làm tức yêu truyền đến nói khi, mới mang theo bọn họ đi hoa lê lâm. Nguyên bản không mấy tin được mọi người nhìn kia trong sân giống như người bình thường ra bãi trí. Nguyên bản treo một lòng cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Thinh duyên đoàn người đi thưởng đầy trời hoa lê. Một mầm dẫn ông nói, Khâu Liên, ngươi thật sự phải đi sao? Muốn đi theo cái kia tiểu tử đi. Đúng vậy, một mầm, ta sẽ trở về xem ngươi, ngươi cần phải ra tăng tu luyện á hảo hóa thành hình người. Một mầm trời sinh tính lửa nhát, tu luyện việc thượng đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, thế cho nên đến bây giờ Khâu Liên đều hóa hình gần trăm năm, nàng như cũ vẫn là hoa lê thụ bộ dáng. ngươi không nhớ rõ a bạch cùng ngươi lời nói sao một mầm hỏi nhớ rõ a chính là lại không phải tất cả mọi người là giống nhau ngươi cứ yên tâm đi nghi hoa vẫy vây tay tiếp theo nhắc nhở nói ngươi nhớ kỹ nếu là trong núi tới đạo nhân ngươi cũng không thể kêu hắn phát ra ngươi ngươi yên tâm những cái đó người ngoài tới ta bảo đảm không ra tiếng nhi nghi hoa lúc này mới hơi chút yên tâm kia lão đạo cùng thích tiểu thư nhất định vẫn là sẽ tới này nguyệt bạch sơn tới tìm hoa lê tinh phách nàng nếu là đi rồi Này mãn sơn thượng hạ cũng liền một mầm một gốc cây khai linh trí hoa lê, tuy nói một mầm chưa từng hóa thành hình người, người bình thường khó có thể phát giác, nhưng là nàng vẫn là có điểm lo lắng. Ngươi làm tức yêu chú ý một chút, tiêu đạo nhân hung ác, ngươi nếu là rừng ở trong tay hắn đã có thể thảm. Tiêu nhân gian hòa thượng đạo nhân cái nào không hung ác, ngươi lần này rời núi đi, có thể so ta lưu tại trong núi nguy hiểm nhiều, khâu liên, ngươi nhất định phải hào hảo. Một mầm thở dài, còn có. Nhân yêu thủ đồ. chính ngươi nhìn làm đi hiểu được xét thấy nghi hoa đã đem xà yêu kính tâm giải quyết vọng giang thành việc cũng coi như là kết thúc chết đi hải tử không về được nhưng là cũng may ác mộng kết thúc nếu sự tình đã giải quyết nguyên bản tính toán tra xét vọng giang thành việc tống vân liền không có lại hướng vọng giang thành đi mà là trực tiếp mang theo người trở lại kinh đô đi vốn dĩ ở tiểu hoàng đế chỗ đó liền nói hảo ra cửa thời gian sẽ tương đối trường tống vân cũng không nóng nảy dọc theo đường đi chậm gì gì mà đi tới ngắn ngủn lộ trình lăng là bị bọn họ đi rồi gần nửa tháng, đợi cho trở lại kinh đô khi đã là tháng 6 đế. Nghi Hoa đứng ở nhiếp chính vương phủ trên các mái, nghe bên cạnh Tinh Duyên nói chuyện. "Ngươi là nói viên ra tiểu thư sinh Nhật tiến cho ta đã phát thiệp mời?" Nghi Hoa ghé vào cửa sổ thượng, nàng đến này kinh thành đã nửa tháng, nhưng cho tới bây giờ không có đi ra ngoài quá, kia cái gì viên tiểu thư càng là thấy cũng chưa gặp qua, như thế nào đột nhiên cho nàng phát cái gì thiệp mời?" Tinh Duyên đem thiệp mời lăn qua lộn lại mà nhìn vài biến. Nàng kỳ thật cũng rất nghĩ hoặc, bọn họ nhiếp chính vương phủ cùng viên gia tự lần trước cám sát việc liền sẽ rách ra mặt. Này viên tiểu thư đệ thiệp mời nhất định là muốn quá viên gia phu nhân mắt, cư nhiên không ngăn đón. Chắc là muốn trông thấy vương phi. Tinh duyên càng nghĩ càng đối, này nhiếp chính vương sắp sửa thành thân tin tức đã truyền ra, nhưng là vương phi là cái cái dạng gì người lại không ai biết được. kia viên tiểu thư nói vậy cũng là muốn trông thấy, rốt cuộc viên thái hậu lúc trước chính là vẫn luôn là muốn đem nàng gả tiến trong vương phủ tới. Viên gia Nghi Hoa nhún mày, Tinh Nguyên, ngươi cùng ta nói một chút này, Viên Gia đi. Viên Gia nguyên bản chỉ là một cái bình thường thương nhân nhà, bởi vì Viên Thái hậu quan hệ thân phận nước lên thì thuế lên, hiện giờ ở kinh thành cũng coi như là địa vị cực cao, dù sao cũng là đường triều hoàng đế mẫu tộc, Thái hậu lại nguyện ý vẫn luôn đề bạc. Mấy năm nay Viên Gia nổi bật cực thịnh, Viên Gia hiện tại trưởng thế chính là Viên Thái hậu trường huynh, vị cư Hồng Lư tự khanh. Viên Gia có hai nàng, trưởng nữ Viên Y Lễ Lan đã 18, là kinh đô nổi danh mỹ nhân. tính tình cao ngạo kiêu ngạo nàng từng làm cho rất nhiều người mà tương thuận phi nhiếp chính vương tống vân không gả lời thề bất đắc dĩ tống vân vốn là đối viên gia cơm thi bổng lộc và chức quyền hành sự không cố kỵ hành vi bất mãn viên gia nữ quyến hắn căn bản liền không nạp vào quá vương phi chi tuyển này viên y lìa lan tính tình không tốt còn thích tùy thời cầm roi chịu người vương phi nếu là đi dự tiệc nhưng đến chú ý kia viên gia thứ nữ đâu Thinh duyên ngưng mi chậm rãi mở miệng này viên gia thứ nữ danh gọi viên thư lan Chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác quá, chỉ biết viên thư lan thân thể không tốt, còn lại lại là không biết. Cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết. Cũng không biết. Tinh duyên ôm kiếm, nàng cũng không phải thực minh bạch, kia viên thư lan thật đúng là không có người gặp qua. Nghe nói ngay cả viên gia hạ nhân cơ hồ cũng chưa như thế nào gặp qua. Có người nói nàng xấu xí bất kham không dám lộ diện, lại có người nói nàng đẹp như thiên tiên. Dù sao bắt quay các bá cánh các loại suy đoán đùn đùn không dứt, nhưng là cụ thể là như thế nào liền không được biết rồi. Nói nàng đã từng còn muốn đi viên ra thăm thăm, sau lại sự tỉnh quá nhiều liền đem chuyện này quên mất. Tinh Duyên đem kiếm đặt ở trên bàn, đi đến Nghi Hoa phía sau, thần thần bí bí mà nói, Vương Phi, chuyện này ngươi phải hỏi chủ tử, hắn chỗ đó tin tức rất linh thông, nghe nói chủ tử đã từng điều tra quá viên ra, hắn khẳng định biết đến so với ta nhiều hơn. Nghi Hoa buồn cười mà trả lời, vậy ngươi như thế nào không đi hỏi? Ta hỏi hắn cũng sẽ không nói cho ta à, Vương Phi, xem ở chúng ta quan hệ tốt như vậy phần thượng. Ngươi đã biết lúc sau nhớ do nói cho ta à? Nói cho ngươi cái gì? Tinh Duyên nghe tiếng quay đầu lại liền thấy Tống Vân cười đi đến, vội vàng điều chỉnh biểu tình vẻ mặt túc mục, cầm lấy kiếm liền tự giác mà lui đi ra ngoài. Nghi hoa thấy trong phòng không có những người khác, lập tức nhảy dựng lên, bổ nhào vào Tống Vân trong lòng ngực cọ cọ, ta đang hỏi nàng viên ra sự tình đâu. Tống Vân đem người chặn ngang bế lên ngồi ở trên ghế, viên ra. Ngươi còn biết viên gia? Ngươi không phải chỉ biết ăn sao? thuận tay nhéo nhéo trong lòng ngực người bên hương thịt mỗi ngày ăn như vậy nhiều cũng không dài thịt nhạ viên gia truyền đạt thiệp mời tống vân liếc mắt một cái trên bàn thiệp mời chầm chầm ánh mắt hắn vừa mới bị viên gia người làm sự tình ghê tởm không được mới ở trên triều đình huấn viên gia người một đốn lòng dạ cực kỳ không thuận viên gia xem ra rất nhàn nghi hoa túi đầu chơi ngón tay thế giới chi trong sách nhắc tới kia thích tiểu thư chính là viên gia nhị tiểu thư tỷ nữ nàng vốn là tính toán hảo hảo cha cha viên ra việc nếu đối phương đệ thiệp mời tới kia nàng là khẳng định muốn đi kia viên ra một chuyến. Tống Vân, ngươi biết viên gia nhị tiểu thư sao? Ngươi là nói viên thư lan. Tống Vân cười nạo một tiếng, nhớ tới lúc trước thủ hạ người tra được đồ vật. Viên thư lan hiện tại chính là bị viên thành tình phó lấy trọng vọng A. Tống Vân cũng không bán cái nút, từ từ kể ra. Lại nói tiếp, Tống Vân kỳ thật cũng không có gặp qua kia cái gì viên thư lan. Hắn cùng viên thành tỉnh đều là năm đó tiên đế thụ mệnh phụ ta ấu chủ. Vốn dĩ dựa theo di chỉ viên thành tình là không có tư cách quản đến trong triều việc, nhưng là đại khái là một năm trước, viên thành tình dần dần lộ ra răng nanh, ỉ vào tiểu hoàng đế mẹ đẻ thân phận ở triều chính thượng càng thêm khoa tay múa chân, mạnh mẽ để bạt viên ra những cái đó không tiến bộ con cháu, hắn lúc ấy vì cảnh cáo viên thành tình. liền phân phó thủ hạ người đi tra viên ra các loại chứng cứ phạm tội. Thủ hạ người tìm thời điểm không cẩn thận xông vào viên thư lan trụ địa phương. thậm chí ở viên thư lan bên người phát hiện vốn dĩ hẳn là đã sớm ly kinh đô về quê Thích Dung. Thích Dung là viên thành tình bên người thị nữ, hắn thủ hạ người tự nhiên là nhận được, vốn dĩ hẳn là đi rồi người cư nhiên xuất hiện ở viên gia nói không chừng có cái gì nhận không ra người chuyện này, lập tức liền trở về hướng hắn bẩm báo. Hắn lúc ấy nghe nói việc này trong lòng cũng muốn biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, liền làm thủ hạ người đi hảo hảo tra xét. Việc này nhi còn phải từ viên gia lão ra viên bốn kỳ một bút phong lưu nợ nói lên Năm đó tính triều có một người diễm quan thiên hạ hoa nương, gặp qua nàng người đều nói thế gian lại tìm không ra cái thứ hai như vậy dung sắc tuyệt luân nhân nhi ra tới. Tống vân tuổi nhỏ thời điểm cũng nghe nói qua, nhớ rõ lúc ấy thật nhiều người không tiếp vung tiền như rác liền vì cầu kiến hồng nhan một mặt. Nói đến cũng là đáng tiếc, phong lưu thi nhân vinh thành cao khách, kia hoa khôi lăng là một cái cũng coi thường, lại là nhìn chúng lúc ấy danh điều chưa biết viên buôn kỳ. Ước chừng cảm tình vốn chính là cái khó có thể nắm lấy đồ vật, động tâm động cũng là không thể hiểu được. Hoa khôi một mảnh thiệt tình đều là chút xuống ở viên bốn kỳ trên người. Viên bốn kỳ vốn chính là cái phong lưu tính tình, nơi nào lại có thể cự được này mỹ nhân ân. Hai người ngày ngày độ, cực kỳ khoái hoạt. Hoa khôi vốn là cái thanh quan nhi, này cho viên bốn kỳ thân mình tự nhiên là hy vọng viên bốn kỳ có thể đem nàng chuộc đi ra ngoài, lúc này mới hảo chân chính ân ái hai không rời. Viên bốn kỳ cũng là có này tính toán, nhà hắn vốn chính là phú thương, một chút tiền tài vẫn là lấy đến, đến ra. nạp cái mị thiếp về nhà cớ sao mà không làm đâu Tới rồi lúc này hoa khôi mới biết được viên bốn kỳ trong nhà đã có thế thất Nàng là cái cực ngạo khí tính tình Mặc dù lưu lạc phong trần như cũ hy vọng có thể vẫn duy trì lúc ban đầu điểm mấu chốt cùng tâm nguyện Gả một cái chính mình ái cũng ái chính mình người Hai tương cầm tay Cứ việc biết rơi xuống này phá hoa nơi muốn tìm được một cái chân chính như ý lang quân thật sự không dễ Nhưng là nàng như cũ hy vọng xa vời chính mình có thể lấy chính thê thân phận gả chồng Nói đến này cũng coi như là si tâm vọng tưởng, nhưng là nhân sinh trên đời nếu liền si tâm vọng tưởng cũng chưa, đảo cũng ít vài phần là thú. Ngay lúc đó hoa khôi đã có thai, nếu là liền như vậy đi theo viên bốn kỳ trở về viên gia, về sau nhật tử không cần tưởng cũng biết sẽ không hảo quá đi nơi nào, một lòng phẫn đốt hoa khôi mê hoặc viên bốn kỳ ở bên ngoài cho nàng tìm sân, làm như ngoại thất, cùng với đi viên gia thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, ở bên ngoài mới xem như tự tại. Hoa khôi tính toán không tồi. bất đắc dĩ người định không bằng trời định sinh sản khoảnh khắc khó sinh mà chết độc lưu lại vừa mới rơi xuống đất nữ anh đó là viên thư lan viên bún kỳ thẹn trong lòng đem viên thư lan ôm trở về viên gia đi tặng viên phu nhân danh nghĩa vì viên gia đệ nhị nữ viên phu nhân đảo còn hảo nhưng là viên lão phu nhân là cái cố chấp lao thái thái làm người tính một quẻ nói là viên thư lan mệnh cách cực ngạnh sợ là sẽ khắc chết cả nhà viên lão thái thái đối viên thư lan có thể nói là thấy thế nào như thế nào căm ghét chuyên quyền độc đoán mà đem viên thư lan đưa đến ở nông thôn thôn trang viên thái hậu viên thành tình một lòng muốn đem viên ra nữ gả đến nhiếp chính vương phủ tới để có thể càng tốt giám thị khống chế tống vân bất đắc dĩ tống vân đối viên y y lan trước mắt trùng hợp nàng đã từng gặp qua viên thư lan một mặt mặc dù lúc ấy viên thư lan còn nhỏ nhưng là cũng đã sơ hiện phong hoa lúc ấy còn không có đối tống vân hạ sát tâm viên thành tình liền đem bên người thích dung phái đến viên thư lan bên người âm thầm dạy dỗ nàng như thế nào trở thành một cái làm nam nhân không thể cự tuyệt nữ nhân. Nghe nói kia viên thư lan sinh ra liền có bệnh tim, thân thể thực được đây cũng là vì cái gì nàng đến bây giờ còn không có xuất hiện tại thế nhân trước mặt nguyên nhân. Viên thành tình hiện tại đang ở ngầm nghĩ cách như thế nào chữa khỏi kia viên thư lan bệnh tim, đợi cho viên thư lan bệnh tim một hảo, đại khái thực mau liền sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tống Vân Đổ Ly Trà, đoan đến Nghi Hoa bên miệng, Nghi Hoa nhấp một ngụm, thầm nghị khâu liên chết chẳng lẽ là chính là bởi vì kia viên thư lan bệnh tim? Trước 104 Hoa Lê Yêu Khâu Liên, 7. Viên gia tiểu thư sinh nhật tiến thực mau liền đã đến, nghi hoa sáng sớm liền mang theo tinh duyên ngồi xe ngựa hướng viên gia đi. Viên gia hôm nay còn tính náo nhiệt, con vợ cả đại tiểu thư sinh nhật tiến, hảo chút danh môn phu nhân đều mang theo nhà mình bài thượng hảo cô nương tới lộ lộ mặt. Nghi hoa lão thần khắp nơi mà ngồi ở trong đỉnh, làm lơ quanh mình không ngừng quét tới quét lui đánh giá ánh mắt. Liếc mắt một cái đang ở cùng một cái tỷ nữ nói chuyện viên y ghề lan. kia cô nương ăn mặc đỏ thắm tay háo rộng lùa váy rõ ràng là một thân không khí vui mừng trang vẫn nhưng là lại lăng là không làm nghi hoa từ trên người nàng cảm thấy một tia cao hứng viên y lìa lan sắc thật rất không cao hứng không vì cái gì khác chính là bởi vì viên thư lan đại tiểu thư nhị tiểu thư nói dung cô cô không cho nàng ra tới tỷ nữ buông xuống đầu có chút nơm nớp lo sợ liền sợ viên y lìa lan nghe thấy lời này không cao hứng thưởng nàng một đốn roi viên y lìa lan ánh mắt ám ám trầm trầm dung cô cô dung cô cô còn không phải là có cái thái hậu bên người dung cô cô sao có gì đặc biệt hơn người Nay một năm tới kia đáng chết viên thư lan ỉ vào thích dung các loại chèn ép nàng nàng sớm hay muộn đến gấp bội còn trở về liền nàng cái kia ma ốm bộ dáng còn muốn gả vào nhiếp chính vương phủ người si nói ngộng nghĩ đến đây viên y lìa lan không tự chủ được mà đem ánh mắt rời về phía nghi hoa ngồi ở trong một góc nữ tử an mặc tố sắc thanh y lìa mặt mày thanh tú ngũ quan tinh xảo trong tay cầm một gốc cây không biết từ nơi nào làm ra hoa lê viên thư lan thu thu ánh mắt mặc kệ thế nào nữ nhân này thoạt nhìn có thể so viên thư lan cái kia tiện nhân khá hơn nhiều nàng hiện tại hận không thể lộng chết viên thư lan địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu viên y lìa lan kỳ thật cũng rõ ràng thái hậu một năm trước đem viên thư lan tiếp trở về nàng sẽ biết nàng là bị nàng cái kia thái hậu cô cô từ bỏ hiện tại thái hậu quân ngưỡng cờ đã từ nàng biến thành viên thư lan lạnh lùng mà cong cong khỏe môi như vậy cũng hảo nàng viên y lìa lan tự xưng là các phương diện đều không kém không đến ở tống vân kia một thân cây thắt cổ chết muốn nói nàng có bao nhiêu thích tống vân kia cũng không thấy đến kinh đô các loại nghe đồn chẳng qua là bởi vì thái hậu mệnh lệnh thôi nàng là đối tống vân là có chút hảo cảm nhưng là nàng tính tình xưa nay cao ngạo nếu không phải bởi vì thái hậu mệnh lệnh nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không như vậy kéo xuống ra mặt thấp hèn khâu cô nương hôm nay nếu là có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương mong rằng thứ lỗi viên y lìa lan đi đến nghi hoa trước mặt nhẹ giọng nói nghi hoa có chút ngạc nhiên đảo mắt nhìn thoáng qua bên cạnh tinh duyên chỉ thấy tinh duyên cũng có chút chính lăng đối phương thoạt nhìn qua ônu tinh duyên còn tưởng rằng chính mình ánh mắt xảy ra vấn đề viên tiểu thư khách khí nghi hoa nói lời này lúc sau liền quay đầu nhìn ngoài đỉnh phong cảnh viên y, -Y hà lan cũng không ngại lại đi tiếp đón mặt khác tiểu thư phu nhân ly buổi tiệc bắt đầu còn có hồi lâu nghi hoa cùng tinh duyên nói một tiếng liền chính mình nơi nơi đi dạo đi đến ẩn nấp địa phương biến thành trong phủ tỳ nữ bộ giáng viên gia vốn chính là thương nhân lập nghiệp trong phủ tiền tài pha đủ đình đài lầu các lại là không thể so kia nhiếp chính vương phủ kém sân quá lớn nghi hoa đi dạo hồi lâu nữ quyến trụ trong viện đều tìm cái biến cũng không tìm được viên y y lan trụ địa phương ai cái kia ai người đứng lại sau lưng truyền đến một trận trong trẻo giọng nữ nghi hoa trong lòng cả kinh vội vàng dừng lại bước chân túi đầu xoay người sang chỗ khác bởi vì túi đầu duyên cớ Nghi hoa chỉ nhìn thấy nữ tử kia theo đường viền hoa làn váy cùng một đôi thuần tịnh bạch diện dày ngươi là nào trong phòng nha hoàn nghi hoa ngẩn người đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử dày thấp giọng nói ta là phòng bếp tiểu nha hoàn vừa mới đưa xong điểm tâm phòng bếp nha vừa lúc ta hiện tại có việc gấp nhi muốn ra phủ một chuyến ngươi đem thứ này đưa đến tây thiên viện nhi đi nhị tiểu thư đang chờ sử dụng đâu nghi hoa nghe vậy hơi hơi ngừng đầu ánh mắt một ngừng liền thấy một trường quen thuộc mặt đây là Thích Dung à? Cùng ngươi nói chuyện đâu, nghe thấy được không có. Thích Dung đầy mặt không kiên nhẫn, tăng lớn thanh âm, nàng hiện tại vội vã đi ra ngoài, trong lòng bực bội không thôi. Nghe thấy được, chỉ là nô tỳ là vừa tới không lâu, không biết Tây Thiên Viện ở đâu. Nhạ, ngươi theo núi giả bên kia đường mòn qua đi vẫn luôn đi là được. Thích Dung đem hộp đồ ăn giao cho nghi hoa trên tay, mới vừa đi hai ba bước, lại lui trở về, nhị tiểu thư trong viện không có gì hầu hạ người. Ngươi hảo hảo chiếu cố nhị tiểu thư dùng xong rồi đồ ăn lại rời đi. Nô thì tỉ tỉnh. Nghi Hoa nghiêng đầu nhìn theo Thích Dung rời đi, thật đúng là duyên phận a. Viên thư Lan trụ địa phương thực cần ấp, Nghi Hoa theo vừa mới Thích Dung chỉ phương hướng đi rồi hảo trong chốc lát mới thấy rửa vào viên gia tưởng vây một cái tiểu viện tử. Sân tuy nhỏ nhưng nhìn qua rất là lịch sự tao nhã, Nghi Hoa đi vào viện môn, nội bộ im ắng liền một tia thanh nhi đều nghe không thấy. Trong viện trống trải thực, trừ bỏ một cái bàn đá bốn cái ghế đá cái gì cũng không có. Nghi Hoa đi phía trước đi đến nhắm chặt cửa, nhẹ nhàng go gõ cửa. Là Dung Cô cô đã trở lại sao?" Trong môn mặt thanh âm mềm nhẹ kỳ cục, phiêu phiêu hốt hốt, chỉ gọi người vừa nghe liền biết người nói chuyện thân thể không thế nào hảo. Hồi nhị tiểu thư nói, Dung Cô cô nói là nàng có việc gấp ra phủ một chuyến, làm nô tỳ lại đây hầu hạ. Nghi Hoa trả lời: "Vào đi." Đẩy cửa ra, ánh vào mi mắt chính là một cái thanh nhã nữ tử khuê phòng, Nghi Hoa đem hộp đồ ăn đặt ở phô màu xanh lơ khăn trải bàn trên bàn. Cất bước quẻo trái vén lên rèm trâu đi vào phòng trong đi. Nghiêng dựa vào trên giường nữ tử trong tay chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, nghi hoa vi lăng. Quá giống, gương mặt này cực kỳ giống nàng tỉ tỷ mang theo vũ mị hẹp dài mắt phượng, luôn là nhẹ nhàng gợi lên khỏe môi. Có như vậy trong nháy mắt nghi hoa cho rằng chính mình trở lại thiên diễn tông đứng ở tỷ tỷ trước mặt. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là xem ta xem mê mẩn? Viên thư lan sốc lên tràn, xuống giường tới. trong lời nói mang theo rõ ràng trêu đùa ý vị Nhi. nghi hoa thu liêm thần sắc nhẹ nhàng lên tiếng, đợi cho chân chính phục hồi tinh thần lại thời điểm, viên thư lan đã phủ thêm áo choàng đi tới bên ngoài cái bàn chỗ đùa nghịch hộp đồ ăn. Dung cô cô nhưng có nói đi đâu vậy? Viên thư lan đem hộp đồ ăn tiểu thái đem ra, không hề có làm nghi hoa động thủ ý tưởng. Dung cô cô chỉ nói có chuyện gấp nhi ra phủ một chuyến, mặt khác vẫn chưa nhiều lời. gia phủ. Viên thư lan thần sắc hơi ngưng. Như vậy vội vã mà liền nói cũng không từng cùng nàng nói thượng một tiếng liền trực tiếp đi ra ngoài, chẳng lẽ là thật kêu nàng tìm được rồi cái gì trị liệu bệnh tim biện pháp. Viên thư lan càng muốn trong lòng càng là nôn nóng, đem đã kẹp lên đồ ăn lại thả lại tới cái đĩa chung, tái nhuật ngón tay hung hăng mà xoa xoa giữa mày, Ngươi đem đồ vật thu đi thôi, ta không muốn ăn. Nghi hoa giả ý khuyên vài câu, viên thư lan trước sau là cau mày không biết suy nghĩ cái gì, kia bộ dáng thoạt nhìn thập phần buồn rầu. Nghi hoa cũng không nhiều lắm lưu. Nàng đã ra tới một hồi lâu, đến mau chút qua đi bằng không tinh duyên nên là xuất ruột, toại an an tĩnh tĩnh mà cầm hộp đồ ăn rời đi. Nghi Hoa trở lại mở tiệc giờ địa phương phát hiện tất cả mọi người tụ ở một chỗ không biết ở thảo luận cái gì. Tinh duyên đang đứng ở đám người bên ngoài khắp nơi quan vọng, nhìn lên thấy Nghi Hoa vội vàng chạy tới. Vương Phi, người đi đâu nhi, ta khắp nơi tìm người đâu. Ta tùy tiện đi dạo, các nàng ở bên kia nói cái gì đâu. Bên kia thực sự rất náo nhiệt, các nữ quyến nhìn chung quanh. trên mặt biểu tình thoạt nhìn cũng rất là muôn màu muôn vẻ tinh duyên khinh thường mà bĩu môi ôm trường kiếm rửa vào cây của thượng còn không phải vừa mới viên y, -Y hải lan đem người cô nương dùng roi cấp chịu một đốn náo luận lên hiện tại hẳn là đi viên phu nhân nơi đó thảo cách nói tinh duyên hứng thu thiếu thiếu viên y, -Y hải lan dùng roi chịu người nàng lại không phải lần đầu tiên thấy không có gì hiếm lạ. viên gia như vậy kiêu ngạo nghi hoa đệ thấp thanh âm hỏi cũng không phải là kiêu ngạo sao Hôm nay tới đều là kinh đô bài thượng danh hảo phu nhân tiểu thư, gia thế phương diện tự nhiên là đỉnh tốt, trực tiếp cầm roi trừ người, thật sự là kiêu ngạo quá mức. Có viên thái hậu trong bái, ngoại thích luôn là kiêu ngạo. Tinh Duyên chỉ chỉ đám người kia lý chính kích động mà nói viên y dìa lan không phải hồng nhạt váy áo cô đương, cái kia cũng là viên gia, chẳng qua không phải dòng chính mà thôi. Lại nói tiếp bọn họ kia một chi càng là kiêu ngạo, trong nhà có cái hôn thê ma vương, liền đương triều mệnh quan đều dám đánh. Không ai còn sao. thống vân hắn mặc kệ sao. Tinh Duyên lắc lắc đầu, đưa lô thai nhẹ giọng trả lời, chủ tử nói viên ra lưu chữ còn hữu dụng, không cần quản cũng không cần phải xem vào. Nghì hoa không hiểu ra sao, lưu chữ đem toàn bộ quốc gia làm cho hỏng bét sao. nghi hoa ở trong đình dùng trái cây, vô dụng bao lâu liền thấy viên y Lan vẻ mặt đắc ý mà lại đây, phía sau đi theo đầy mặt phẫn hận hai người, một cái trung niên phu nhân một cái tuổi thanh xuân cô nương, kia cô nương tuy dùng tay ché lóc, Nhưng vẫn là có thể gọi người nhìn thấy sườn mặt cùng với cổ chô vết rồi Kia hai người liền tiếp đón cũng chưa đánh trực tiếp liền rời đi Thoạt nhìn là khí tàn nhẫn Hảo hảo cô nương nếu là phá tướng kia chính là cả đời đều đến hủy diệt rồi Buổi tiệc ở viên y dì Hải lan trở về ước chừng một chén trà nhỏ Thời gian lúc sau bắt đầu Dùng quá cơm nghi hoa là tính toán trực tiếp hồi vương phủ Lại không nghĩ rằng bị viên y dì Hải lan cấp ngạnh lưu chữ nói chuyện Khâu cô nương lập tức liền phải gả tiến nhiếp chính vương phủ muốn hay không tiên kiến thấy về sau vương phủ tỉ mội đâu viên y lìa lan cười ác liệt khỏe mắt đuôi lông mày đều là lộ ra vui sướng khi người gặp họa tìm muội nghi hoa cầm trong tay hoa lên ném cho tinh duyên mắt lẽ nhìn viên y lìa lan đúng vậy chúng ta trong phủ nhị tiểu thư chính là quyết tâm phải gả tiến vương phủ thái hậu cũng là toàn lực duy trì viên y lìa lan vừa nhớ tới viên thư lan liền chết chính là ngăn không được lạnh lẽo nàng chính là cảm thấy viên thư lan cái kia tiện nhân các loại không vừa mắt nga nàng muốn vào liền tiến bái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. cười nhạo một tiếng, mắt trợn trắng, trực tiếp nhấc chân chạy lấy người. Tinh duyên theo ở phía sau cũng đối với viên y, -Y hải lan mắt trợn trắng, chọc đến viên y, -Y hải lan tức muốn hụt máu rồi lại không thể nơi hà. Bởi vì tống vân ở hoàng cung cùng tiểu hoàng đế nói sự tình, vẫn luôn cũng chưa trở về. nghi hoa ở trạng vạng thời điểm chi khai tinh duyên lại lặng lẽ đi một chuyến viên ra viên thư lan sân. trong viện như cũ thực can tĩnh, trong phòng đã điểm nổi lên ánh nến, bên trong chỉ có viên thư lan một người. Thoạt nhìn kia thích dung còn không có trở về. Nghi hoa xoay chuyển trong mắt, hóa thành thích dung bộ dáng, đẩy ra cửa phòng đi vào. Viên thư lan như cũ nằm ở trên giường, trong tay cầm một quyển sách, nghe thấy tiếng vang chiều bên này nhìn qua, thấy là thích dung vội vàng đem sách vở bung ngồi thẳng tắp, dung cô cô, người đã trở lại. Ân, nhị tiểu thư dùng quá cơm chiều sao. Nghi hoa đứng ở treo rèm trâu bên cạnh cũng không đi gần, hỏi. Còn không có. Dung cô cô hôm nay vội vàng ra phủ chính là bởi vì tìm được rồi trị tận gốc bệnh tim biện pháp. Viên thư lan tay chặt chẽ bắt lấy dưới thân đệm tràn, trong lòng hơi có chút hoảng loạn. Ân, Nghi hoa gật gật đầu. Cô cô, kia lão đạo thoạt nhìn phá không thể tin, hắn nói những lời này đó nghĩ đến cũng là đầy miệng nói bậy. Cái này thế gian nơi nào tới yêu, sao có thể có cái gì hoa lê tinh phách đâu. Viên thư lan châm trước một hồi lâu mới mở miệng, thập phần thành khẩn bộ dáng. Nhị tiểu thư không nghĩ chữa khỏi người kia bệnh tim sao Thử xem cũng chưa chắc không thể a, Nói không chừng liền tìm chứ đâu Này viên thư lan nghe thấy tìm được rồi trị liệu bệnh tim biện pháp tựa hồ thoạt nhìn cũng không cao hứng Ta tự nhiên là muốn chữa khỏi Chỉ là viên thư lan tựa hồ muốn giải thích giải thích Nghi hoa vẫn luôn tập trung lực chú ý chú ý bên ngoài Nhận thấy được có người hướng bên này trong viện tới Vội vàng đánh gãy viên thư lan nói Nhị tiểu thư còn không có dùng cơm chiều Ta đi trước đi phòng bếp lấy đồ ăn lại đây nói xong lời này liền vội vàng ra cửa nhảy ra tường vây rửa vào pháp lực trong nháy mắt về tới vương phủ chương một trăm linh năm hoa lê yêu khâu liên tám trong vương phủ ngọn đèn dầu sáng ngời nghi hoa lén lút trở lại chính mình nhà ở vừa mới đóng cửa lại sau lưng liền chuyển đến tống vân thanh Âm. đi đâu vậy nghi hoa xoay người nhảy nhảy ta ta ra cửa tìm cái không ai địa phương giãn ra giãn ra gần cốt đã lâu đều không có hóa thành nguyên hình tống vân nhìn chằm chằm nghi hoa nhìn đã lâu mở miệng hỏi ở chỗ này đợi có phải hay không thực nhàm chán ở nguyệt bạch trong núi nàng không cần ước thúc chính mình ở chỗ này đến tột cùng là thiếu rất nhiều tiện lợi không có a còn hảo nghi hoa nói chính là lời nói thật nàng một chút cũng không cảm thấy nhàm chán rốt cuộc nàng hiện tại mãn đầu vóc tưởng đều là như thế nào lộng chết cái kia thích dung cùng lão đạo đến nỗi cái kia viên thư lan chỉ bằng kia một chương cùng nàng tỷ tỷ tương tự độ cực cao mặt nàng mười có tám chín là không hạ thủ được tống vân làm tinh duyên đem đồ an bưng đi lên Hai người một đạo dùng cơm, toàn bộ quá trình rất là an tĩnh, cũng không biết từng người ở trong lòng cân nhắc cái gì. Viên gia viên thư lan nhìn theo nghi hoa rời khỏi sau, đã không có đọc sách tâm tư, có chút mệt mỏi mà dựa vào khung giường. Đang định xuống giường viết phong thư tử, liền nghe thấy môn mở ra thanh âm, trong lòng nghi hoặc, từ nơi này đến phòng bếp vẫn là có chút lộ trình, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Thích dung mặt âm trầm đứng ở rèm châu bên ngoài, không nói một lời. Viên thư lan mặc tốt giày th đi qua đi vài bước thật cẩn thận hỏi dung cô cô người làm sao vậy không có tìm được hoa lê tinh phách này tìm không ít địa phương đó là kia tố có yêu quái hoa chi sương nguyệt bạch sơn cũng làm người đi tìm không có một chút tin tức Thích dung trong lòng cũng là buồn bực khẩn nàng năm đó là viên thái hậu bên người hạng nhất cung nữ viên thái hậu rất nhiều sự tình đều sẽ không gặp nàng một năm trước nàng liền đến gia cung tuổi tác vốn dĩ đều nói tốt nàng ra cung về quê gả chồng ai biết phút cuối cùng viên thái hậu đổi ý Làm nàng tới này viên gia dưỡng ở nông thôn nhị tiểu thư hơn nữa làm này thuận lợi gả vào nhiếp chính vương phủ Việc này là thái hậu cho nàng cuối cùng một cái nhiệm vụ Nếu là không hoàn thành, không nói viên thái hậu sẽ trách tội Nàng về quê ngày cũng là xa xa không hẹn Không có tin tức Viên thư lan trừng lớn mắt, vừa mới không phải còn nói có tin tức sao Như thế nào đột nhiên lại nói không có tin tức Thích dung quanh thân đều là âm trầm hơi thở Viên thư lan cười xoay chuyển đề tài cô cô không phải nói đi lánh đồ ăn sao ta hiện tại chính là đói chịu không được lãnh đồ ăn thích dung như mày rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ nga ngươi là nói hôm nay buổi sáng sao ta không phải giao đãi một cái phòng bếp tiểu nha hoàng cho ngươi đưa tới sao chẳng lẽ nàng không có đưa đến buổi sáng rõ ràng là chính ngươi vừa mới nói đi lánh đồ ăn a viên thư lan ngăn chặn trong lòng nghi hoặc vòng qua thích dung đi đến ra ngoài tia tiểu nha hoàng đã tới cô cô ta là nói cơm tối ta hiện tại đi phòng bếp nhị tiểu thư chờ một lát đi thích dung hiện tại trong lòng vốn là bởi vì hoa lê tinh phách sự tình mà bực bội không thôi lập tức cũng không tinh tế cân nhắc viên thư lan nói qua nói chỉ cho rằng viên thư lan là đói cực kỳ liền vội vàng ra cửa viên thư lan hiện tại trong đầu một cuộn chỉ rối, một tay chống cái bàn xoa xoa đầu cho nên rốt cuộc là có hay không tin tức ca viên thư lan trầm mặc nửa khắc theo sau lắc lắc đầu mặc kệ nàng vẫn là trước cấp á nam viết phong thư cũng hảo thương lượng thương lượng đối sách Nghi hoa hợp với mấy ngày đều lặng lẽ hướng viên ra đi, bất quá lại là không còn có hiện thân quá mà là tránh ở chỗ tối quan sát đến viên thư lan cùng thích dung. Như thế làm nàng đã biết một việc. Thích dung thực quan tâm viên thư lan thân thể, cơ hồ cách cái một hai ngày liền sẽ thỉnh đại phu tới vì viên thư lan xem bệnh. Mỗi lần tới đại phu đều là cùng cá nhân, chính là trong cung một vị thẩm họ ngự y hai mươi mấy tuổi bộ dáng dáng người cao dài. Kia thẩm ngự y thì tự cấp viên thư lan xem bệnh thời điểm thích dung toàn bộ hành trình cùng đi. Cơ hồ đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, nghi hoa vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có phát giác cái gì dị thường, thẳng đến có một ngày viên thư lan nói là muốn uống thủy, chi khai thích dung như vậy một lát, đem một phong thư từ nhét vào thẩm ngự y trong lòng ngực. Lúc này nghi hoa mới bắt đầu chú ý khởi vị kia thẩm ngự y kia tới. Hoa không ít công phu nghi hoa mới biết rõ ràng từ đầu đến cuối. Viên thư lan từ nhỏ liền sinh hoạt ở nông thôn thôn, thôn trang, nàng thân thể xác thật rất suy yếu, nhưng là lại là không có bệnh tim này vừa nói. Viên Thư Lan ở mấy năm trước liền cùng kia thẩm ngựa y ý ý ý hiểu biết. Viên Thư Lan vận khí tốt gặp một vị du y người nọ y thuật cao siêu thế gian ít có, nàng khổ cầu đã lâu mới làm kêu y giả nhà ra bái ở hắn môn hạ học tập này chữa bệnh chữa thương chi thuật. Học y tự nhiên không thể thiếu thảo dược, Viên Thư Lan thường xuyên đến thôn trang sau lưng trên núi thải một ít du y chỉ định dự thảo. Nàng chính là ở kia trên núi gặp được thẩm nam. Thẩm nam sinh ở ngựa y hề nhà. Từ hắn từng tặng tổ phụ bắt đầu liền ở trong cung đảm nhiệm ngựa y lìa trước, thâm chịu hoàng thất coi trọng. Hắn cùng viên thư lan chi gian ngay từ đầu là cùng chung trí hướng, tới rồi sau lại lại chậm rãi diễn sinh tình yêu nam nữ, vốn dĩ nếu là không có viên thái hậu, bọn họ hẳn là thành hôn sinh con sau đó chậm rãi già đi. Nhưng là ông trời luôn là thích cho nhân gian cả trai lẫn gái nhóm khai thượng một ít đại vui đùa. Vốn dĩ thẩm nam đều chuẩn bị hướng trong nhà song thân báo bị. Ai biết viên gia người lại ở viên Thái hậu chỉ thị xuống dưới tiếp viên thư lan hồi phủ. Đương nhiên này cũng không phải cái gì đại sự, dựa vào bọn họ thẩm gia gia thế cũng chưa chắc liền không xứng với viên gia nữ, hắn như cũ bẩm báo song thân. Thẩm gia cha mẹ tuy nói cũng không muốn cùng viên gia nhắc lên quan hệ, nhưng là nhà mình hài tử thích bọn họ cũng liền nhận, hết thảy đều tính toán hảo, thẩm phu nhân đều chuẩn bị đi viên gia thương lượng việc hôn nhân, thẩm nam thu được viên thư lan thư tử. Tin Trung viết không ngoài chính là viên Thái Hậu tính toán làm nàng gia nhập nhiếp chính vương phủ sự tình, viên Thái Hậu là người nào, bọn họ đều rõ ràng, việc hôn nhân tự nhiên là không được. Hai người trong lòng đều niệm đối phương, tự nhiên là thập phần bức thiết mà muốn thấy thượng một mặt. Lúc này mới có viên thư lan giả trang bệnh tim sự tình.